a di Đà Phật. Tiểu hòa thượng trầm gì gì mà niệm một tiếng Phật hiệu, nói, các vị thí chủ, các ngươi lại như thế nào biết vị này tiên tôn nói chính là nói thật. Tiểu tăng hồ đồ, còn thỉnh các vị thí chủ chỉ giáo. Chúng tiên giả nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Đích xác, bọn họ làm sao có thể xác định huyền tế tiên tôn nói chính là nói thật. Chẳng qua là bởi vì ở đại gia cảm nhận chung, huyền tế tiên tôn xưa nay lấy cứu vất thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, trong lúc nhất thời khó có thể lây động loại này hình tượng mà hắn mới vừa rồi lại quang minh lỗi lạc làm đại gia rõ xét hắn nguyên thần, không thấy ma khí quanh quẩn, lúc này mới đều tin hắn nói. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn nói lời nói dối. chương 1486 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 31. Chính văn chương 1486 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 31. Tiểu Hòa Thượng không nhanh không chậm mà lại nói, các vị thí chủ, tiểu tăng thiếu nữ thí chủ lân cứu mạng, yêu cầu làm châu làm ngợi trước hoàn lại này phân ấn tình. Này mệnh, không thể mơ hồ cho các vị. Muốn chạy? Mơ tưởng. Côn Luân phái trưởng giao tính tình xúc động, phi thân dựng lên, huy kiếm hướng Tiểu Hòa thượng phách lại đây. Khúc Yên nhanh chóng giữ chặt Tiểu Hòa thượng tay, nhanh hơn ngử kiếm tốc độ, chúng ta đi. Tiểu Hòa thượng túi đầu nhìn nhìn hai người giao trên tay, khỏe môi lộ ra một tia ý cười. Khúc Yên không có hắn này phân nhàn tâm, chuyên chú thi pháp, thúc dục mệnh kiếm. Nhưng đuổi theo tiên giả đều không phải bình thường hạng người, nhoáng lên mắt liền truy đến nàng phía sau. Mấy đạo kiếm quang bước tới, hàn khí giống như thực chết gọt bỏ khúc yên một đoạn sợi tóc. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, lại há nhưng như vậy bị thương tổn. Tiểu hòa thượng xem đến đau lòng, lại nhảy địa đạo, các vị thí chủ, nhanh lên dừng tay. Không ai nghe hắn. Các tiên giả lấy kiếm khí bức khúc yên dừng lại, tuy rằng không có sát nàng chi ý, nhưng khó tránh khỏi có tiểu thương. Nghiệt đồ, còn không dừng hạ. Huyền tế tựa hồ thực tức giận nhà mình đồ đệ như thế không nghe giáo, một trưởng tiên phong đánh tới Sát khí dày đặc. Một trường này tiên phong nhắm ngay khúc yên phía sau lưng tâm, thẳng xuyên tim dơ. Nếu nàng bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu hòa thượng xem đến nhẹ nhàng rõ ràng, trong lòng tức giận bốc lên, quanh thân bỗng nhiên liền trướng khởi kim sắc quang mang. Tiệu quang mang lóe mắt đến cực điểm, lóe mắt đến vô pháp nhìn thẳng. Huyền tế cách gần nhất, áp lực mà thấp rộng đau hô, bay nhanh bưng kín đôi mắt. Này kim sắc quang mang thế nhưng đâm bị thương hắn mắt, rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Hắn tâm ma Vì sao sẽ hắn sở không biết yêu pháp? Các vị, chân tướng như thế nào, ngày sau liền sẽ rõ ràng. Cáo tử. Tiểu Hòa thượng chủ động bắt khẩn khúc yên tay, trên người quang mang càng ngày càng thịnh, lóa mắt tuân lệnh mọi người đôi mắt sinh đau. Mọi người không thể không thi pháp bảo hộ hai mắt của mình. Liên ở bọn họ nhắm mắt trong nháy mắt, Tiểu Hòa thượng cùng Khúc Yên thân ảnh biến mất không thấy. Nay kim quang thanh phong chùa Đại Hòa thượng kinh ngạc lầm bẩm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Khúc Yên cũng nhắm lại mắt, nàng lại trợn mắt khi. Đã xa ở cách xa vạn giả ngoại. Bốn phía nhân khí bồng bột, trong không khí còn mang theo thơm ngào ngạt bánh bao thịt vị. Bán bánh bao lặc. Bánh bao thịt, thức ăn chay bánh bao, đều ăn ngon. Tiểu sư phụ, tới một cái thức ăn chay bánh bao đi. Một cái bán hàng rong ân cần hỏi. Muốn một cái bánh bao chay, một cái bánh bao thịt. Tiểu hòa thượng nói xong, quay đầu đối Khúc kiến nói, nữ thí chủ, ngươi có ngân lượng sao? Khúc Yên còn không có hoan quá thần, xem hắn đã thản nhiên tự tại mua đồ vật ăn không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi còn muốn trang tới khi nào? Trang hòa thượng trang nghiện rồi. Hắn một cái tâm ma, hiện giờ có thân hình, đó là chân chân chính chính ma. Nữ thí chủ là không mang tiền đi. Tiểu hòa thượng tiếp nối đối người bán rong nói, xin lỗi, không có ngân lượng, không mua. không yên túi chữ vật nhưng thật ra có bạc, nàng lấy ra một tiểu khối, đưa cho người bán rong, có đủ hay không? Người bán rong vui vẻ ra mặt, liên thanh nói, đủ đủ đủ. Mua này một chỉnh lung bánh bao đều đủ rồi. Tiểu hòa thượng bắt được một cái thức ăn chay bánh bao, thập phần mới lạ nhìn vài lần, nghe nghe, mới há mổm cắn tiếp theo khẩu. Nô hắn thỏa mãn mà phát ra một tiếng thở dài. Không thế nào ăn ngon. Nhưng, đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng chính xác ăn đến đồ ăn. Nóng hâm hập, là tồn tại cảm giác. Có ăn ngon như vậy sao? Khúc yên xem hắn ăn đến hương, hoài nghi mà cắn một ngụm chính mình trong tay bánh bao thịt. Thực bình thường hương vị A, không được tốt lắm ăn. Vẫn là ngươi ở Thức Hải làm thức ăn, ăn ngon. Nàng miễn cưỡng ăn xong một cái bánh bao thịt, bình luận. Ngươi bồi ta đào vòng, ta tự nhiên muốn lấy phong phú sắc đẹp. Mỹ thực hồi báo ngươi. Tiểu hòa thượng cong lên mặt mày, sung sướng cười, trắng non tuấn tiếu trên mặt bằng thêm vài phần hoa sắc sinh hương mị lực. Bên cạnh đi qua cô nương cùng phụ nhân nhóm trộm lướt hắn, không biết thấy thế nào nhìn liền nhịn không được đỏ mặt. Cái này tiểu hòa thượng thật sự qua tuấn, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người xuất ra. Cùng hắn bên người cái kia cô nương giống nhau đẹp, phản phất bầu trời xuống dưới thánh tăng cùng tiên nữ. "Ta cảm giác ngươi giống như không cần đào vong." Không yên thấy chung quanh người đến người đi, hạ dọng, nói, "Ngươi kia kim quang rất lợi hại, đủ để tự bảo vệ mình. Ngươi vừa rồi vì cái gì không vạch Trần Huyền Đế? Vạch Trần lại có tác dụng gì?" Tiểu Hòa thượng bình tĩnh địa đạo, phía trước ở Thanh Phong chùa, Không chừng Phương Trượng tham quá Huyền Tế Nguyên Thần, xác nhận hắn, có tâm ma, có nhập ma dấu hiệu. Có rảnh Trường Phương Trượng làm chứng. Chúng tiên môn sẽ không tin vào người ta lời nói của một bên. Kêu đảo cũng là. Ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? không Yên hỏi. Ngươi hiện giờ đã là tế nguyệt cung phản bội môn nghịch đồ, không lo lắng chính ngươi, lo lắng Tiểu Tăng làm cái gì. Tiểu Hòa Thượng cũng đẻ thấp tiếng nói, nhỏ giọng địa đạo, chẳng lẽ là đang đợi Tiểu Tăng hoàn tụ cưới ngươi? Lại nói hiệu nói vượng, ta bên đường tấu ngươi, tin hay không? Khúc Yên vung lên phấn nộn nắm tay, ở trước mặt hắn quơ cơ. Ngươi cảm thấy. Là ngươi bên đường tấu người xuất ra dẫn nhân chú mục Vẫn là người xuất ra bên đường thân ngươi càng chọc người qua khán Tiểu hòa thượng ngữ khí nghiêm túc hỏi Như là ở thảo luận cái gì nghiêm túc đề tài Ta xem ngươi là thật sự chán sống Khúc yên một quyền chiều ngực hắn tấu đi Nàng nắm tay khoảng cách hắn ngực không đủ một tấp chỗ Đột nhiên dừng lại Bốn phía, mọi người động tác cũng cương ở nơi đó Thời gian phản phất tiến lặng Tiểu hòa thượng hơi hơi như mày Kỳ quái mà nhìn quanh bốn phía Hắn bất quá là tâm niệm giật, giật thời gian thế nhưng thật sự yên lặng. Hắn ở Huyền Tế Thức Hải chưa từng học quá loại này thần kỳ bí thuật. Chẳng lẽ là khối này thân thể bản thân liền sẽ pháp thuật? Tiểu hòa thượng nhìn về phía Khúc Yên, cánh tay của nàng tạm dừng ở nơi đó, ngập nước tinh lượng mắt hạnh nháy mắt cũng không nháy mắt, trên má thịt nộn hồ hồ. Tiểu hòa thượng nhớ tới nét nàng xúc cảm, không cấm tay ngứa, vươn tay đi, ở nàng bên trái gương mặt nhẹ kháp một phen, lại ở nàng bên phải gương mặt kháp một phen. Thật tốt nhất, vừa non vừa mềm. Hắn mới vừa niết xong Bốn phía náo nhiệt tiếng người lại khôi phục bình thường. Không có người phát hiện dị thường, tựa như vừa mới yên lặng chưa từng phát sinh quá. Khúc yên nắm tay theo quán lực, tấu ở tiểu hòa thượng lực thượng. Nàng tấu một chút, cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng nâng lên tay, sờ sờ chính mình mặt, như thế nào cảm giác giống như bị người véo quá dường như. Còn tấu sao? Tiểu hòa thượng nhìn đến nàng sờ mặt, toát ra một tia hồ nghi bộ dáng, chạy nhanh rời đi nàng lực chú ý, không tấu nói, chúng ta tìm một chỗ nấu cơm thiêu đồ ăn Người có nghĩ ăn đường liệu hợp tắc nhi, tiểu ô tô những quả ngò sen, hạnh nhân cao. Khúc Yên nghe liền buông xuống tay, thành thật gật đầu nói, muốn ăn. Lại đến điểm cá chua ngọt cùng thịt kho tàu linh tinh món ăn mặn. Chương 1487 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 32. Chính văn chương 1487 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 32. Tiểu hòa thượng không xu dinh túi, Khúc Yên vì ăn hắn nấu một đốn mỹ thực, hoa không ít ngân lượng. Nàng bao tiếp theo ra tử lầu. Làm đầu bếp cùng tiểu nhị toàn bộ trước tiên tan ca về nhà Tiểu hòa thượng ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn Dùng tiểu lầu hiện có nguyên liệu nấu ăn Làm ra một bản phong phú thức ăn Hắn cười tủng tìm nói Này một cơm, báo đáp ngươi giúp ta trộm ra khối này thân thể ân tình Khúc yên nghe phát mùi đồ ăn mùi hương Tâm tình sung sướng, vui đùa mà trả lời Một bữa cơm liền tính báo đáp xong rồi Thân thể của ngươi như vậy không đáng giá tiền Tiểu hòa thượng nghiêm trang mà trả lời nữ thí chủ ngươi đừng có gấp Đại tá Hoàn Tục lại tiếp tục báo đáp ngươi. Khúc Yên ăn một khối thơm nào ngạt thịt kho tàu, tò mò hỏi, ngươi luôn là nói hoàn tụ hoàn tục, chẳng lẽ còn yêu cầu làm điểm cái gì nghi thức mới có thể hoàn tục? Tiểu hòa Thượng gật gật đầu, y đi theo Phật môn quy củ, nếu muốn hoàn tụ, cần thiết đối quy y sư phụ tam bái. Khúc Yên gấp đồ an động tác một đốn, kia chẳng phải là còn phải về Thanh Phong chùa. Hiện tại các tiên môn đều coi ngươi vì lạm sát kẻ vô tội hại họa, ngươi vừa đi không phải bị thương bị tủ, chính là chết. Tiểu hòa thượng bất đắc dị nói, ta nếu tiến vào thân thể này, sẽ vì nó gánh bắt trách nhiệm. Nếu là không đi làm chuyện này, tương lai cười nữ thí chủ, sợ sẽ lọt vào một ít thiên trừng. Ngươi cười cái nào nữ thí chủ? Cái nào nữ thí chủ nói muốn gả cho ngươi? Cái nào nữ thí chủ trả lời ta, đó chính là nàng. Tiểu hòa thượng một đôi màu đen đồng mắt nổi lên ý cười gọn sóng. không yên vô ngữ, vùi lầu tiếp tục ăn lên. Nàng cuối cùng vẫn là phải làm nhiệm vụ, chẳng qua có thể cho hắn sống được lâu một ít Nàng muốn trước đem huyền tệ gương mặt thật cho phá nữ thí chủ người từ tự ăn tiểu tăng vừa rồi ở hậu viện phát hiện có 8 phòng đi trước rửa mặt chải đầu rửa mặt trải đầu tiểu hòa thượng có điểm gấp không chờ nổi hắn rốt cuộc có thuộc về thân thể của mình phía trước hắn từng chiếm cứ quá huyền tệ thân thể nhưng khi đó không hề xem xét hứng thú hiện tại hắn muốn đi cẩn thận nhìn xem nam tử thân thể hay không cùng họa vợ thượng giống nhau đi thôi Khúc yên không giống hắn tưởng nhiều như vậy nàng múc ra một chén nhân sâm canh gà Vui vui vẻ vẻ hướng lên. nàng ăn đến đã ghiền, xử lý vài bản mỹ vị thức ăn lúc sau, phát hiện Tiểu hòa Thượng còn không có trở về, có điểm không yên tâm, đứng dậy đi hậu viện tìm người. Lúc này Tiểu hòa Thượng đang ở thao tắm, phao đến thủy đều lạnh còn không bỏ được đứng dậy. Hắn sờ sờ chính mình bụng, túi đầu liếc liếc mắt một cái. Ước chừng ở đan điền vị trí, có một cái đỏ thắm sắc ngọn lửa hình dạng ẩn ký, thoạt nhìn rất quen thuộc. Thân thể này, tổng làm hắn có quen thuộc cảm, giống như hắn đã từng chính là hắn giống nhau. Nhưng hắn là Huyền Tế tâm ma, lại sao có thể là tiểu hòa thượng Huyền Trín? Gõ gõ, gõ gõ. Tắm phòng ngoại, vang lên tiếng đập cửa. Người tẩy xong rồi sao? Nên sẽ không ké xỉu ở bên trong đi. Khúc Yên ở bên ngoài dương giọng hỏi. Tẩy xong rồi tiểu hòa thượng dống nhiên một đốn, nhớ tới chính mình đem tăng bảo thoát ở tắm phòng gian ngoài đường trong phòng. Vậy ngươi nhanh lên ra tới, ngươi đều tẩy hơn nửa canh giờ. Khúc Yên trong lòng hiện lên một nghiệm, nên không phải là tiên môn người đổi theo, hắn bị bắt cóp đi. Nàng tiếng đập cửa càng trọng một ít. "Nữ thí chủ, ngươi có thể hay không giúp ta Tiểu hòa thượng Trần Chuỷ từ theo tắm ra tới?" Trong đầu Bống dưng linh quang chợt lóe. Hắn ngưng thần khởi niệm. Thời gian niên lặng. Chốc lát gian, theo tắm mặt nước sóng gợn đỉnh trệ trụ, không chút sức mẻ. Tiểu hòa thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra tắm phòng môn. Ngoài cửa, khúc yên cánh tay nửa nâng, là muốn gõ cửa thủ thế. Tiểu hòa thượng liếc nhìn nàng một cái, bên tai nóng lên, không dám nhiều lưu lại, Trần Chuỷ thân nhanh chóng đi qua nàng. Đi lấy tăng bảo. Hắn ba lượng hạ mặt tốt, lại nhanh chóng chạy về tăm phòng, làm bộ vừa mới mở cửa, hắn giống như không có biện pháp làm thời gian đỉnh chỉ lâu lắm. Gì? không yên nao nao, hắn mở cửa. Nàng vừa rồi tưởng cái gì tới? Nga đúng rồi, nàng vừa rồi sợ hắn bị tiên môn người bắt cóc. Người không sao chứ? không yên trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn sắc mặt phiếm hồng, hình như là bởi vì tắm gội hơi nước hấp hơi trên mặt phiếm đỏ ửng Không có việc gì, tiểu tăng khá tốt Tiểu hòa thượng ho nhẹ một tiếng, nhớ tới chính mình vừa mới trần như nhộng từ bên người nàng đi qua, vô pháp ức chế lô thai từng trận nóng lên. Ngươi mặt càng ngày càng đỏ, thật không có việc gì. Khúc yên hoài nghi mà xem hắn. Tiểu hòa thượng thầm nghĩ, ngươi hỏi lại, liền có việc. Hắn lắc đầu, nói, phao tắm thủy quá nhiệt, không ngại. Khúc yên nga một tiếng, chính xác nói, ta chuẩn bị hồi tế nguyệt cùng một chuyến. Huyền tế phía trước luôn là bế quan, ta hoài nghi hắn ở tế nguyệt cùng chủ bị thứ gì. Ta muốn ẩn vào đi cha một cha. Tiểu hòa thượng nhữ như mày, nói, ngươi như vậy quá nguy hiểm, hắn phải làm sự, chỉ sợ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một đạo gió mạnh đánh bại nóc nhà, ẩm vang tiếng vang, mai ngói tận thoái, sôi nổi rơi xuống xuống dưới. Mấy cái tiên môn đệ tử cầm trong tay bội kiếm, từ nóc nhà phá động trối nhảy xuống, lạnh rộng quát, ma chướng chịu chết đi. chương 1488 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 33. Chính văn chương 1488 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 33. Khúc yên kéo tiểu hòa thượng liền chạy. Nàng vừa chạy vừa nói, chúng ta không cần cùng tiên môn người đánh nhau, vạn nhất thất thủ giết chết một cái, tội danh của người liền thật sự tẩy thoát không xong. Tiểu hòa thượng tùy ý nàng lôi kéo, trong tay xúc cảm mềm mại tới hoạt, hắn trong lòng mạc danh cảm giác được một trận nhảy nhót. Hắn nói, kỳ thật ta không sao cả. Nhưng là, có người quan tâm hắn, cảm giác có điểm ngọt. giống táo đỏ mà canh. Lại ngọt lại ấm. Ngươi là không sao cả bị ấn thượng tội danh, vẫn là không sao cả giết người. Khúc Yên kéo hắn ngự kiếm mà đi, ở trong trời đêm hăng hái xuyên qua. Muốn giết ta giả, ta tự nhiên cũng có thể giết hắn. Tiểu hòa thượng ngữ khí nhẹ đạm, không quá để ý, thế nhân toàn nên vì chính mình hành vi phụ trách. Bọn họ là bị che giấu cũng hảo, là chính mình muốn giết người cũng thế, dù sao chỉ cần là tới giết ta, ta liền sẽ đánh trả. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Khúc Yên quay đầu. Ánh mắt dừng ở hắn Tuấn Tiếu trên mặt. Dưới ánh trăng, hắn mặt nếu quan ngọc, tuấn mỹ đến phảng phất thần chi. Hắn đấy mắt hình như có từ bi, lại làm như tuyệt tình. Như vậy tâm ma, cung năng ở Huyền Tế Thức Hải chứng kiến, tương tự lại có chút bất đồng. Ta biết Huyền Tế ở Mưu Hoa cái gì âm mưu. Tiểu hòa thượng lại khôi phục một bộ giả heo ăn thịt hổ vô tội tiểu tăng bộ dáng, niệm Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, âm mưu của hắn một khi thành công, sẽ máu chảy thành sông, tiên môn đại loạn." Ngươi nói rõ ràng điểm Khúc yên một bên ngự kiếm, một bên hỏi. Tiểu hòa thượng túi đầu xem hai người giao nắm tay, nàng dưới tình thế cấp bách quên buông lòng ra. Hắn làm bộ cũng không nhớ rõ coi chuyện này, trả lời, chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo cho, quá mức với nguy hiểm. không yên nói, ta nếu mặc kệ chuyện này, vậy không có việc gì làm, không bằng ta hiện tại liền với ngươi. Tiểu hòa thượng bị nàng nói được một nghẹn, khi cười nói, nữ thí chủ, ngươi vì sao tâm tâm nghiệm nghiệm muốn sát tiểu tăng. Hiện giờ ngươi đã không tín niệm ngươi sứ tôn. Vì sao còn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn? Khúc Yên tự nhiên không có khả năng nói ra chân chính nguyên nhân, lung tung trả lời nói, ngươi lúc trước ở huyền tế thức hải chiếm ta tiện nghi, ta muốn giết ngươi giải hận Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, nói, kia xong rồi, ta sau này còn muốn lại chiếm ngươi tiện nghi. Khúc Yên chuyển mắt trừng hắn, ngươi nói cái gì? Tiểu hòa thượng sửa lời nói, ta ý tứ là, ngươi sau này sẽ càng muốn giết ta. Một đường cãi nhau, hai người đi vào tế nguyệt sơn. Khúc Yên mặc vào ẩn thân y Dễ dàng liền xuyên phá huyền tế cô ý thiết hạ kết giới, không có kinh động bất luận kẻ nào. Huyền Chính Tiểu hòa thượng thân thể cực kỳ đặc thù, không biết vì sao thế, nhưng như không khí giống nhau, cái gì kết giới đối hắn đều mất đi hiệu lực. Hắn dùng huyền tế sở tu luyện ẩn thân thuật, ẩn ngấp chính mình thân hình, tiến vào Tế Nguyệt cung lúc sau đảo cũng không có bị người phát hiện. Hai người đi vào huyền tế sở trụ tầm điện. Huyền Tế đã từ Thanh Phong chùa trở về, đang ở luyện đan. Tiên giả luyện đan, vốn là thực bình thường sự. Nhưng huyền tế đầu nhập đan lô đều không phải là thiên tài địa bảo, mà là từng viên phát ra hồng quang yêu đan. Những cái đó linh thức sạch sẽ ngây thơ tiểu yêu, tu luyện trăm năm kết ra yêu đan, tựa hồ có đặc thủ tác dụng. Khúc Yên ở bên cạnh nhìn lén đến thẳng nhíu mày, đây là lấy mấy ngàn thượng vạn đầu yêu tánh mạng tới luyện đan, như thế tàn nhẫn, tất là tà đạo. Bên người nàng, tiểu Hòa thượng méo méo tay nàng. Hắn đã nắm đúng nàng nơi vị trí. Hắn dùng truyền âm thuật nói, hắn không phải luyện đan dùng, mà là luyện hóa yêu đan vào trận. Khúc Yên trả lời, có ý tứ gì? Tiểu Hòa Thượng hướng nàng nơi chỗ chấp hạ mắt, muốn biết sao? Cầu ta. Khúc Yên quay đầu đối bên cạnh người hắn nơi vị trí, trắng liếc mắt một cái. Không nói đánh đổ. Thiếu tấu. Tiểu Hòa Thượng tiếp tục dùng truyền âm thuật nói, xem đan lô tình huống, luyện hóa đã thành, không kịp phá hủy. Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Khúc Yên khẽ gật đầu. Nàng dẫn hắn đi chính mình phía trước cư trú địa phương. Hiện tại có thể nói sao? Nàng ở trong phòng giường nệm ngồi hạ. Hỏi. ngươi thật sự không suy xét một chút cầu ta." Tiểu Hòa thượng thực thất vọng bộ dáng, Khúc Yên trọn mắt liếc hắn. Tiểu Hòa thượng nhìn quanh nàng phòng, thực cảm thấy hứng thú, một bên nói, "Huyền tế ở luyện khóa hồn trận pháp. Cái này trận pháp một khi luyện thành, uy lực thật lớn vô cùng, bị nốt ở trận pháp chung người vô luận tiên lực nhiều thâm hậu, đều sẽ tạc đến hồi phi yên diệt." Khúc Yên nghi nói, "Hắn trăm phương ngàn kế luyện cái này trận pháp, chẳng lẽ chỉ là vì giết ngươi?" Tiểu Hoa thượng đi đến nàng trước bàn trang điểm, To mò mà sờ sờ nàng ngày thường dùng cây châm, lại sờ sờ nàng đồ son môi tiểu bình, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nguyên lai cô nương già có nhiều như vậy giả dạng chính mình tiểu ngoạn ý nhi. Trên giấy đến tới Trung Giác Thiện, hắn ở trong sách xem, xa không kịp tận mắt nhìn thấy thú vị. Đương nhiên không chỉ là vì giết ta. Tiểu hòa thượng cầm lấy một chi hỏa mi thật đại, nghĩ thầm, thư thượng viết hỏa mi chi nhạc, không biết có phải hay không thật sự rất có ý tứ. Hắn trong miệng nói tiếp, huyền tế mưu đồ là xương bá tiên giới. Hiện giờ thế đạo suy thoái, thượng cổ thần đều đã vẫn diệt, tiên giới cũng điêu tàn đến không thành bộ dáng, chỉ còn lại có bao gồm Tế Nguyệt cung ở bên trong sáu đại tiên môn. Huyền Tế muốn nhất thống tiên môn, khôi phục vạn năm trước tiên giới phong cảnh, kinh sợ lục giới, duy hắn độc tôn. Khúc Yên suy tư một lát, nói, hắn phải dùng khóa hồn trận giết sạch mặt khác năm đại tiên môn tu vi cao thâm tiên giả nhóm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trừ phi, dùng một lần tụ tập mọi người, Tiểu Hòa Thượng gật đầu khen ngợi nói, nhà ta tương lai nương tử chính là thông minh. Ta phòng trừng, hắn tính toán lợi dụng chu sát ta danh hào, dòng chống thuốc chiêng, tụ tập chúng tiên linh giả. Hắn nói xong, cầm mi bút đến khúc yên bên người, vẽ mặt thành khẩn địa đạo, xem ở ta thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ phân thượng, ngươi có thể thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ sao. Chương 1489 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 34 Chính văn chương 1489 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 34 Ngươi muốn làm cái gì? Khúc Yên phòng bị mà nhìn về phía trong tay hắn họa mi thật đại. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu hòa thượng ánh mắt trong sáng, chấp động nóng lòng muốn thử tò mò, ngươi có từng nghe nói qua chương xưởng họa mi chuyện xưa? Ngươi là chỉ vẽ mi chi nhạc chuyện xưa. Đúng vậy, Tiểu hòa thượng đầy mặt thân thiết vô hại, ta cũng chỉ là muốn thử xem chính mình tay nghề, xem ta họa đến được không. Khúc Yên thích một tiếng, ngươi nếu xem qua chương xưởng họa mi chuyện xưa, nên biết chương sưởng còn nói quá khuê phòng trong vòng, có gì với hỏa mi giả. Ai biết hắn thí xong rồi hỏa mi, có thể hay không được một tức lại muốn tiến một thước, còn tưởng thí càng quá mức. Tiểu hòa thượng di Thành phản phất mới biết được có những lời này, đơn thuần vô tội mà truy vấn nói, còn có chuyện gì điệu bộ mi càng sâu. Khúc yên hừ lệnh, ngươi liền trăng đi. Nàng nhưng không quên, lúc trước ở huyền tễ thức hải, nàng bị hắn mang theo đi hợp hoàn tông tàng thư các. Nên xem không nên xem, hắn đều xem qua. Con trang đơn thuần vô tri Tiểu Hòa thượng giơ lên một bàn tay, bảo đảm nói, chỉ họa mi mà thôi. Vẽ xong rồi, ta nói cho ngươi kế tiếp kế hoạch của ta. Khúc Yên Nghi vẫn nói, ngươi có kế hoạch. Tiểu Hòa thượng gật đầu, ta nếu là trực tiếp chạy tới cùng năm đại tiên môn trưởng môn nói huyền tế bụng dạ khó lường, chỉ sợ không ai tin ta. Khúc Yên tỏ vẻ đồng ý, ngươi hiện tại là mỗi người kêu giết ma chứng, ta là phản bội sư môn bất hiếu đệ tử, không có người sẽ tin tưởng chúng ta. Tiểu Hòa thượng hướng dẫn từng bước, hỏi, vậy ngươi có muốn biết hay không? Ta có cái gì kế hoạch? Khúc yên gật gật đầu. Nàng sắc thật muốn biết. Bởi vì nàng trong lòng cũng có một cái kế hoạch, không biết hay không cùng hắn không như mà hợp. Người hòa đi. Nàng dứt khoát mà ngẩn mặt tới, cho phép hắn hòa mi. Tiểu hòa thượng ánh mắt sáng ngời, cầm thạch đại tới gần nàng. Bởi vì dựa thật sự gần, cho nên hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng tuyết trắng oánh nhuận ra thịt, hình dạng xinh đẹp mày đẹp, đính kiểu đáng yêu tiếu mũi, còn có ân hồng nhạt môi ánh anh đảo. Hắn ánh mắt không tự giác mà dừng lại ở môi nàng. Hắn ở huyện tế Thượng Hải thời điểm đã từng thân quá nàng. Trong ấn tượng, nàng cánh môi mềm đến kỳ cục, làm hắn ngạc nhiên không thôi. Nhưng kia trung quy là ở Thượng Hải, có lẽ trộn lẫn chính hắn tưởng tượng, quá mức điểm tô cho đẹp hơn môi cảm giác. Hoa không hỏa. Không họa liền tính. Khúc Yên thúc giục nói. "Hoa." Tiểu hòa thượng từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, túi đầu giúp nàng Hoa Mi. Nàng ngồi trên giường nền thượng, hắn đứng ở giường biên. Không người túi đầu đã nghe đến trên người nàng nhật nhạt hương khí. Người tóc thương quá, có thể sờ một chút sao. Hắn buột miệng tốt ra, đem trong lòng nói ra tới. Người yêu cầu thật nhiều. Khúc yên tức giận, sờ đi, nhanh lên. Tiểu hòa thượng đáy mắt nổi lên ý cười, ruôi tay khẽ vớt nàng tóc, xúc cảm mềm nhắn tinh tế, cảm giác cực hảo. Cô nương ra sợi tóc, nguyên lai sờ lên là cái dạng này cảm giác. Hắn nhịn không được lại sờ soạn một chút, mới tiếp tục giúp nàng hòa mi. Khúc yên xem hắn Vô cùng nghiêm túc bộ dáng, không cấm có chút tò mò Họa đến làm sao vậy Ta chiếu chiếu gương Nàng đứng dậy, đi bàn trang điểm gương đồng nhìn thoáng qua Trong gương, thiếu nữ dung mạo kiểu diễm Mắt nếu thu thủy, một đôi mày đẹp đen nhánh Hắc đến giống than, thô đến giống sâu lông Bụ bấm lại vai vặn vặn Ngươi họa đến thật là đẹp mắt Khúc yên nghiến răng nghiến lợi Quay đầu trừng cái kia đầu sỏ gây tội Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý Không thể trách ta tiểu hòa thượng âm lượng tiệm tiểu Trên người của ngươi quá hương. Hương đến hắn vô pháp ngưng thần tĩnh khí, không thể chuyên chú ở Họa mỹ thượng. Cái gì Họa mi chi nhạc, xem ra đều là gạt người. Hắn chỉ cảm thấy càng họa liền càng tâm phụ khí táo. Có thể nói ngươi kế hoạch đi. Khúc Yên căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy một cái lụa khăn sắt chính mình đen bóng mi. Kế hoạch của ta rất đơn giản, đợi chút ta cố ý làm Huyền Tế phát hiện ta hành tung, làm hắn bắt được ta. Tiểu hòa thượng nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, cảm thấy thập phần đáng yêu. Một bên nói, hắn bắt được ta lúc sau, nhất định sẽ không giết ta. Nếu ta không có đoán sai, hắn sẽ mượn này thỉnh các đại tiên môn người tới tế nguyệt cùng chứng kiến hắn thân thủ tiêu diệt ta cái này mà chướng Ngươi muốn cho hắn khởi động khóa hồn trận pháp. Khúc yên nhăn nhăn mày, này quá mạo hiểm. Vạn nhất ngươi đã đoán sai, hắn trực tiếp liền giết ngươi làm sao bây giờ. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta chết sao. Ta bị giết, bất chính hợp ngươi ý. Tiểu hòa thượng hỏi ngược lại. Khúc yên xoa mi, không hề răng Tiểu Hòa Thượng thấy nàng không nói, tâm tình vui sướng địa đạo, ta đã biết, ngươi luyến tiếp ta đã chết. Yên tâm đi, ta cũng luyến tiếp. Chương 1490 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 35 Chính văn chương 1490 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 35 Khúc Yên không tiếp ăn nói cha, hỏi, liền tính ngươi suy đoán đều đối, huyền tế lợi dụng ngươi dẫn các đại tiền môn tiên giả tới tế nguyệt cùng, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào chạy thoát? Khóa hồn trận pháp một khi khởi động. Ngươi sẽ hồn phi mai một. Tiểu hòa thượng trả lời, ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Khúc Yên lau khô chính mình lông mày, đối với gương khẽ như mày. Hắn mới sinh ra 3 năm, xa không kịp huyền tế vạn năm tu vi, thực lực cách xa. Liên tính hắn muốn chết, cũng không thể chết ở huyền tế trên tay. Ngươi phải làm ngồi có thể. Nhưng không thể từ chính ngươi ra mặt. Khúc Yên trong lòng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi một cái kế hoạch, nàng nói, ta dùng ảo thuật giả trang thành ngươi, bị huyền tế bắt lấy. Chúng ta nổi ứng ngoại hợp, ngươi chờ các tiên môn người tới, trước mặt mọi người bóc trần huyền tệ gương mặt thật. Ngươi giả trăng ta. Không được. Tiểu hòa thượng một ngụm phủ quyết, huyền tệ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ảo thuật. Hắn nhìn không thấu. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, huyền tệ xem đến xuyên mới là lạ. Chính là muốn lại lãng phí một chút tích phân. Khúc Yên ở trong lòng thầm nghĩ. Liên tính hắn nhìn không thấu, ngươi như vậy mạo hiểm đi làm, sẽ không sợ nguy hiểm. tiểu hòa thượng nhìn nàng Trang ngập trở mong địa đạo, ngươi vì ta, nguyện ý như vậy không màng tất cả. Ta khi nào nói là vì ngươi. Khúc Yên không thừa nhận, thuận miệng khoe khoang nói, ta là vì thiên hạ thương sinh, vì tiên môn tương lai. Ta đây là lòng mang đại nghĩa, từ ái chúng sinh. Tiểu Hòa Thượng tiếp tục nhìn nàng, ngươi xem ta tin hay không. Khúc Yên mới mặc kệ hắn trong ánh mắt hoài nghi, nói tiếp, liền nói như vậy định rồi, chúng ta liên thủ hợp tác. Tiểu Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu, ta không thể làm ngươi thay ta đi mạo hiểm. Hắn tự ra đời tới nay, chỉ cảm thấy vô tận cô độc, phản phất đã như vậy cô độc thật lâu thật lâu. Nàng xuất hiện, là hắn lạnh băng cô tịch trong thiên địa một mặt sắc thái. Không biết từ khi nào khởi, hắn cảm thấy rét lạnh đen tối thế giới sáng lên. Ta nếu là thật sự muốn đi, người ngăn không được. Khúc Yên vừa mới dứt lời, phòng bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo thanh lánh tiếng cười. Hai người các ngươi không cần tranh đoạn, cùng nhau lưu lại đó là. Khúc Yên nháy mắt để phòng lên, theo bản năng mà bắt lấy tiểu hòa thượng tay. Đem hắn kéo đến bên người, mang theo bảo hộ chi ý. Tiểu hòa thượng nhìn nàng căng chặt phòng bị mặt đẹp, đáy lòng kia một tia ngọt lại mạo đi lên. Nô, no, cảm giác này so mật canh tư vị còn hảo. Không nghĩ tới các ngươi hai người còn dám can đảm lẻn vào tế nguyệt cung. Cửa phòng bị đá văng ra, một bộ bạch ý xuất trần huyền tế yêu nhã đi tới. Cùng hắn ưu nhã cao quý không hợp, là hắn trong ánh mắt trần chuỗi sắc ý. Hắn không hề che giấu. Ma chướng người hống đến ta cái này xuẩn đồ đệ một đường giúp ngươi đảo có vài phần đùa bỡn nhân tâm bản lĩnh. Huyền Đế liếc hướng Cúc Yên, ngầm có ý lánh miệt mà nhìn lướt qua. Cái này đóng cửa tiểu đệ tử, nguyên bản là nhân giới vụng về vô tri một cái ở nông thôn muội. Những năm gần đây, nàng tư chất bình thường, lại như thế nào chăm chỉ tu luyện, cũng không có quá lớn tiến tiến. Nếu không phải càn khôn quẻ biểu hiện ra nàng đặc thủ, năm đó cũng không có khả năng đi vào tiên môn. Bất quá nàng suần một chút khuyết ngược, ma chướng liền ăn này một bộ, đối nàng thập phần để ý. Chỉ cần đem nàng bắt lấy, sẽ không sợ ma trướng chạy xa. Nghiệt độ, còn không quỳ hạ. Huyền Đế đối Khúc Yên lạnh giọng vừa uống, trong lòng bàn tay tiên làm vinh dự trướng, ngươi nếu biết nhận sai, vi sư còn có thể cho ngươi một lần quay đầu lại cơ hội, ngươi lại đây." Khúc Yên còn không có đáp lại, bên người nàng tiểu hòa thượng liền nhanh chóng bắt khẩn tay nàng, thế nàng trả lời, "Nàng không cần quay đầu lại, chỉ cần ngươi làm nàng rời đi, ta tự nguyện lưu lại." Huyền tế lạnh lùng mà nhìn về phía hai người tương nắm tay, nói, "Ngươi muốn bảo nàng?" Không phải không thể. Nhưng ngươi đến làm ta nhìn đến một chút thành ý. Cái gì thành ý? Ngươi cùng ta nguyên bản là nhất thể, ta tu luyện quá tiên thuật pháp môn, ngươi không một không biết. Ta hiện tại muốn ngươi tự hủy ký ức." Huyền Đế nói, ném ra một phen nạm bảy viên linh thạch truy thủ, "Ngươi chỉ cần đem này đem thất tinh truy thủ đâm vào đôi mắt của ngươi, nó liền sẽ trợ ngươi tiêu hủy từ trước ký ức." Không diễn ngay vậy, hung hăng tốn tốn tiểu hòa thượng, "Ngươi mệnh, ta sáng sớm cũng đã trước dự định. Ngươi dám sang vậy?" Ta hiện tại liền trực tiếp lấy. Tiểu hòa thượng vẻ mặt cảm động, tương lai nương tử, ngươi là đau lòng ta đi. Ta hảo cảm động. Khúc yên véo hắn tay, hảo hảo nói chuyện. Tiểu hòa thượng bị véo đến ti thanh, ngươi là sợ ta quên ngươi. Đừng sợ, liền tính đã quên cũng không sao, chúng ta còn có thể lại một lần nữa nhận thức. Khúc yên véo hắn véo đến càng dùng sức. Nàng là ý tứ này sao? Huyền tế muốn tâm ma tự hủy ký ức, kia cũng liền nói, chờ năm đại tiên môn người tới, tùy y tâm ma đều không thể phản bác. Đến lúc đó, một cái ngươi thơ mở mịt ký ức chỗ chống tâm ma, còn không phải mặc hắn sâu xé. Chương 1491 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 36. Chính văn chương 1491 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 36. Rốt cuộc động bất động tay. Huyền tệ trở đến không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, nếu là không chịu tự hủy ký ức, ta liền trước thanh lý môn hộ. Hắn nói liền đối Khúc Yên đánh tới một trường sắc bén tiên phong. Khúc Yên lắc mình một tránh. Chở tay đánh trả một trưởng tiên phong. Huyền tế cười lạnh nói, ngươi sẽ tiên thuật, toàn bộ đều là ta sở giáo thụ, ngươi dám dùng nó tới đối phó ta. Hôm nay, ta liền hảo hảo giáo hơn ngươi cái này nghiệt đồ. Hắn lòng bàn tay xoay tròn, đột nhiên hiện lên khởi một viên xích hồng sắc hạt Châu Hạt Châu huyền phù ở hắn lòng bàn tay phía trên, tản mát ra mánh liệt như máu chói mắt quang mang. Tiểu hòa thượng cả kinh, la lớn, dừng tay. Ngươi thanh lý môn hộ dùng đến khởi động khóa hồn trận pháp tr Giết gà cần gì giao mổ trâu Khúc Yên đang chuẩn bị mặc vào ẩn thân y dì hề Nghe được lời này không cấm động tác một đốn trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng liếc mắt một cái Ngươi nói ai là gà Tiểu hòa thượng A một tiếng Vội xin lỗi nói, nói sai, nói sai Ta mới là gà, ngươi không phải Ngươi tương lai lấy chồng theo chồng mới đúng Khúc Yên khí cười Như vậy nguy hiểm dưới tình huống Hắn vẫn là nhẹ nhàng như vậy lại không đứng đắn Tiểu hòa thượng trấn an song Khúc Yên Tiếp tục đối huyền tệ nói Ngươi còn không phải là muốn kêu ta nhặt lên thất tinh chủy thủ sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ nhặt. Ngươi ngàn vạn không cần xúc động mở ra khóa hồn trận pháp, nếu là bị mặt khác tiên môn người phát hiện không thích hợp, ngươi đại kế liền phiền thoái Tiểu hòa thượng ngữ khí thuần lương hàm hậu như là nghiêm túc vì Huyền Tế suy nghĩ. Huyền Tế lánh lướt hắn, nếu ngươi biết khóa hồn trận lợi hại, nên biết lần đầu khởi động trận pháp yêu cầu người huyết tới tế điện. Ta Tế Nguyệt cùng phản bội môn nguyệt đồ, nàng huyết vừa vặn có thể dùng để hiến tế khóa hồn trận. Tiểu Hoa Thượng không lưng nhặt lên trên mặt đất thất tinh truy thủ, vẻ mặt thành thật, nói: "Đừng nói nữa, ta tiếp thu uy hiếp của ngươi, ta tự hủy ký ức, ngươi không cần thường tổn ta tương lai nương tử." Huyền Tế mị mị con ngươi, "Ngươi thật sự nguyện ý vì cứu Khúc Yên, tự hủy hai mắt tự hủy ký ức." Tiểu hòa Thượng thưởng thức trong tay truy thủ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Này đem thất tinh truy thủ, chính là thượng cổ thần khí, có tiêu hủy cùng sống lại song trọng thần lực. Như vậy xinh đẹp lại quý giá truy thủ, ngươi thế nhưng tùy tiện ném tới trên mặt đất?" Thật là tội lỗi. Hắn lại nhải mà niệm khởi A Di Đà Phật. Huyền Đế thấy hắn vẫn luôn ở kéo dài thời gian, trong lòng dần dần sinh giận, ngươi niệm đủ rồi không có. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt. Bốn phía không khí phảng phất ở trong phút chốc đọc lại. Huyền Đế mới vừa nâng lên tay đốn ở giữa không trung, dẫn chỉ tiểu hòa thượng động tắc còn không có làm xong chỉnh, có vẻ có vài phần buồn cười. Hảo hảo một cái tiên tôn, như thế nào liền làm khởi tay hoa lan. Tiểu hòa thượng trong miệng vô tội mà nói, Một bên đem khúc yên chặn ngang bế lên. Khúc yên lúc này đã mặc vào ẩn thân y dì người khác nhìn không thấy nàng, tiểu hòa thượng cũng nhìn không thấy nàng, nhưng hắn phía trước vẫn luôn đều nắm tay nàng không có bùng ra, cho nên có thể chuẩn xác sờ đến nàng vòng eo, ôm nàng rời đi. Hai người như vào chỗ không người đi ra ngoài. Đồng thời, tiểu hòa thượng cũng không quên thuận đi thất tinh truy thủ, đem nó suy ở trong ngực, bạch cấp thượng, cổ thần khí, không cần bạch không cần. Một lát sau, khúc yên lông mi run lên, sóng mắt lưu chuyển. Có trong nháy mắt hoàng hốt, ta. Như thế nào sẽ bị ngươi ôm? Tiểu hòa thượng vững vàng mà ôm nàng, xuyên qua tế Nguyệt Sơn kết giới, dường như không có việc gì mà trả lời nói, huyền tế vừa rồi tưởng bắt ngươi tế điện khóa hồn trợ, ngươi đã quên. Khúc yên níu mày nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ. Nhưng là, nhưng là nàng như thế nào sẽ bị hắn ôm rời đi? Nàng một chút ấn tượng đều không có. Ngươi nhất định là bị huyền tế tiên quạt trón váng. Tiểu hòa thượng đem nàng vô xuống, tuy rằng nhìn không tới nàng thân hình nhưng vẫn là có thể chuẩn chuẩn sờ đến nàng đầu, ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Hắn nhân cơ hội xoa xoa nàng tóc, tinh tế mượt mà xúc cảm giống như sẽ lệ người nghiện. Khúc Yên cảm thấy nơi nào quái quái, cau mày không hé răng. Tiểu Hòa thượng nhân cơ hội lại sờ soạn vài cái, mới sửa vì dắt lấy tay nàng, "Chúng ta đi mau." Huyền Tế lập tức liền phải đổi tới. Khúc Yên tạm thời vứt bỏ nghi hoặc, nói, "Huyền Tế kham không phá ta ẩn thân thuật, ngươi chỉ cần tàng hảo tự mình là được." Tiểu Hoa thượng vui sướng mà trả lời, ta sẽ huyền tế tu luyện ẩn thân pháp, hắn vô pháp lấy chính mình màu công chính mình tuẫn. Chúng ta mới vừa rồi nếu không phải hiện ra thân hình, tiết lộ hơi thở, hắn chưa chắc có thể phát giác chúng ta. Khúc Yên quay đầu lại, nhìn nhìn Nguy nga Tế Nguyệt Sơn, nhất thời có điểm cảm khái, lẩm bẩm, nếu không dứt khoát lộng chết huyền tế tính. Tiểu hòa Thượng học nàng lẩm bẩm tự nói, có chút người tiên pháp không tinh thâm, lòng tự tin nhưng thật ra cường đến quá mức. Khúc Yên suy thanh, ngươi nên sẽ không cho rằng ta nghe không được ngươi nói thầm đi. Năng tu vi sắc thật không bằng Huyền Đế, rốt cuộc nguyên chủ sư từ Huyền Đế, tư chất cũng tương đối bình thường. Nhưng lộng chết Huyền Đế, lại không nhất định phải dựa tiên pháp. Nếu giết Huyền Đế, ta liền phải vĩnh viên thế hắn có tội danh. Tiểu Hòa Thượng tiếp tục tự đủ nói, ta nhưng thật ra không ngại bỏ mạng tiên giai, cùng tương lai nương tử tư buôn với lục giới cũng thực lắm mạn. Nhưng này sẽ làm ta tương lai nương tử thực vất vả, chỉ sợ thường thường liền phải tao ngộ một lần tiên môn bao vây tiêu trừ. Khúc Yên thấy hắn diễn lẩm bẩm lầu bầu diễn đến vui vẻ vô cùng đến trọ phá hắn Nàng cũng nói thầm nói có chút người liền hôn nước đều không có lòng tự tin nhưng thật ra cường đến quá mức tiểu hòa thượng lầm bẩm nói lên hhôn nước ta còn phải hồi thanh phong chùa hoàn tụ Duy có huyền tệ khởi động khóa hồn trận pháp vây khốn chúng tiên môn tiên giả lúc sau đại gia thân hãm nguy hiểm mới có thể thấy rõ ràng huyền tệ gương mặt thật. Khúc yên lầm bẩm khóa hồn trận pháp một khi khởi động vô pháp di chuyển quá nguy hiểm tiểu hòa thượng chính mình cho chính mình cổ Vũ vì hoàn tục cưới vợ ta sẽ nỗ lực. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, nhìn như hoàn toàn không giao lưu, tự quyết định, thiên lại những câu đều đối được. Chương 1492 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 37. Chính văn chương 1492 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 37. Rời xa tế Nguyệt Sơn lúc sau, tiểu hòa thượng mang khúc yên đi một tòa tên là Vạn Yêu Cốc Ú Cốc. Vạn Yêu Cốc, xem tên đoán nghĩa, là bầy yêu tụ tập địa phương. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đứng ở ưu cốc nhập khẩu ngoại, không biến hỏi. Ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước ở huyền tế Thức Hải, ta cùng với ngươi cùng đi xem ngươi khi còn nhỏ cảnh tượng. Tiểu hòa thượng nói, ngươi lúc ấy hỏi ta, ca ca ngươi sau lại như thế nào? Ta đồng ý ngươi, tương lai ra Thức Hải, liền mang ngươi tới gặp ca ca người chân nhân. Nga khúc yên hồi tưởng đi lên, nghe nói, ca ca ta đã sớm đã chết. Nguyên chủ đi theo huyền tế Tu Tiên lúc sau, đã từng trộm lưu đi hạ giới xem ca ca. Nhưng nàng sinh ra thôn sớm đã hoang vu đến không ra gì, không hề có người cư trú. Nguyên chủ không có tìm được Kaka, sau lại Huyền Tế nói cho nàng, nàng ca ca mệnh số ngắn ngủi, đã chết. Nguyên chủ chặt đức trần duyên, từ đây liền ngoan ngoãn đi theo Huyền Tế tu luyện. Nguyên chủ ở Huyền Tế trước mặt luôn là tâm sinh tự ti, ngầm không biết ngày đêm trộm tu luyện, vô ý tẩu hỏa nhập ma thương hủy tâm mạch mà chết. Xét đến cùng, nàng chỉ là tưởng thảo sư tôn một câu tán thưởng thôi. ca, ca ngươi không chết. Tiểu Hoa thượng ngữ khí đứng đắn địa lạc. Hắn tương lai còn muốn thay ta làm chủ hôn người, như thế nào có thể chết. Nhà ta nương tử về sau trừ bỏ có ta sủng ở ngoài, còn phải có thân nhân che chở. Khúc Yên không phản ứng hắn nói, hỏi, hắn ở vạn yêu cốc. Hắn tu yêu đạo. Tiểu hòa thượng ư một tiếng, nói, hắn không chỉ có tu yêu đạo, còn đem đời trước tàn bạo vạn yêu cốc cốc chủ cấp giết chính mình lên làm tân nhiệm cốc chủ. Khúc Yên ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy. Tư chất thượng giai A. Rõ ràng là hai huynh muội Nguyên chủ tư chất liền rất bình thường, không công bằng. Không sai, hán thiên phú dị bẩm, có tu yêu đạo thiên phú. Tiểu hòa thượng méo méo khúc kiên tay, quỷ khuất địa đạo, ngươi không ngại ca ca ngươi tu chính là yêu đạo. Ta là tâm ma, ngươi liền kêu đánh tiêu giết. Ca ca ngươi là yêu, ngươi liền vui vui vẻ vẻ. Hai người lúc này đều gần thân, chỉ có thanh em lộ ra ngoài. Vạn yêu trong cốc, một con gà rừng yêu phi tiến một cái sơn động, bẩm, cốc chủ, ngoài cốc tới hai cái thân phận không rõ người. Một nam một nữ, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, ẩn thân thuật thập phần tinh diệu. Chỉ sợ bọn họ phải đối chúng ta vạn yêu cốc bất lợi. Sơn động chỗ sâu tròng, chuyên đến tục tàng giọng nam, mang theo sát khí, hư lệnh nói, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, sợ cái gì? Ông tay háo của hắn rung lên, người liền biến mất với trong sơn động. Người tới người nào? Có loại liền lộ ra gương mặt thật tới. Không loại liền cấp lao tử lăn. Nam nhân cầm trong tay trường kích, trên cao một hoa. Bá đạo mà giữ dần yêu mang nháy mắt chướng hay, ba phủ một tảng lớn mặt cỏ. Tiểu Hòa thượng cùng Khúc Yên không hẹn mà cùng an tĩnh một chút. Khúc Yên đánh ra cái này cầm trong tay trường kích nam nhân, diện mạo tục tảng tuấn lãng, hai mắt có thần, đáy mắt ẩn có đỏ đậm yêu khí. Hàn Thái Dương có một khối sẹo, rất giống nguyên chủ Kaka khi còn nhỏ khái ở bờ sông trên tảng đá lưu lại vết sẹo. Cấp lao tử hiện thân. Nam nhân trường kích một phách, trực giác tính nhắm ngay tiểu Hòa thượng nơi vị trí huy vô xuống. Từ từ Tiểu hòa thượng lắc mình ngại khai, hiển lộ ra thân hình, đại cứu ca đừng nội, có chuyện trầm dai nói. Đại cứu ca. Nam nhân thấy người tới là một người đầu trọc tuấn tiếu tiểu hòa thượng, tức khác như mày. Hắn quay đầu hỏi phía sau gà dương yêu, tiên môn truyền lưu ra tới bức họa, ở nơi nào? Lấy ra tới cho ta lại xem một chút. Gà rừng yêu lập tức cung kính dâng lên bức họa, cốc chủ, đây là lạm sát đầu yêu huyền chín hòa thượng bức họa. Nam nhân mở ra bức họa nhìn thoáng qua. Khó trách. Hắn vừa thấy đến cái này, Tuấn Tiếu Tiểu Hòa thượng liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai like chính là cái kia phát rồ Huyền Chính Hòa thượng. Không chỉ có tàn sát tiên môn đệ tử, còn lạm sát yêu giới nhất vô tội Ô yêu. Ngươi thế nhưng có lá gan tới ta vạn yêu cốc tìm chết. Nam nhân ném ra bức họa cuồn tròn, trường kích chỉ hướng Tiểu Hòa thượng, ngươi cũng biết, tiên môn cùng yêu giới đều coi ngươi vì kẻ thù. Đại cứu ca, ngươi đừng xúc động, đây là một cái hiểu lầm. Tiểu Hòa thượng ôn tồn mà giải thích nói, những cái đó tiên môn đệ tử cùng Ô yêu đều không phải ta giết. Ta hôm nay tới Vạn Yêu Cốc là mang ngươi muội Khúc Yên tiến đến cùng ngươi gặp nhau. Nam nhân nghe nói Khúc Yên hai chữ, cao lớn thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt toát ra phức tạp thần sắc. Hắn tu chính là yêu đạo, muội tu chính là tiên đạo. Tiên yêu thù đồ, như nước với lửa. Mấy năm nay, hắn biết muội muội ở Tế Nguyệt Sơn hảo hảo tu luyện, đã thực thỏa mãn. Nam nhân xoay người muốn đi, chợt thấy ống tay áo một trọng, bị người kéo lấy tay áo Hắn quay đầu, Thấy một cái thiếu nữ đôi mắt sáng xinh đẹp, đối hắn cong mi cười, thanh thủy kê ơ, ca Khúc vân thắc đống nhiên chi gian lệ nóng doanh trọng. Ô, nhiều năm không thấy, hắn muội muội vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, đẹp như vậy, như vậy ngoan. Hắn muốn đem toàn bộ vạn yêu cốc tốt nhất bảo bối đều cho nàng. Chương 1493 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 38 Chính văn chương 1493 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 38 ca ca khúc yên xem trước mắt nam nhân thế nhưng lưu nước mắt, có điểm sửng sốt. Vừa rồi hắn còn thực khí phách hào phóng, nàng chỉ là hô một tiếng ca, ca hắn cư nhiên khóc. Nếu hắn biết nguyên chủ đã sớm đã không còn nữa, chỉ sợ sẽ thực thương tâm đi. Khu... Khúc vân thắt đột nhiên một sát nước mắt, làm bộ chính mình không đã khóc, cường trang bình tĩnh địa đạo, yên yên, ngươi là yên yên đi. Ta vừa thấy đến đôi mắt của ngươi, liền nhận ra tới. Ấn. Khúc yên chỉ chỉ hắn thái dương sẹo, nói. Đây là khi còn nhỏ chúng ta ở bờ sông chơi, ta không cẩn thận rơi vào trong sông, ngươi vội vàng chạy tới vô y khái ở trên tàng đá, lưu lại vết xẻo, đúng không? Khúc vân thác gật gật đầu, hổ thẹn nói, ca ca xin lỗi ngươi. Năm đó trong thôn mất mùa, rất nhiều người đều chết đói, nếu không phải yên yên tự nguyện cùng tiên nhân đi, đổi lấy một túi lương thực, hắn khả năng cũng đã chết. Tự nhiên cũng liền sẽ không có sau lại tu đạo thành yêu kỳ ngộ Kaka nhiều năm như vậy, ta cho rằng ngươi đã không còn nữa. Nếu ngươi còn sống, vì cái gì không cho ta truyền cái tin, liền tính chỉ là bào cái bình an cũng hảo. Khúc yên có chút khó hiểu. Nguyên chủ lúc trước từ huyền tế trong miệng xác nhận ca ca đã chết tin tức, thương tâm hầm hực thật lâu. Ta thử đi đi tìm ngươi khúc vân thác nhớ lại chính mình tu yêu đạo không lâu lúc sau, thật sự quá mức tưởng nghiệm muội muội nhiều mặt hỏi thăm dưới, biết lúc trước cái kia tiên nhân là tế nguyệt cùng cung chủ huyền tế tiên tôn. Hắn chạy tới tế nguyệt sơn, tưởng trộm thấy nàng một mặt. Hà liêu Hắn ở dưới chân núi liền gặp bạch ý xuất trần huyền tế tiên tôn. Huyền tế tiên tôn liếc mắt một cái liền xem thấu hắn đầy người yêu khí, lạnh lùng nói. Tiên yêu thù đồ, tiên nhi tu chính là chính đạo, ngươi tu chính là ta đạo. Chính cái gọi là chính ta không đội trời chung, ngươi về sau không cần lại đến tìm yên nhi, miễn cho bẩn nàng tu tiên đạo thuần tâm. Hôm nay ta xem ở Yên nhi phân thượng, tha cho ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lúc ấy hắn nghe xong huyền tế sư tôn một phen lời nói, hổ thẹn mà đi Sau lại hắn chỉ âm thầm hỏi thăm mội mội tin tức, biết nàng hết thể mạnh khỏe, liền xa xa ở trong lòng chúc phúc. Hắn tưởng, khiến cho muội muội cho rằng hắn ở nạn đói đã chết, cũng coi như giúp nàng chặt đức tạp nghiệm, từ đây nàng liền có thể chuyên tâm, một lòng hướng đạo. Huyền tế cùng ngươi nói những lời này đó, là vì cho ngươi tẩy não. Khúc Yên nghe hắn nói xong, lắc đầu nói, hắn chỉ là muốn ta ngoan ngoan nghe lời lưu tại tế Nguyệt Sơn, vì hắn sử dụng. Khúc Yên đem huyền tế sát yêu sát tiên môn đệ tử sự Một năm một mười nói một lần. Khúc vân thác nghe được thẳng những mày, chúng ta yêu giới truyền lưu tin tức, cũng không phải như vậy. Bên cạnh gà rừng yêu giật mình mà trương đại miệng, đỉnh đỉnh đại danh huyền tế tiên tôn, lại là loại này đầy mình chó má sụp đổ người. Kìa cái này tiểu trọc. Nga không, tiểu hòa thượng chính là huyền tế tiên tôn tâm ma. Mội muội ngươi lại đây đứng ở ta phía sau. Khúc vân thác giữ chặt khúc yên, mạnh mẽ tách ra nàng cùng tiểu hòa thượng, đem nàng đưa tới chính mình phía sau, đề đạo Hắn nếu là huyền tế tâm ma, liền không phải cái gì thứ tốt. Ngươi ngàn vạn không cần bị hắn lửa. Tiểu Hòa thượng nhìn thoáng qua chính mình không rất tay, kia nhuyễn nhuyễn nộn nộn xúc cảm không có, mặc danh khó chịu. Đại cứu ca, ngươi có cảnh giác tâm là đúng, nhưng ta cùng với ngươi muội muội cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, ta sẽ không lừa nàng. Ngươi im miệng. Ai cho phép ngươi kêu ta đại cứu ca? Khúc Vân Thắc phẫn nộ quát, ngươi một cái ma chướng, còn thành hòa thượng chi thân, thế nhưng còn dám vọng tưởng chiếm ta muội muội tiền nghi, tìm chết. Khúc vân thác huy khởi trường kích, yêu làm vinh dự trướng, bước cho tiểu hòa thượng lui xa vài bước. Không phải. Ngươi lời này không đạo lý. Tiểu hòa thượng thật là vô tội địa đạo, chính ngươi tu yêu đạo, luyện thành yêu thân, sát lão cốc chủ thượng vị, hiện tại chê ta là ma. Nếu không phải ta hảo tâm, nhớ thương muốn mang ngươi mội mội tới gặp ngươi, ngươi hiện tại có thể huynh muội tương nhận, hạnh phúc rơi lệ. Ta tu yêu đạo quan người chuyện gì? Ta khi nào rơi lệ? Nói hiệu nói vượng. Tóm lại. Người ly ta mội mội xa một chút. Khúc vân thác lôi kéo Khúc Yên liền hướng bạn yêu trong cốc đi. Vào cốc lúc sau, còn không quên thi Pháp thiết hạ trận Pháp kết giới, không cho tiểu hòa thượng tiến bảo. Chương 1494 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 39. Chính văn chương 1494 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 39. Khúc Yên vào vạn yêu cốc lúc sau, liền đã chịu chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Một đám tiểu yêu vây quanh nàng, cung kính lại tò mò đánh giá nàng. Cho nàng đưa lên một mâm bản trái cây mức hoa quả điểm tâm thức ăn. muội muội ngươi xem cái này. Khúc Vân Thác chuyển đến mấy cái thật lớn dương gỗ hương phấn mà hiến vật quý, này đó đều là ta cho ngươi độn của hồi môn. Của hồi môn. Khúc Yên ăn hoa quế đường bánh, nghi hoặc mà nhìn lại. Khúc Vân Thác mở ra trong đó một cái dương, bên trong châu quang bảo khí, tràn đầy chân châu đa quý, cái châm cải đầu trang sức. Khúc Vân Thác lại mở ra một cái khác, nói, cô nương gia nhất định phải có xinh đẹp trang sức. Mấy năm nay ta ở nhân giới dạo thời điểm, đoạn, mua không ít. Này Dương là linh thạch linh thảo, có trợ giúp ngươi tu hành. Hắn nói lại muốn mở ra cái thứ ba, khúc yên vội vàng đánh gây hắn, nói, ca ca, ta không tính toán gà chồng, ngươi không nổi. Khúc vân thác nghe nàng nói như vậy, dừng lại động tác, ngồi vào nàng bên cạnh, vui mừng nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta huynh muội khó được gặp lại, ca ca cũng không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền cùng người khác đi rồi. Đặc biệt là cùng cái kia tiểu hòa thượng. Khúc Vân Thác ở trong lòng nói, giống hắn muội muội như vậy mỹ lệ đáng yêu tiểu tiên tử, phải gả liền phải gả lục giới lợi hại nhất anh hùng. Tựa như vạn năm trước quét ngang yêu ma giới, bình định minh giới chi loạn, chả ma tôn cùng yêu hoàng đầu ở dưới kiếm hy thần chi tử, Chiến Thần Huyền liền Diệu. Đáng tiếc Chiến Thần đã sớm chết với năm đó lục giới dung chuyển, lấy mình thân đổi lấy này vạn năm yên ổn thái bình. Nói đến nhưng thật ra có một chút xảo, Chiến Thần Huyền liền Diệu cùng kia tiểu hòa thượng Huyền Chính tên huý, lên giống nhau như lúc. Ka Ngươi nếu không chức phóng tiểu hòa thượng vào đi, ta còn có việc tưởng cùng hắn thương lượng. Khúc Yên vô vô tay điểm tâm tiết tiết, thành thật mà nói, kỳ thật ngươi kia kết giới, hắn nếu muốn xông vào, liền thùng rông tiêu to. Tiểu hòa thượng thân thể rất kỳ quái, cái gì kết giới đối hắn cũng chưa dùng. Hắn lợi hại như vậy. Khúc Vân Thác nghi nghĩ, nhưng thật ra tin, hắn là huyền tế tâm ma nói vậy tiên pháp không kém. Mội muội ngươi thật sự có thể xác định, nhưng cái đó bỏ mạng vô tội tiểu yêu cùng tâm ma không quan hệ Việc này nói như thế nào đều không phù hợp lẽ thường. Tu đạo người, một khi nảy sinh tâm ma, liền sẽ chịu tâm ma thao tác, có đọa vào ma đạo nguy hiểm. Tâm ma có bản lĩnh ly thể, huyền tệ hẳn là đã chịu bị thương nặng, cũng nên đã khôi phục thanh minh chính khí. Bình thường suy đoán, làm ác chính là tâm ma mới đúng. cấp chủ! cấp chủ! Gà rừng yêu vội vội vàng vàng phi tiến sân động, khiếp sợ nói, chúng ta bên ngoài thám tử chuyển quay lại tin tức, Thúy Phong Sơn đã chết vô số ô yêu. Đều bị mổ bụng lấy ra yêu đan Khúc Vân thác giận chụp cái bàn Bang một tiếng trọng vang Thúy Phong Sơn ly chúng ta vạn yêu cốc không xa Người đi ra ngoài nhìn xem Cái kia tiểu hòa thượng còn ở đây không ngoài cốc Khúc Yên lắc đầu Chán ghét nói Huyền tế lại muốn vu hoan giá họa Hắn là sợ còn chưa đủ kích khởi tiên môn chính nghĩa chi sĩ tức giận đi Rất nhiều người tức giận Chào tâm ma Đến lúc đó huyền tế lại một lưới bắt hết Chờ đến các tiên môn nhất có thực lực những cái đó tiên giả vẫn không Huyền tế lại đứng ra chủ trì đại cục, nhất thống sáu đại tiên môn, trở thành chân chân chính chính tiên giới trí tôn. Mà sở hữu tội danh, toàn bộ đều có thể đẩy cho đã chết tâm ma, dù sao chết vô đối chứng. Bàn tính đánh đến đủ có thể. Cốc chủ, tiểu hòa thượng không ở ngoài quốc. Gà rừng yêu bay ra đi, thực mau lại bay trở về, bẩm, hắn không thấy. Khúc vân thắc tức giận hư lạnh, cái này tiểu con lựa trọc, quả nhiên lừa gạt ta muội muội Khúc yên mở miệng nói, ca ca, ngươi trước không cần vội vã kết luận Nàng nói đến một nửa, chợt thấy trước mắt bóng người trật lué, tiểu hòa thượng hiện ra thân hình tới. hắn tự phát tự giác đi đến khúc yên bên người, trộm sơ soạn một chút nàng tóc, mới đôi khúc vân thắc nói, thí chủ, mặc phạm khẩu nghiệp. Tiểu tăng đi theo các ngươi vào cốc đã lâu, yên lặng nhìn người mỗi mội ăn luôn 10 viên mức hoa quả, năm khối hoa quế đường bánh, uống hết ba chén đảo hoa nhưỡng. Khúc yên, nàng có ăn nhiều như vậy. hắn số đến cũng thật cẩn thận. Khúc vân thắc bán tín bán nghi nhìn về phía trên bàn đá Mức hoa quả cái điện nhưng thật ra thật sự không một nửa. Hắn quay đầu hỏi ở bên hầu hạ tiểu thỏ yêu, ngươi vừa rồi có hay không lưu ý tiểu thư ăn qua này đó đồ vật. Tiểu thỏ yêu là một cái đáng yêu mắt tròn xoe thiếu nữ, run rẩy trên đầu thai thỏ, trả lời nói, tiểu thư ăn 10 viên mức hoa quả, 5 khối hoa quế đường bánh, uống lên 3 chén đào hoa nhưỡng, đang chuẩn bị ăn nướng chân dê. Khúc yên, thỏ con, ngươi trí nhớ thật tốt. Tiểu hòa thượng nói, hiện tại có thể chứng minh ta không có nói sai đi. Thúy phong sơ nấu yêu, rốt cuộc là ai giết, đã không nói mà Minh Khúc vân thác nữ mày tiêu thô tục tức giận mắng huyền tế một câu, sau đó đối tiểu hòa thượng nói, ngươi trong sạch về trong sạch, nhưng ngươi thân là một cái người xuất ra, ly ta muội muội xa một chút. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi trộm đạo nàng tóc, dâm tăng. Chương 1495 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 40. Chính văn chương 1495 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 40. Tiểu Hoa Thượng không cấm sờ soạn một chút chính mình chân bóng đầu, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không hổ là huynh muội. Một cái mắng hắn là bà ma, một cái mắng hắn là bà tăng. Khúc Yên đệ một khối hoa quế đường bánh cho hắn, xem như trấn an hắn bị mắng nguy quất, quay đầu đối Khúc Vân thăng nói, "Kaka, huyền tế không phải cái gì người tốt, hắn hiện tại ý đồ dẫn phát nhiều người tức giận, chúng ta vạn yêu cốc cũng muốn tiểu tâm đề phòng. Đặc biệt là những cái đó mới vừa tu luyện thành hình tiểu yêu." Khúc Yên nhìn phía Đoan Mâm thượng đồ ăn tiểu thỏ yêu. Lời nói thấm thiế địa đạo, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, không cần xuất gốc, nếu không à. Khúc Yên giống như lúc làm ra mổ bụng đào yêu đang động tác, tiểu thỏ yêu bị dọa đến một run run, một đôi trường lô thai run run dày dày. Tiểu hòa thượng nhìn Khúc Yên, khoe môi xẹt qua một tiêu ý cười. Thật mang thủ, nay chỉ tiểu thỏ yêu chẳng qua là trí nhớ hảo một chút mà thôi. Khúc Yên đối thượng tiểu hòa thượng hiểu do ánh mắt, hư nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, ở không có vạn toàn chi sách trước, không cần đi tiếp cận huyền tễ. Nếu là khóa hồn trận thật sự mở ra, ngươi liền hôi phi yên diệt." Tiểu Hòa thượng cảm động nói, "Tương lai nương tử, ngươi như thế quan tâm ta, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói." Khúc Vân Thác trường kích vung lên, hướng Tiểu Hòa thượng trên người cán đi, "Cái gì tương lai nương tử? Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm." Tiểu Hòa thượng né tránh né tránh, không có tranh luận. Khúc Yên cùng Tiểu Hòa thượng ở vạn yêu cốc ở lại. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn không ngừng, thường thường liền có yêu cùng tiên môn đệ tử ngộ hại làm đến nhân tâm hoảng sợ. Mỗi người đều nói, là cái kia bị ma trướng bám vào người Huyền Cửu tiểu hòa thượng việc làm. Huyền tế tự tay viết tu thư, truyền tin cấp cái khác 5 đại tiên môn trưởng môn. Hắn tự thẹn không thể tiêu diệt tâm ma, làm tâm ma ly thể, làm hại thiên hạ. Hắn muốn nói, hết thảy toàn nhân hắn dựng lên. Ở giết chết Huyền Cửu hòa thượng lúc sau, hắn sẽ dẫn thiên lôi tự phạt. Hắn lời nói đã đến nước này, các tiên môn cũng không có gì nhưng nói, đồng ý liên thủ cộng đồng chốc nã Huyền Cửu, vì lục giới trừ hại. Khúc Yên cùng Tiểu Hòa Thượng ở vạn yêu trong cốc, nghe này đó nghe đồn, đã gợn sóng bất Kinh, trong lòng hiểu rõ. Khúc Vân Thác nghe một lần mắng một lần, đây là tiên tôn, Cậu cũng không bằng. Hắn bên cạnh, một con cậu yêu thuộc hạ vông một tiếng, nhược nhược nói, "Cốc chủ, cậu cũng không muốn cùng cái kia huyền tế đánh đồng." Khúc Vân Thác tức giận nói, "Chỉ là như vậy vừa nói, không có vũ nhục ngươi ý tứ." Tiểu Hòa Thượng đi vào Khúc Vân Thác sơn động, mở miệng nói, "Đại cứu. Khúc cốc chủ, ta có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau." Cố thuận tiện hay không cùng ta ra tới một chút." Khúc Vân Thác hướng hắn phía sau nhìn vài lần, "Ta muội muội đâu? Ngươi không phải nói muốn nấu thức ăn cho nàng ăn?" Tiểu Hòa Thượng trả lời, "Nàng đang ở ăn. Thừa dịp thời gian này, chúng ta nói điểm chính sự." Khúc Vân Thác hoài nghi mà xem hắn, "Ngươi tưởng công ta muội muội làm cái gì?" Tiểu Hòa Thượng không hề răng, sắc mặt nghiêm nghị. Khúc Vân Thác hoài hầu nghi thái độ, cùng hắn đi ra sơn động. Tiểu Hòa Thượng dẫn hắn đi yên lặng chỗ, bốn bể vắng lặng mới từ trong lòng ngực lấy ra một thanh truy thủ. Nay truy thủ tinh xảo tuyệt luân, vỏ thượng được khảm bảy viên nhan sắc khác nhau đá quý, long lánh lộng lẫy ánh sáng. Đây là khúc Vân Thác từ trước trầm mê tu luyện, đam mê nghiên cứu pháp khí, nhận ra thanh truy thủ này, trong truyền thuyết thượng, cổ thần khí, thất tinh truy thủ. Không sai. Tiểu hòa thượng trầm giọng nói, nếu ngươi nhận được đây là thất tinh truy thủ, nên biết, nó có tiêu hủy cùng sống lại song trọng thần lực. Đương nhiên biết, nó có thể tiêu hủy một người ký ức cũng có thể đánh thức một người ký ức. Khúc Vân Thác khó hiểu hỏi, ngươi phải dùng nó làm cái gì? Chương 1496 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 41. Chính văn chương 1496 Sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 41. Lòng ta có chút nghi hoặc, muốn đi nghiệm chứng nghiệm chứng. Tiểu Hòa Thượng một đôi màu đen đồng mắt chấp động sâu thẳm qua mang, hắn len ken một tiếng rút ra trùy thủ, thượng cổ thần khí tản mát ra quang đâm thẳng đôi mắt. Hắn chậm rãi đem trùy thủ cắm vào vỏ chung Ngươi có cái gì nghi hoặc? Khúc Vân Thác không hiểu hắn ý đồ, ngươi là ghét bỏ chính mình có được cùng Huyền tệ giống nhau ký ức, cho nên muốn muốn tiêu hủy. Nhưng là, bởi vậy, ngươi nhất định phải tự hủy hai mắt, từ đây mù. Không, ta không phải muốn tiêu hủy ký ức. Tiểu Hòa Thượng bình tĩnh mà chậm rãi nói, ta hoài nghi, ta không phải Huyền tệ tâm ma. Khúc Vân Thác. Tiểu Hòa Thượng mặc kệ hắn vẻ mặt nghi vấn, tiếp tục nói, ta tổng cảm giác, ta trong thân thể có một cổ lực lượng bị nốt ở hỗn độn bên trong. Nếu ta phải đối phó huyền tế, liền không thể chỉ dựa vào cùng huyền tế giống nhau tiên thuật công pháp. Ta cần thiết khai quật ra bản thân lực lượng. Khúc Vân Thác, chính ngươi có cái gì lực lượng? Một cái tâm ma, hoài nghi chính mình không phải tâm ma. Hắn vui đùa cái gì vậy? Nếu hắn không phải tâm ma, sao có thể vẫn luôn tồn tại với huyền tế Thức Hải? Mội muội nói nàng tự mình tiến vào quá huyền tế Thức Hải, chứng kiến quá tâm ma ở Thức Hải có thể biến đổi huyện vạn vật, vật. Chỉ có một người chính mình tâm ma mới có thể ở chính mình thức hải muốn làm gì thì làm. Ta cũng không xác định ta có cái dạng nào lực lượng. Tiểu Hòa Thượng Trầm Tư nói, trước mắt ta chỉ có hai loại năng lực, một là có thể xuyên qua hết thể kết giới, nhị là có thể ngắn ngủi đỉnh trệ thời gian. Khúc Vân Thác, đình trệ thời gian, hắn lại vui đùa cái gì vậy? Đây là sớm đã chết thượng cổ Hy Thần Thần Lực. Hy Thần Một Mạch, bao gồm Chiến Thần Huyền Diệu, tất cả đều vẫn không có. Giữa trời đất này, lại tiếp rằng này thần kỳ nghịch thiên lực lượng. Ngươi không tin. Tiểu hòa thượng hỏi. Ngươi này ngưu thổi đến không khỏi quá lớn, liền tính ta đối với ngươi nói qua, ta mội mội cần thiết phải gả cho lợi hại nhất đại nhân vật, ngươi cũng không cần như vậy phùng má giả làm người mập. Khúc vân thác thập phần không cho là đúng. Tiểu hòa thượng gật gật đầu, vẫn đạm phong khinh nói, kêu hành, ta chứng minh cho ngươi xem. Khúc vân thác, ngươi như thế nào chứng? Hắn lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Không khí trong nháy mắt này đình chỉ lưu động, vạn vật phản phất đều lâm vào động lại trạng thái. Tiểu Hoa thượng đến gần Khúc Vân Thác, rút ra Thất Tinh Chủy Thủ, thông thả ung dung mà cắt vỡ hắn quần áo, hoa thành từng điều bố trạng. Trong trước mắt, Khúc Vân Thác nguyên bản một thân đẹp màu xanh đen ti lụa áo gấm, thành phá bố. Hắn nửa người trên rách tung toé, quần áo tả tơi. Tiểu hòa thượng không nhanh không chậm mà đem thủy thủ thu hồi trong vỏ, Khúc Vân Thác đôi mắt ngáy mắt, hoảng hốt mà run lên một chút. Như thế nào bỗng nhiên cảm giác có điểm lạnh. Khúc Vân Thác túi đầu, hướng chính mình trên người vừa thấy. Ta đi con mẹ nó. Sao lại thế này? Hắn bị ai khinh bạc? Khúc vân thác đột nhiên nâng lên mắt tới, hung tận mà trừng mắt tiểu hòa thượng, ngươi vừa rồi dùng cái gì ảo thuật mê hoặc ta? Tiểu hòa thượng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, không phải ảo thuật, là thời gian yên lặng. Ngươi nếu không tin, ta có thể lại đến một lần. Khúc vân thác theo bản năng mà nắm chặt dây quần, đề phòng nói, không cần. Quỷ biết ngươi lần sau có phải hay không muốn cắt vỡ ta quần. Tiểu hòa thượng hơi hơi mỉm cười, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú ta chỉ là cần phải có cá nhân thay ta hộ pháp. Khúc vân thắc vẫn cứ bắt lấy dây quần không bỏ, phòng bị mà trừng mắt hắn, hộ cái gì pháp. Liên tính ngươi phải dùng thất tinh truy thủ, cũng không cần cố ý gạt ta muội mội đi. Tiểu hòa thượng nhẹ mị hạ con ngươi, thiếu mục nhìn phía phương xa, chấm thấp nói, sử dụng thất tinh trùy thủ sống lại thần lực, cần thiết nhắm ngay chính mình trái tim đâm xuống. Ta nếu thua cuộc, có lẽ muốn tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Khúc vân thác như mày, vì diệt trừ tế, ngươi thật sự muốn Hắn lời nói chưa xong, một đạo màu tím nhạt tiếu lệ thân ảnh bay tới, Thúy Thanh cả giận nói. Không được ngươi đánh cuộc. Chương 1497 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 42. Chính văn chương 1497 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 42. Khúc yên phi thân rơi xuống đất, tiểu nhan nén giận, ngươi đánh cuộc gì đánh cuộc. Mười cái dân cờ bạc chín thua, tán ra bại sản không bằng heo, ngươi chưa từng nghe qua sao. Tiểu hòa thượng. Chưa từng nghe qua. Khúc Yên mới vừa rồi tới khi chỉ nghe được hắn cuối cùng nói kia đoạn lời nói, hỏi, "Ngươi muốn sống lại cái gì? Nếu ngươi đã chán sống, ta có thể giúp ngươi một đau đâm vào ngươi trái tim." Tiểu Hòa thượng bất đắc dĩ nói, "Ngươi như thế nào liền như vậy tưởng thân thủ giết ta? Ta chính mình động thủ còn không được sao?" Khúc Yên chém đinh chặt sắt nói, "Không được." Tiểu Hòa thượng yên lặng mà đem thất tinh chủy thủ suy hồi trong lòng ngực, "Ngươi thật bá đạo. Nếu dùng tới cổ thần khí rỗi chính mình trái tim đâm xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Liên tính ngươi khối này thân hình có đặc thù chỗ, cũng là kiểu tử nhất sinh. không yên đến gần hắn, trong lòng hay còn có chút tức giận, khi hắn không biết quý trọng tánh mạng. Nàng chậm chạp không đối hắn xuống tay, hắn khét ngược, chính mình muốn tìm cái chết. Huyền tệ nếu là khởi động khóa hồn trận pháp, ta cũng không thể lực phá giải. Tiểu hòa thượng xem nàng tức giận bộ dáng, trong lòng mạc danh ngọt tư tư, tùy hứng địa đạo, tính, ta không cần cái gì trong sạch, cũng không cần vạch trần huyền tệ gương mặt thợ. Chúng ta tư đi Ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Khúc yên nói còn chưa nói xong, tiểu hòa thượng đột nhiên mãnh liệt mà ho khăn lên, túi người phun ra một búng máu tới. Khúc yên kinh hãi, bắt được cánh tay hắn, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã vận dụng thất tinh truy thủ? Tiểu hòa thượng chậm rãi ngồi dậy tới, xoa xoa khỏe môi huyết, tuân tiếu khuôn mặt ở trong khoảnh khắc trở nên dị thường tái nhận. Hắn ý thức có điểm hoàng hốt, nói không ra lời. Lúc này hắn trong đầu, phiêu phiêu mù mịt mà vang lên một đạo Thanh v Hột máu tư vị dễ chịu sao. Ngươi cũng biết, ngươi phía trước ở ta thức hải lưu lại thứ gì. Nguyên lai, like, ngươi thế nhưng không phải. Ha ha ha, ta hiện tại mới biết được, hết thảy đều là cái hiểu lầm. Tiểu hòa thượng cao dài thân hình lây động không chừng, hắn miện cương ổn định, nhắm mắt lại, ở trong lòng nói, huyền tễ, ngươi vì sao có thể xâm nhập ta thức hải? Huyền tễ thanh âm trả lời, ta không chỉ có có thể tùy ý xuất nhập ngươi thức hải, còn có thể phá hủy ngươi thần thức nguyên khí. Tiểu hòa thượng đau đầu rụng nức, xích một tiếng lại phun ra một búng máu tới. Huyền tế thanh âm lại nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ta lưu tại ngươi Thượng hải, ở ngươi suy yếu thời điểm, thao túng ngươi thân hình giết chết khúc yên. Đệ nhị, ngươi một mình một người tới tế Nguyệt Sơn, không cần chơi đa dạng. Tiểu hòa thượng ở trong lòng nói, bởi vì khóa hồn trận pháp mắt trận ở tế Nguyệt Sơn, ngươi muốn ta đi, chính là vì tụ tập chúng tiên môn người cùng nhau thảo phạt ta Sau đó lại đưa bọn họ toàn bộ chu sắt ở trấn pháp. Huyền tế cười lạnh, ngươi biết được quá nhiều. Tiểu Hòa thượng không muốn cùng hắn vâng nghĩa. Hắn bên người loáng thoáng truyền đến Khúc Yên quan tâm lời nói, lại có vẻ rất mơ hồ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Khúc Yên ấn xuống hắn huyền mạch, muốn dùng linh khí thăm tình huống của hắn, nhưng bị một cổ không biết tên lực lượng bắn ra tới, vô pháp dò thám biết. Không có việc gì, đừng lo lắng. Tiểu Hòa thượng cổ họng phiếm từng đợt tanh ngọn, hắn mạnh mẽ nuốt xuống, ở trong lòng đối Huyền Đế nói: ta sẽ một người đi tế Nguyệt Sơn, ngươi hiện tại lăn ra ta thức hải. Huyền tễ lạnh lùng cười nhạo, ngươi mãn đầu góc chỉ có khúc yên, cho rằng ta tưởng đợi. Ta cho ngươi ba ngày thời gian. Ba ngày sau, nếu ta không thấy được ngươi xuất hiện ở tế Nguyệt Sơn, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Chương 1498 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 43. Chính văn chương 1498 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 43. Tiểu Hòa Thượng huyệt Thái Dương bóng chốc đau đớn một chút như là có thứ gì rút ra đi ra ngoài. Hắn cảm giác chính mình thân hình hoàn toàn ổn định xuống dưới, thuộc về huyền tệ thần thức ý niệm rời đi hắn thức hải. Hắn trước mắt hết thể trở nên rõ ràng lên, Khúc Yên mang theo quan tâm ánh mắt gần ngay trước mắt. Nàng trong suốt sáng ngời mà lại mang theo không tự biết nôn nóng lo lắng hai trong mắt, Lặng Yên xúc động hắn tiếng lòng, làm hắn tâm nhẹ nhàng run lên. Tiểu Hòa thượng khỏe môi khẽ nhúc nhích, gợi lên một mặt cười tới. Hắn giơ tay, ôn nhu mà sờ sờ nàng tóc, bị ta dọa tới rồi đi. Khúc yên mày nhữ chặt, mèo hắn ống tay háo, hỏi, ngươi vừa rồi phun ra hai lần huyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hòa thượng dường như không có việc gì nói, ta tiểu thử một chút thất tinh truy thủ lực lượng, xem ra xác thật thần lực kinh người. Ta xem vẫn là không cần tùy tiện làm nó, liền lưu chữ tức trái cây đi. Khúc yên vẫn không quá yên tâm, truy vấn nói, ngươi xác thật là bị thất tinh truy thủ lực lượng thương đến. Có hay không trở ngại? Ngươi vừa mới nói phải dùng nó tới sống lại thần lực, là có ý tứ gì? Tiểu Hoa thượng tránh nặng tim nhẹ mà trả lời, "Ta khối này thân hình có điểm đặc biệt, ta muốn thử xem có phải hay không giấu giếm cái gì không biết lực lượng." "Quá mạo hiểm." Vạn nhất chính ngươi đem chính mình một đao thọc đã chết khúc yên ngưng mắt nhìn chăm chú vào hắn, nhìn kỹ hắn. Hắn khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp, khôi phục huyết sắc, giống như đã không có gì không khỏe. "Ta liền biết ngươi luyến tiếp ta chết." Tiểu hòa thượng một phen nắm lấy nàng mềm mại tay, mãn nhãn cảm động địa đạo, "Tuy rằng ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, nhưng ta từ đôi mắt của ngươi có thể nhìn ra được" Ngươi không bỏ được. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng là. Lòng ta cùng ngươi tâm, quyết trí không thay đổi. Hắn ngự khí dùng từ pha hiện khoa trường, nhất quán không đứng đắn. Không viên sớm đã thói quen hắn như vậy, chịu chịu tay, không có thể tránh thoát ra tới, đơn giản khiến cho hắn nắm. Nhưng một bên Khúc Vân Thác hiển nhiên không thói quen, hắn huy khởi trường kích, kích tiêm phiếm yêu quang, nhắm ngay tiểu Hòa thượng đôi mắt, cảnh cáo nói, ngươi thức thời nói, liền lập tức buông ra ta muội muội tay, nếu không ta chọc hạt đôi mắt của ngươi chém đứt ngươi không an phận tay, làm ngươi làm tàn phế hòa thượng. Tiểu Hòa thượng nắm chặt khúc yên tay, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, cho dù ngươi muốn ta mệnh, cũng không thể tách ra ta cùng ta tương lai nương tử. Ở chân ái trước mặt, sinh tử vinh nhục không đáng giá nhắc tới. Khúc Vân Thác giận cười, "Hảo, vậy ngươi liền chịu nhục đi." Hắn trưởng kích một trọn, chọn phá tiểu Hòa thượng tăng bào. Không hiến lúc này mới có tâm tư chú ý tới, nàng ca ca Khúc Vân Thác áo trên bị cắt vỡ thành từng điểu, chất vật thật sự Nàng vừa rồi còn không có tới thời điểm, nàng Kaka có phải hay không bị tiểu hòa thượng khi dễ đến tán nhẫn? Kaka, thủ hạ Lưu tình. Khúc Hiên ngăn chiều tiểu hòa thượng đâm tới trường kích, hắn vừa mới bị thần khí gây thương tích, phun quá huyết, Kaka ngươi liền đại nhân, có đại lượng, không cần cùng hắn so đo. Mỗi muội Khúc Vân Thác trong tay động tác một đốn, ủy khuất mà nói thầm nói, chẳng lẽ thật là nữ đại bất trung lưu sao? Khúc Hiên muốn định an ủi Khúc Vân thắc vài câu, nhưng nàng ánh mắt lơ đãng dừng ở tiểu hòa thượng trên người, tức khắc không rời được mắt. Hán tăng bảo bị đâm thủng, từ cổ áo trung tuyến phá vỡ, cho đến bụng vị trí. Có một khối đỏ thám sắc bớt, ở y đi bày ra như ẩn như hiện. Hình như là cái ngọn lửa hình dạng. Khúc yên trong lúc nhất thời xem ngây mốc. Ngươi nơi này nàng theo bản năng mà dôi tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút. Tiểu hòa thượng bị nàng đụng tới bụng, không thể tự ức mà run rảy một chút, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Bên cạnh, Khúc Vân thắc giận tí mặt, ma. Người mặt đỏ cái gì Ngươi nói Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Chương 1499 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 44. Chính văn chương 1499 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 44. Tiểu hòa thượng đỏ mặt, ngữ khí nhưng thật ra thực bình tĩnh, trả lời nói, ta suy nghĩ, ngươi vì cái gì như vậy càng rỡ đem ta tăng bảo cắt qua thành như vậy. Khúc vân thác giận cực phản cười, kéo xuống một cái chính mình thượng thân rách tung tué y hề bố, ngươi đối ta động thủ thời điểm, như thế nào không mang chính mình càng rỡ Tiểu hòa thượng không lời gì để nói. Hắn đơn giản không nói lời nào, túi đầu xem khúc kiến tay. Tay nàng chỉ còn dừng lại ở nơi đó, tựa hồ có một tia quyến luyến ý vị, nhẹ nhàng bước ve ngọn lửa bớt. Giống như ở nơi nào thấy quá nàng nói nhỏ nói. ân Tiểu hòa thượng ánh mắt chợt lué, có điểm trọt dạng, ngươi chừng nào thì xem qua. Không có khả năng. Hắn lần trước tắm gội thời điểm, không mặc gì cả từ bên người nàng đi qua, nhưng khi đó thời gian đã yên lặng, nàng hẳn là không có khả năng nhìn đến mới đúng. Vì cái gì không có khả năng. Khúc Yên nâng lên đôi mắt, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, phát hiện hắn ánh mắt né tránh, giống như có điểm trột dạng. Nàng không cấm hoài nghi lên, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Tiểu hòa thượng mím môi, lắc đầu. Khúc Vân thác hừ lạnh một tiếng, muội muội, hắn xác thật có việc gạt ngươi. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, hắn hiểu được một loại hư hư thực thực có thể làm thời gian yên lặng ảo thuật. Tiểu hòa thượng nhắc lại nói, ta đã nói rồi, cũng không phải ảo thuật. Khúc Yên hoài nghi mà xem hắn. Ngươi có thể để cho thời gian yên lặng. Tiểu hòa thượng cũng không tính toán dấu giếm nữa nàng, gật đầu nói, không sai. Nếu ngươi không tin nói, ta có thể chứng thực cho ngươi xem. Khúc vân thác vừa nghe, chạy nhanh kéo qua khúc yên, tràn ngập để phòng nói, muội muội ngươi ngàn vạn đừng làm hắn đương. Hắn mới vừa rồi chính là yên lặng thời gian, sân ta chưa chuẩn bị, cắt vỡ ta quần áo. Khúc yên lại lần nữa nhìn nhìn khúc vân thác trên người khất cái trang, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lai, like, là có chuyện như vậy. nàng nghĩ nghĩ Trầm mắt lại rơi xuống Tiểu Hòa thượng bụng gian, mị mắt nghi nói: "Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày ấy, ngươi sơ sơ có được tân thân hình, nói muốn đi tắm, sau lại mặt đỏ chột dạng, cùng hiện tại không hai dạng." Tiểu Hòa thượng bên thai nóng lên, vội nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, không thể nào." Khúc Yên thấy hắn nơi đây vô bạc bộ dáng, lại nói: "Lần đó ở Tế Nguyệt Sơn, ta nháy mắt gian liền biến thành ở ngươi trong lòng ngực, có phải hay không ngươi sử dụng làm thời gian yên lặng năng lực?" Tiểu Hòa thượng không nói, cam chịu Khúc vân thắc ở bên cạnh nghe được giận sôi máu, hung tận mà trừng mắt tiểu hòa thượng, hảo một cái không biết xấu hổ ma trướng. Giám can đảm khinh bạc ta muội muội ta hiện tại liền cùng ngươi một trận tử chiến. hắn vũ động trường kích, yêu mang lập lòe. Đống nhiên chi gian, trường kích đốn ở giữa không trung. Bốn phía gió nhẹ đọc lại, không hề phất động. Tiểu hòa thượng thật dài mà thở dài, đi hướng khúc viên đem tay nàng từ khúc vân thắc trong tay rút ra, chặt ngang đem nàng bế lên. Dù sao muốn bị đánh không bằng nhiều ôm một lần. Hắn ôm nàng phi thân rời đi, đi vào sơn cốc một chỗ khe bờ sông, hắn đem nàng đặt ở trên một cục đá lớn, làm nàng ngồi. Hắn sợ nàng sau này ngưỡng té ngã, một bàn tay đỡ ở nàng phía sau lưng. Hai người bởi vậy dựa thật sự gần, gần đến nàng phấn nộ môi liền ở hắn trước mắt. Tiểu Hòa thượng tâm niệm vừa động, khát vọng tới lại mãnh liệt lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn túi đầu, ở môi nàng hôn một cái. Hắn sợ bị nàng phát hiện, nhanh chóng rút ra khai. Bốn phía động lại không khí khôi phục lưu động, không yên lông mi rung động, chớp chớp mắt, trong lòng hiện lên quen thuộc hoảng hốt cảm, nàng quay đầu xem kỹ hoàn cảnh. Ngươi vừa rồi, đình trệ thời gian. Nàng tuy là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí khẳng định. Ân. Tiểu hòa thượng thừa nhận nói, "Ca ca ngươi muốn tấu ta, ta sợ ta đánh trả lộng bị thương hắn, về sau hắn liền càng không chịu làm ta tới gần ngươi." Ngươi còn làm cái gì? Không yên ánh mắt xẹt qua lỗ tai hắn. Hắn hai chỉ trắng non lỗ 2 giờ phút này tất cả đều hồng đến không ra gì, căn bản tàng không được. Chương 1.500 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 45. Chính văn chương 1.500 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 45. Tiểu hòa thượng nhất thời không nói gì. Hắn theo bản năng mà dơ tay, dùng đốt ngón tay đỡ đỡ chính mình khỏe môi. Thân nàng cảm giác thật tốt quá. Cho dù chỉ hôn như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy tâm tinh thần riêu. Nô, no, mềm đến hắn tưởng lại nếm một ngụm. Người khúc Yên xem hắn động tác thần thái, nào còn có cái gì không hiểu. Nàng buồn bực mà nhéo hắn cổ áo, một tay đem hắn túng gần, "Ngươi trộm hôn ta, có phải hay không? Ngươi nói thực ra, ngươi lợi dụng ngươi đặc thù năng lực, trộm thân quá ta vài lần." Tiểu Hòa Thượng thẳng thắn mà trả lời, liền lúc này đây." Khúc Yên nhìn thẳng hắn màu đen đôi mắt, lại truy vấn nói, "Lần đó tắm gọi, ngươi lén lút làm cái gì?" "Tiểu Hòa Thượng, ta tăng bảo lúc ấy gác ở gian ngoài, ta đi ra ngoài lấy." Khúc Yên phản ứng giây lát, Trong đầu không tự chủ được mà náo bổ ra ngay lúc đó hình ảnh hắn không mặc quần áo, ở bên người nàng đi tới đi lui. Hành vi phóng đãng bạc ma. Khúc Yên tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nổi giận nói: "Ngươi quả nhiên chiếm ta tiện nghi." Tiểu hòa thượng tưởng giải thích: "Ngươi trước đừng nóng giận, kỳ thật ta cũng chỉ là." Khúc Yên nắm khẩn hắn cổ áo, động dưng tối đầu, thình lình mà cắn hắn môi dưới, "Cái này mệt, không thể liền như vậy tính." Nàng cắn hắn một chút, sau đó biến thành hôn ngôi. Tiểu Hoa thượng thân hình đột nhiên căng thẳng. Hắn cơ hồ là bản năng đầu trụ nàng cái hóc, túi người đem nàng đẻ ở tảng đá lươn thượng, phản bị động vi chủ động, cường thế hôn nhập. Giờ khác này cảm giác, hắn niệm tưởng hồi lâu, rốt cuộc trở thành sự thật. Khê hà thanh triệt có thể thấy được đế, tiếng nước dốc rách. Bờ sông tảng đá lớn thượng, hai người hô hấp dần dần hôn đột, phản phất ở cạnh tranh đánh nhau, ai cũng không chịu làm ai rời khỏi, hôn đến càng ngày càng tàn nhẫn. Khúc yên trên môi hơi hơi sinh đau, khí lên liền dùng tiên thuật đem hắn lược phiên, nàng từ phía trên áp chế hắn Căn Hán Cổ nói: "Ngươi còn dám không dám dùng thời gian yên lặng năng lực sang bậy?" Tiểu hòa Thượng bị cắn đến thân hình ẩn ẩn run lên, nói giọng khàn khàn: "Dám." "Ân?" Ngươi lặp lại lần nữa. Khúc Yên lại cắn hắn một ngụm, hắn lại lần nữa vô pháp tự không chế mà run lên một chút. "Ân, ta dám." Tiểu hòa Thượng tiếng nói càng thêm khàn khàn, hầu kết lăn lộn. Khúc Yên thấy hắn như thế, có điểm khí, lại vi rượu có điểm ngọt. Giờ phút này hắn tuấn mỹ trên mặt phiếm hồng, màu đen đồng mắt có vài phần mê ly. Hiển nhiên say mê tại đây khắc cảm giác. Ta cắn ngươi, ngươi còn hưởng thụ thượng. Nàng từ hắn bên cổ ngầm đầu, nhìn hắn hình dạng xinh đẹp mà bị hôn đến hồng nhuận ngôi. Nàng trong lòng hiện lên một tia thẻ thùng, lại mạc danh hôn loạn một tia hư phấn. Xong rồi, nàng có phải hay không bị hắn mang ai? Muốn hay không đến lượt ta cắn ngươi, làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút. Hắn trả lời đến phi thường xảo rượu mà ta ác. Không cần. Khúc yên vẫn để ở trên người hắn, huy hiếm nói. Ngươi trước đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ con ta lén lút làm chuyện xấu. Loáng thoáng gian, nàng có loại cảm giác, hắn giống như lén gạt đi nàng cái gì. Tuy rằng hắn đem thời gian yên lặng sự tình nói ra, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hắn có điều giữ lại. Ngươi nói chuyện xấu là chỉ cái gì. Tiểu hòa thượng ánh mắt ngưng ở nàng bị hôn đến thủy nhuận đỏ bừng trên môi, thâm thủy ánh mắt hơi hơi vừa động, là chỉ ta lợi dụng thời gian yên lặng, trộm thân ngươi sao. Bao gồm cái này. trả lời ta đây bảo đảm không được. Tiểu hòa thượng vô cùng dứt khoát. Hắn mới vừa nếm tới rồi một chút ngon ngọn, xa xa không thỏa mãn. Ngươi khúc yên sinh khí mà làm bộ véo hắn cổ, "Mệnh còn muốn hay không? Mệnh cho ngươi, cầm đi." Hắn không chút nào phản kháng, ánh mắt sâu thẳm ôn nhu. "Ngươi có phải hay không cho rằng ta không hạ thủ được?" Khu yên thoáng tăng thêm một chút sức lực. Nàng chỉ là giả y véo hắn, tưởng buộc hắn nói một câu nói thật, cũng không có xử quá lớn tính, nhưng hắn phản phất bị nàng động tác kích thích đến giống nhau. Đột nhiên một trưởng đánh ở nàng trên đầu vai. Khúc Yên không có phòng bị, bị hắn đánh đến vọt người bay lên, thật mạnh dừng ở bài sông Thượng. Chương 1.500 một sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 46. Chính văn chương 1.500 một sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 46. Phúc, Khúc Yên phun ra một búng máu tới. Nàng che lại đau nhức đầu vai, kinh ngạc mà nhìn phía tảng đá lớn bên kia tiểu hòa thượng. Không thú vị, liền đến này kết thúc đi. Tiểu hòa thượng đứng ở tại chỗ. Không có đi hướng nàng, ngự khí trở nên dị thường lãnh đạm, khúc yên, ta nói thật cho ngươi biết. Từ ngươi ở Thức Hải muốn giết ta bắt đầu, ta liền nghị kỹ rồi muốn trả thù ngươi. Ý của ngươi là, ngươi vẫn luôn tồn muốn đùa bỡn ta cảm tình tâm tư, lấy này tới trả thù ta. Khúc yên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bả vai đau đớn chân thật không giả, thuyết minh hắn vừa rồi không lưu tình chút nào, cơ hội làm vỡ nát nàng xương bả vai. Không sai. Tiểu Hòa Thượng thừa nhận thật sự mau. nếu ngươi muốn trả thù Vì cái gì hiện tại không tiếp tục. Khúc yên tay chống bãi sông cắt đá thượng, miễn cưỡng ngồi dậy. Lòng bàn tay bị thô lệ đá ma thật sự đau, nhưng nàng chút nào phát hiện không đến, cắn chặn răng, lại hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung. Tiểu hòa thượng lạnh lùng cười, ngươi hà tất lại tự mình đa tình. Lúc trước ngươi muốn giết ta, nên nghĩ đến sẽ có hiện tại ngày này. Là ngươi tự tìm. Khúc yên giật mình, nhìn hắn lênh khóc khuôn mặt tuấn tú, cảm giác thập phần xa lạ. Lúc trước ở huyền tệ Hải ma tà khí, nhưng cũng phi như thế lương bạc. Sau lại hắn bám vào người với huyền chín tiểu hòa thượng thân hình, sắm vai khởi tiểu hòa thượng nhân vật này, chơi đến vui vẻ vô cùng, lại rất thất tình. Vô luận cái nào hắn, đều không phải trước mắt như vậy lánh khóc vô tình bộ dáng. Không cần si ngốc như ta. Nghiệm tại đây một đường ở chung phân thượng, ta không lấy người tánh mạng. Từ đây người ta thiên ngai người lạ, chớ lại dây dưa ta. Tiểu hòa thượng ống tay háo rung lên, đồng nhiên phi thân dựng lên. Hướng vạn yêu ngoài cốc mặt bay đi. Hắn bóng dáng thon dài, lộ ra một cổ tuyệt tình hắn ý. Khúc Yên bị hắn tiên thuật thương cập nội phủ, mạnh mẽ bỏ dậy, lại phun ra một ngụm máu tươi. muội muội Khúc Vân Thác tìm được bờ sông, phát hiện Khúc Yên thất tha thất để ở bên môi nhiễm màu đỏ tươi vết máu, chấn động, người bị thương sao. Ở ta vạn yêu trong cốc, là ai ăn gan hùn mật đấu, cũng dám đối với người đậu thủ. Khúc Yên nâng tay háo lau khỏe miệng huyết, lắc đầu không có trả lời quá đột nhiên Nàng cảm thấy nơi nào đều không đúng. Là cái kia đang chết tiểu hòa thượng, đúng hay không? Khúc Vân Thác thấy nàng sắc mặt tái nhận, biểu tình cô đơn, xác định chính mình đoán đúng rồi, tức khắc bạo nộ, hắn quả nhiên không phải cái thứ tốt. Ta muốn giết hắn. Khúc Vân Thác giận mà muốn phi thân đi tìm người, nhưng ngay sau đó động tác một đốn, nghĩ đến Khúc Yên có thương tích trong người, nhịn xuống khí, thả chầm ngựa khí, nói, muội muội ta trước thế ngươi chưa thường Trễ chút lại báo thủ cho ngươi. Khúc yên xương vai đau đến lợi hại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong miệng một cái hảo tự còn chưa nói ra tới, liền chịu đựng không nổi ngất qua đi. Tiểu hòa thượng rời đi vạn yêu cốc, dưới chân chưa đỉnh, hướng tế nguyệt sơn phương hướng bay đi. Hắn trong miệng cả giận nói, ngươi mượn tay của ta, bị thương yên yên, này bút chướng ta sớm hay muộn cùng ngươi tính. Hắn trong lòng, huyền tế ngữ khí lạnh lùng thốt, ta trọng nhập ngươi thức hải, nguyên bản là nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không hạ quyết tâm. ai ngờ khúc ngươi cổ ta chẳng qua là bảo tánh mạng của ngươi thôi. Ngươi biết cái rắm. Tiểu hòa thượng tức giận mãnh liệt, nghĩ đến mới vừa rồi Khúc Yên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn liền hận không thể đem Huyền Thế xé nát. Ngươi nếu tưởng trước tiên đi Tế Nguyệt Sơn, kia đảo cũng hảo, đỡ phải đêm dài lắm ngọ. Huyền tế mặc kệ hắn vẫn không phẫn nộ, như cú lạnh lùng thốt, ngươi nhớ lao, muốn Khúc Yên tồn tại, liền nghe ta mệnh lệnh hành sự. Tiểu hòa thượng không hề để ý tới, hết sức chuyên chú mà hướng tới Tế Nguyệt Sơn phương hướng bay đi. Hắn không thể lại lưu tại vạn yêu cốc, khó bảo toàn huyền tế lại lần nữa thao tác thân thể hắn, thương tổn yên yên. Đơn giản, liền đi tế Nguyệt Sơn, đem hết thể ân ân đoán đoán chấm dứt. Chương 1502 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 47 Chính văn chương 1502 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 47 Liên ở tiểu hòa thượng đi hướng tế Nguyệt Sơn thời điểm, các tiên môn trưởng môn cũng nhận được huyền tế khẩn cấp truyền âm, làm đại gia tốc tới tế Nguyệt Sơn bao vây tiêu trừ ma chướng Tiểu hòa thượng đến tế Nguyệt Sơn thời điểm, chỉ thấy tiên vân kích động, trung quanh tiên khí lạnh thấu xương. Một chúng tiên giả nhìn đến hắn, liền đem hắn bao quanh vây quanh, lạnh lùng nói, ma chướng Hôm nay chính là ngày chết. Tiểu hòa thượng bị mấy chục cái tiên lực thâm hậu các phái tiên giả vây quanh, cũng không có cái gì sợ sắc, bình tĩnh hỏi, các ngươi vì cái gì muốn giết ta. Ngươi phạm phải thật mạnh sắc nghiệt, còn tưởng đầy tội. Côn luân trưởng môn rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ vào tiểu hòa thượng, hận dẫn ta côn luân đệ tử vô tội nhường nào? Chẳng qua là thủ trấn yêu động thôi, liền như vậy không duyên cớ tăng tánh mạng. Đâu chỉ là côn luân đệ tử không duyên cớ bỏ mạng. Chúng ta các tiên môn, nhà ai không có đệ tử chết ở cái này mà chướng trong tay. Thục sơn trưởng môn đau lòng địa đạo, còn có những cái đó vừa mới bị giáo hóa, đã hướng thiện muốn tu chính đạo hội yêu, sau khi chết liền yêu đàn đều bị mổ, lại vô chuyển thế cơ hội. Tàn nhẫn vô đạo. Ma chướng chịu chết đi. Chúng tiên giả quát, kiếm quang sắc bén bảo Từ từ, Tiểu Hòa Thượng lớn tiếng nói, "Ta biết các ngươi hiện tại sẽ không tin tưởng, nhưng ta còn là cần thiết thế chính mình làm sáng tỏ một chút. Các ngươi những cái đó đệ tử, cùng với Hưởng Mạng Tiểu Yêu, đều không phải ta giết." Mọi người mắt lạnh xem hắn, không người tin tưởng. Tiểu Hòa Thượng đã sớm dự đoán được loại này cục diện, lại nói, "Đợi chút các ngươi liền tin." "Khóa." "Khóa hồn trận pháp thực mau liền sẽ khởi động." Nhưng hắn vừa mới nói một cái khóa tự, đột nhiên phát không ra thanh âm. tế ở hắn thức hải quay cuồng, Không biết dùng cái gì phương pháp, như là bắt chẹt hắn mạch máu giống nhau, làm hắn đau đầu rụng nước, ngược bực bội đến sắp nước và khai. Hắn đinh tại chỗ, trong lúc nhất thời vô pháp núp đích. Chúng tiên giả thấy hắn có gì, sợ hắn có cái gì quỷ kế, ngược lại không có lập tức động thủ. Mọi người ở đây ngưng thần quan sát tiểu hòa thượng một lát, mặt đất sâu kín hiện lên yêu dị hồng quang. Hồng quang như tuyến, nháy mắt tràn ngập mở rộng, hình thành thật lớn vóng, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cực tế tuyến trạng quang mang so nhất sắc bén tiên kiếm còn muốn sắc bén, cắt nát mấy cái tiên giả thân thể. Hết thể liền phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, huyết quang văng khắp nơi, thịt mạt bay Tứ tung, trường hợp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chúng tiên giả lúc này còn không biết sao lại thế này, nhưng sôi nổi thi pháp phòng ngự, bảo hộ tự thân. Nhưng cái này quỷ quyệt trận pháp lợi hại phi thường, phía trên không trung ám trầm sung dưới, mặt đất hồng quang lập lòe, xuất hiện màu đỏ tươi ánh sáng địa phương liền tất có huyết nhục bị cắt thoái. Mặc dù là không gì chặn được tiên thân, cũng ngăn cản không được này tàn bạo trận pháp lệ khí. Là ngươi, ngươi bày ra trận pháp. Một cái tiên giả huy kiếm chiều tiểu hòa thượng đâm tới, kinh giận nói, ngươi quả nhiên là ma, bực này yêu dị quỷ quyệt trận pháp, ngươi còn muốn đem tiên môn một lưới bắt hết. Ngươi cảm thấy ngươi nói được hợp lý sao? Tiểu hòa thượng đặt mình trong khóa hồn trận pháp trong vòng, nhàn nhạt nói, nếu là ta bày ra trận pháp, ta chính mình lưu lại nơi này chịu chết. Đừng nghe hắn. Trước giết hắn. Nói không chừng cái này trận pháp liền tự động phá. Có người giống lớn nói, Màu đỏ tươi quang mang càng ngày càng dày đặc, mọi người chống cự đến dần dần cố hết sức, nghe được lời này, phản Phất thấy được một đường hy vọng. Giết hắn, đại gia đồng tâm hiệp lực, trước đem cái này mà chướng diệt trừ. Xắt. Trận pháp chung, lệ khí càng thêm trọng, quỷ quet quang mang lệnh người đánh mất lý trí. Không yên nan mặc gần thân ý gì tới rồi thời điểm, trường hợp đã hỗn loạn đến cực điểm, Tiểu hòa Thượng bị vây quanh ở một cái hình tròn trung ương. Mười mấy đem lợi kiếm chiều hắn đâm tới. Trên người hắn tăng bảo bị cắt qua đến không ra gì, nhiễm vết máu. Xa ở trận pháp ở ngoài, một cây tảng đá lớn trụ mặt sau, một thân bạch y Even Te đứng ở nơi đó, thưởng thức huyết nục bay tứ tung trường hợp. Hắn xưa nay thanh lãnh khuôn mặt gợi lên một mặt cười, lộ ra nói không nên lời yêu tả ma khí. Không yên vô thanh vô tức mà đến hắn phía sau, đột nhiên ra tay, phong bế hắn sau eo mệnh môn đại huyệt. Huyền tệ không hề phong bị, đột nhiên cứng đờ, vô pháp lúc nhích. Hắn ngạc nhiên nói: Người nào sở hữu bị hắn mời tới tiên giả, đều bị vây ở khóa hồn trận pháp chung. Liên tính còn có để xuất người, cũng không có khả năng có như thế xuất thần nhập hóa bản lĩnh, không chỉ có có thể gần hắn thân, còn có thể thần không biết quỷ không hay động thủ phong bế hắn mệnh môn. Sáu đại tiên môn, không ai có buồn sự này. Sư tôn, khúc yên trong miệng thốt ra đã lâu sưng hồ, mang theo nồng đậm trào phúng, người có nghĩ chết. Không nghĩ nói, liền dừng lại trận pháp. Chương 1503 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 48 Chính văn chương 1503 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 48 Khúc Yên Huyền tế nghe được nàng thanh âm, khiếp sợ đến không thể tin, ngươi tu luyện cái gì công pháp? Không, không có khả năng. Ngươi sao có thể làm được gần ta thân không bị ta phát giác? Hán cái này quan môn đệ tử, tư chất bình thường đến cực điểm, căn bản không có tuệ căn. Ít nói nhảm, đem trận pháp dừng lại. Khúc Yên quát Trong tay cầm một phen tiểu đao, không chút khách khí một đao thọc vào huyền tế phía sau lưng, ta đã sớm tưởng lộng chết ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe lời. Khóa hồn trận pháp một khi khởi động, vô pháp dừng lại. Huyền tế chịu đựng đau, càng có rất nhiều cảm thấy xỉ nhục hắn thế nhưng bị chính mình đệ tử khống chế được, này nếu như bị người đã biết, hắn mặt mũi gì tồn. May mắn, nơi này tất cả mọi người đem chết ở khóa hồn trận pháp. Khúc yên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Dừng không được trận pháp, muốn ng Khô Viên rút ra cắm ở hắn lưng thượng đao, hung hăng đâm vào hắn ngực. Nàng từ túi chữ vật lại lấy ra hai thanh tiểu đao, cầm quyết thi pháp, phân biệt đâm vào hắn mệnh môn cùng đan điển, Tế Nguyệt cùng độc môn bí kíp, chỉ có thi pháp nhân tại rút đến suốt đao, xưa tôn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cho dù Huyền Tế tiên lực thâm hậu, cũng ngáy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng là hắn đệ tử đích truyền, biết nhược điểm của hắn, chuyên môn hướng hắn tiên thân chỉ có mấy cái yếu ớt chỗ cắm đao. Khô ngươi chẳng lẽ thí sư ngươi cũng biết sẽ tao trời phạt. Không yên căn bản không quản hắn đang nói cái gì, nàng ăn mặc gần thân y y, nhưng xuyên qua bất luận cái gì trận pháp, thẳng tắp đi hướng tiểu hòa thượng. Nàng không có hiện thân, chỉ là thanh vừa nói nói, ta tới. Nàng đứng ở hắn bên cạnh, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn tiên mang, bao phủ với hắn toàn thân, giúp hắn chữa khỏi từng đạo miệng vết thương. Lúc này, chúng tiên giả đã vô lực đối phó tiểu hòa thượng, trận pháp lực lượng càng ngày càng cường đại, tàn khốc sắc bén hồng quang dần dần làm đại ra không chỗ có thể trốn. Đã có một nửa tiên giả bị cắn nát. Mỗi khi treo cổ một cái, trận pháp lực lượng liền tăng cường một phân. Chúng ta đi. Khúc Yên nắm lấy tiểu hòa thượng tay, tưởng kéo hắn rời đi trận pháp. Nhưng tiểu hòa thượng như là đình trên mặt đất giống nhau, bước chân vẫn không núp nhích. Người làm sao vậy? Khúc Yên túi đầu nhìn lại, nghi vấn. Nơi xa, huyền tế lạnh dọc quát. Khúc Yên. Người nếu không nghĩ hắn chết, liền tới đây. Hắn một sợi hồn phách nắm ở trong tay ta, người lại đây thay ta thanh đao rút ra Nếu không ta bóp nát hồn phách của hắn, khúc yên kinh nghi mà nhìn tiểu hòa thượng, hồn phách. Ngươi có hồn phách? Ngươi không phải huyền tế một mặt ý thức sao? Tiểu hòa thượng nâng ngủ, nhìn nơi xa huyền tế liếc mắt một cái, chán ghét mà thu hồi tầm mắt. Hắn nói, ta hiện tại dám khẳng định, ta không phải hắn ý thức diễn sinh ra tâm ma. Hắn như vậy ghê tầm người, ta sao có thể cùng hắn nhất thể cộng sinh? Khúc yên không rảnh hỏi nhiều, trước mắt tình huống gấp gáp, nàng chỉ nói, ta đây đi trước làm huyền tế đem ngươi hồn phách thả Tiểu hòa thượng nắm chặt tay nàng, chặn lại nói, đừng đi. Hắn quỷ kế đa đoàn, ngươi một khi rút khỏi đối hắn chế hành, hắn lập tức liền sẽ giết ngươi. không yên một bên dùng tiên khí ngăn cản trận pháp nội lệ khí sắp bén, một bên nói, ta chống đỡ không được bao lâu. Nàng là có thể tự do rời đi trận pháp, nhưng hắn sẽ chết ở chỗ này. Tiểu hòa thượng một cái tay khác từ trong lòng ngực lấy ra thất tinh truy thủ, nhét vào nàng trong tay, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao. Tới, nhắm ngay ta trái tim đâm xuống. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, mũi lao để ở chính mình ngực trái ngực. Khúc yên thủ đoạn khe run, nhất thời không có động. Nàng đoán được, hắn là muốn đánh cuộc gì? Hắn muốn đánh cuộc chính hắn có khác thân phận, không phải huyền tệ tâm ma, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình nguyên thân có không biết cường đại lực lượng. Nếu là có văn nhất, một đao đâm vào, ngươi chịu không nổi, ngươi liền đã chết. Khúc yên nhẹ giọng nói, đã nhưng chết ở ta chính mình trên tay, lại có thể chết ở ngươi trong tay, ta cảm thấy kiếm lời. Tiểu hòa thượng khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, kia không kềm chế được thần thái cùng lúc trước thức hải, giống nhau như lúc. Hắn tăng thêm lực đạo, nắm chặt cổ tay của nàng, ta không nghĩ lại bị quản chế với huyền tễ. Chết thì chết, sợ cái gì? Có người thay ta nhặt xác ta thỏa mãn. Hắn tiếng nói vừa rước, đột nhiên một dùng sức, nắm tay nàng đem thất tinh trùy thủ đâm vào chính mình trái tim. Màu đỏ tươi máu tươi bính ra. Đồng thời gian, cực kỳ trói mắt lóa mắt kim quang bạo trướng. Hán cả người tản ra xinh đẹp mà lóng lánh kim sắc quang mang, phản phất thân xuyên hoàng kim áo giáp, kiên cố không phá vỡ nổi, tiêu dũng mà cường đại. Ngay trong nháy mắt này, khóa hồn trận pháp nội lệ khí hồng quang vèo lùi về dưới nền đất, như là bị kim sắc quang mang chân áp, hung hăng áp chế với dưới nền đất, mà không ra đầu. Trận pháp bên trong, chỉ có 7-8 cái tiên giả may mắn còn tồn tại. Bọn họ cả người là huyết, cực kỳ chật vật. Trung quanh, khắp nơi máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nhục mảnh vỡ Nhìn thấy bê người, "Ngươi có khỏe không?" Khúc Yên gắt gao nhìn chằm chầm Tiểu Hòa thượng, thấy hắn nhắm mắt, ngực tấm chủy thủ còn ở đổ máu, nàng khẩn treo một lòng, nhẹ nhàng mà hỏi, "Ngươi còn sống đi. Ta nếu đã chết, ngươi chẳng phải là thành quả phụ." Hắn đông nhiên mở bừng mắt, ánh mắt hắc thâm như mực, ẩn ẩn nhiễm một tầng kim quang, trói mắt đến cực điểm. Hắn nhẹ con khỏe môi, nắm chủy thủ trôi đau, không chút nào để ý mà rút đi ra ngoài. Trên người hắn kim mang như có linh tính bao trùm ở hắn miệng vết thương thượng, nháy mắt ngừng huyết. Hắn rơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ khúc kiên đầu, ngăn, ở chỗ này chờ ta. Ta tìm huyền tế tính tính toán sổ cái. Hắn xoay người, tăng bào một lượng, quanh thân khí tràng đổi biến, sắc khí mãnh liệt, đó là một loại kinh nghiệm xa trường thấm vào liếm huyết hung ác. Chương 1504 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 49. Chính văn chương 1504 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 49. Tảng đá lớn trụ mặt sau Huyền tế đầy mặt ngạc nhiên, trong miệng vô pháp tin tưởng mà lẩm bầm nói: "Tuyệt không khả năng." "Tuyệt không khả năng." "Khóa hồn trận pháp một khi khởi động, liền sẽ không đình chỉ." "Hắn như thế nào có thể ngăn chặn khóa hồn trận?" Một bộ màu xám tăng bào đón gió bay vút, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuổi trẻ hòa thượng khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, đen nhánh sâu thẳm mặc mắt giống như thượng cổ huyền băng, rét lạnh đến làm người phát run. Huyền tế bản năng run rẩy một chút, hắn tu đạo văn năm, chưa bao giờ từng có giờ phút này cảm giác. Hắn thế nhưng cảm thấy khó có thể miêu tả sợ hãi. Ngươi! Ngươi không phải nắm ta một sợi hồn phách sao? Còn sợ cái gì? Tiểu hòa thượng gợi lên khỏe môi, trên mặt rõ ràng mang cười, lại có một cổ vô hình uy áp Ngươi đừng tới đây! Nếu không ta phá hủy ngươi tàn hồn, ngươi liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Huyền tễ trên người cắm khúc yên phía trước đâm vào mấy cái đao, mệnh môn cùng tâm mạch bị khóa, vô pháp núc đích, trong miệng uy hiếp nói, ta nếu tự bạo nguyên thần, ngươi cũng đừng hòng sống Ngươi bỏ được tự bảo nguyên thần sao? Tiểu hòa Thượng khinh thường mà cười khẽ, ngươi lại nói nói, ta di lưu ở ngươi thứ hải kia một sợi hồn phách, là người phương nào? Nơi xa, may mắn còn tồn tại 8 gã tiên giả đều chịu bọn họ bên này vây lại đây, mỗi người bị thương, nộ mục trừng mắt Huyền tế. Tới rồi giờ này khắc này, mọi người đều đã minh bạch, khởi động này quỷ quyệt hung thần trận pháp người chính là Huyền tế. Ngươi muốn ta trước mặt mọi người thừa nhận ngươi không phải ta tâm ma. Huyền Thế tự biết kế hoạch đã bại lộ, đơn giản không hề che lấp. Ngửa đầu cười to nói, này 3 năm tới, ta cũng cho rằng ngươi là của ta tâm ma. Buồn cười a Nguyên lai like ngươi thế nhưng thật là thanh phong chùa tiểu hòa thượng huyền chín. Ba năm trước đây, ngươi ở huyết hồng ma vực nhặt được một quyển thượng cổ trận pháp bí tịch, đối bên trong nội dung kinh vi thiên nhân. Ngươi vì bá chiếm này buồn điện tịch, giết sạch rồi huyết hồng ma vực ba ma mị. Tiểu hòa thượng không nhanh không chậm địa đạo, ngoại giới mọi người đều cho rằng ngươi trảm yêu trừ ma, là vì thiên hạ thương sin Ngươi chẳng qua là bởi vì bản thân tư dục, cùng ngươi cuồng vọng dã tâm." Huyền Tế hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Tiểu hòa Thượng thông thả ung dung mà lại nói, "Ngươi rời đi huyết hồng ma vực lúc sau, không khéo ngẫu nhiên gặp được Tiểu hòa Thượng Huyền 9." Trời xuôi đất khiến dưới, Huyền 9 một sợi hồn phách tiến vào ngươi thức hải, lệnh ngươi nghĩ lầm nảy sinh tâm ma. "Nhiên tắc, ngươi đã sớm đã bị dục vọng dã tâm ăn mòn đạo tâm. Ngươi chính là chính ngươi tâm ma." Huyền Tế như cũng không nói lời nào. Về điểm này, Hắn ở phát hiện Huyền 9 một sợi hồn phách khi, cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nhưng kia thì đã sao? Từ xưa đến nay, lục giới vẫn luôn là lấy cường giả vi tôn. Hắn muốn đứng ở quyền lực đỉnh cao nhất, lại có gì sai đâu? Huyền 9, ngươi thật sự là Huyền 9. May mắn còn tồn tại tiên giả chung, Thanh Phong chùa phương trưởng không chừng đại sư ô ngực, khụ ra mấy khẩu độc huyết, suy yếu điều đạo, không, ngươi không phải. Huyền 9 nhập ta Thanh Phong chùa chẳng qua 17 năm, hắn không có như vậy thuần khiết kinh người kim quang thần lực. Phương trượng đại sư, ta là huyền chín. Tiểu hòa thượng đi đến không trường đại sư bên người, nhẹ nhàng vỗ vô, vô hắn phía sau lưng. Không trường đại sư đột nhiên lưng cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt dòng khí từ phía sau lưng rót vào, thấm vào khắp người, vướt phẳng trong thân thể hắn mỗi một chỗ bị thương kinh mạch, phế phủ. Chỉ là trong giây lát, hắn ở trận pháp sở chịu thống khổ cùng trọng thương, liền hoàn toàn bị chứa khỏi. Không trường đại sư giật mình mà trừng mắt to, này, đây là... Tiểu hòa thượng hơi hơi mỉm cười Đem vừa rồi chưa nói xong nói tiếp theo nói xong, ta cũng không phải huyền chín. Chương 1505 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 50 Chính văn chương 1505 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 50 Bên cạnh, mặt khác 7 cái cũng đã chịu bị thương nặng tiên giả, tận mắt nhìn thấy không chừng đại sư từ vẻ mặt tái nhuận đến tinh thần sáng láng, nhịn không được hỏi, phương trưởng đại sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chừng đại sư ngơ ngẩn nhìn tiểu hòa thượng, đồng nhiên bùn một tiếng quý xuống. Chắp tay trước ngực, dị thường thành kính cung kính nói, thượng thần trở về, này thiên hạ được cứu rồi. Bảy cái tiên giả hai mặt nhìn nhau, thượng thần. Vị nào thượng thần? Vạn năm trước thượng thần toàn đã chết, lại như thế nào sẽ có? Tiểu hòa thượng tiến lên thân thủ nâng dậy không chừng đại sư, phương trượng đại sư mau mau xin đứng lên, ta hiện giờ này một khối túi ra bái ở thanh phong chùa hạ, chịu không dậy nổi người này lại lễ. Không chừng đại sư đứng dậy, thấp giọng niệm vài câu á di đà Phật, đầy mặt kính ngưỡng cùng vui sướng Ngươi không phải tâm ma, ta đây khúc yên ăn mặc ẩn thân y điề, đi đến tiểu hòa thượng bên cạnh, sâu kín thở dài, ta muốn thi sư. Tiểu hòa thượng quay đầu, lại một lần chuẩn xác sờ đến nàng đầu, xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài, đi thôi. Nếu là ngươi thi sư tao trời phạt, ta sẽ thay ngươi đỉnh. Khúc yên cởi ra ẩn thân y gì hiện ra thân hình tới, sờ sờ chính mình bị hắn nhu loạn đầu tóc, lầm bầm nói, biết ngươi hiện tại thực yêu. Tuy rằng không biết là cái cái gì thần, nhưng khẳng định là cái lợi hại nhân vật Tiểu Hoa Thượng câu môi cười, "Ta tương lai nương tử chính là thông minh." Khúc Yên đã nghe thói quen hắn những lời này, không phản bác, hỏi, "Huyền tệ nói hắn méo ngươi một sợi hồn phách, nếu ta giết hắn, ngươi có thể hay không đã chịu thương tổn?" Tiểu hòa Thượng chọn mắt nhìn về phía Huyền tệ, ánh mắt nhiễm sắc ý, mang theo sinh ra đã có sắn hung ác. Hắn ngữ khí nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, nói, "Ngươi dùng dao nhỏ đâm vào Huyền tệ đan điển, mổ hắn tiên đan." Hắn đem Huyền Chí tiểu hòa Thượng một sợi tàn hồn nấp trong tiên đan bên trong. Vì chính là để ngừa sự bại, nhưng dùng để vi hết ta. Nhưng hắn lại không biết, này tàn hồn là huyền chín, sớm nên đi đầu thai. Từ trước kia mười mấy năm, hắn cùng huyền chín một sợi tàn hồn cộng sinh tại đây cụ thân thể bên trong. Hắn lúc ấy ký ức chưa về, chỉ là theo bản năng dùng nguyên thần chi lực tẩm bổ huyền chín tàn hồn, để tránh huyền chín hồn phi phách tán. Hiện giờ, nên làm huyền chín đi đầu thai chuyển thế. Nga. Khúc Yên gật gật đầu, tò mò hỏi, vậy ngươi chính mình vốn dĩ tên gọi là gì? Huyền rượu. Rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ miên rượu. Trung quanh, bảy cái tiên giả thở hốc vì kinh ngạc, cả kinh nói. Chiến thần huyền Diệu Chơi ạ. Chẳng lẽ mới vừa rồi chính là trong truyền thuyết thiên nguyên kim quang. Nhưng phá thế gian vạn vật chiến thần chi lực. Khó trách. Khó trách như vậy nhẹ nhàng phá giải trận pháp. Một cái trước mắt chi gian, huyền rượu trước mặt động tác nhất trí quỳ xuống bảy cái tiên giả, cùng kêu lên cung kính nói, đa tả chiến thần ân cứu mạng. Huyền Diệu giơ tay, thưa không phất quá bảy người đỉnh đầu, dưới trưởng kim mang long lánh. Bảy cái tiên giả cảm giác được một cổ mãnh liệt bá đạo, nhưng lại giá nuốt chữa khỏi dòng khí rót vào trong cơ thể, trăm hài răng ra, kinh lạc thẳng đường, huyền diệu đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tại chiến thần, bảy người quỳ sát đất, vui lòng phục tùng. Bọn họ bị trận pháp thương hủy tu vi căn cơ, ở khoảnh khắc chi gian được đến chứa khỏi, giống như đồng bột sinh trưởng cỏ cây, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Bực này thân lực Chỉ có thượng cổ thần quân mới có được Nên đến phiên hắn Huyền Diệu dắt lấy khúc kiến tay Đi hướng huyền tế Huyền tế lúc này đã mặt xám như cho tàn Hắn cho dù không có tự mình cảm nhận được kim quang thần lực Nhưng cũng đã xem đã hiểu Hắn trăm cây ngàn đắng luyện thành khóa hồn trận pháp Bị dễ dàng hủy trong một sớm Nguyên lai la hủy ở chuyển thế thượng cổ chiến thần trong tay kia hắn còn có cái gì hy vọng trở thành trên đời này lợi hại nhất tiên tôn Không có Không còn có hy vọng Chương 1506 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 51 Chính văn chương 1506 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 51 Huyền Diệu Khải Khẩu nói, đem huyền chín tàn hồn thả, ta có lẽ có thể suy xét. Hắn nói còn chưa nói xong, bị khúc yên đánh gãy, không được, không thể suy xét tha cho hắn bất tử. Hắn hại chết nhiều ít vô tội tánh mạng. Chẳng lẽ không cần đền mạng? Ta phải thân thủ giết hắn. Húng chi, nàng còn muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu? Nếu Huyền Diệu không phải tâm ma, kia nàng liền không cần lại kéo dài không làm nhiệm vụ. Khúc Yên, ngươi cái này bất hiếu nghịch đồ. Huyền Đế cắn răng cả giận nói, ngươi đừng quên, ngày đó ngươi bại ở ta môn hạ, phát quá thể độc. Ngươi nếu phản bội sư môn, thương tổn sư tôn, đem tao 9981 đạo thiên lôi trừng phạt. Khúc Yên trần chờ một chút. Lời này nhưng thật ra không giả. Ở cái này tu tiên thế giới, xác thật có thiên phạt trời phạt nói đến. Huyền Đế năm đó càng khuôn quẻ Bạc gia khúc yên đối hắn chỗ hữu dụng, chú định là hắn quan môn đệ tử. Nhưng hắn vẫn là phòng một tay, muốn khúc yên ở bái sư thời điểm phát hạ độc thể. Thiên lôi mà thôi, đừng sợ. Huyền Diệu nhéo nhéo khúc yên lòng bàn tay, ngươi nếu tin tưởng ta có năng lực thế ngươi chán, ngươi liền động thủ. Ta biết ngươi muốn giết tâm ma, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao có nảy chấp niệm, nhưng làm ngươi tương lai phu quân, ta tổng muốn thành toàn ngươi. Ta đây động thủ. Khúc yên nhìn hắn, xác nhận hỏi. Vậy ngươi là đáp ứng gả ta? Huyền Diệu khỏe môi một câu, vẽ ra một mặt tà khí cởi hình cung, túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ, ta tao xét đánh lúc sau, ngươi chính là người của ta. Cái này mua bán, có làm hay không? Khúc Yên chừng hắn một cái, nghe nói ngươi là chiến thần. Xác định không phải sát thần. Huyền Diệu dơ tay nghiết nàng mềm mại gương mặt, ngươi liền như vậy tưởng ta xác ngươi. Ta mới nói đến gả cưới, còn chưa nói đến động phòng. Ngươi so với ta còn nóng đội. Khúc Yên. Luận nguy biện, hắn liền không có thua quá. Chờ nàng giết huyền tế, nhiệm vụ hẳn là liền hoàn thành đi." Kia nói cách khác, đến lúc đó nàng có thể lựa chọn rời đi thế giới này. Nhưng là, Khúc Viên ngước mắt, nhìn trước mắt nam tử đôi mắt. Hắn đen như mực thâm thúy đồng mắt ảnh ngược nàng mặt, rõ ràng có thể thấy được chuyên chú vô lo no vật. Nàng cảm thụ được đến, hắn nói muốn cưới nàng là nghiêm túc. "Đi thôi, ta chờ cưới ngươi." Huyền Diệu đem thất tinh chủy thủ đưa tới nàng trong tay, "Dùng cái này, huyền tế tặng không ta thượng cổ thần khí." Khúc Yên lật gật đầu, nắm chặt chủy thủ trôi đao, đi hướng Huyền Tế. Nàng không có lập tức động thủ, mà là đối với hắn quỳ xuống, lấy ngạch chấm đất, dập đầu ba cái, ngồi dậy ngửa mặt lên trời nói, trời xanh tại thượng, hoàng thổ tại hạ, ta Khúc Yên hôm nay cùng Huyền Tế phân rõ giới hạn, lại không phải hắn đồ đệ. Trời cao có linh, nếu có thiên phạt, còn thỉnh nhẹ một chút phạt. Huyền Diệu ở bên người nàng, nghe được buồn cười. Nàng đây là ở thế hắn cầu a? Xem như đau lòng hắn. Khúc Yên đứng dậy, không hề vâng nữa. Dứt khoát lưu loát một đao đâm vào huyền tế bụng đan điền. Huyền tế mổ quá như vậy nhiều vô tội yêu yểu đan, cũng nên đến phiên hắn chịu cái này khổ. Lúc này mới kêu trời nói tuần hoàn, báo ứng khó chịu. A, huyền tế thê lương đau tệ. Câm miệng. Huyền Diệu dương tay, kim mang chợt lóe, phong bế hắn khẩu. Thất tinh trụ thủ không hổ là thượng cổ thần khí, sắc bén dị thường, khu yên nhẹ nhàng mổ ra huyền tế tiến đan. Đây là một viên màu trắng nguyên đan, bên ngoài lại quanh quẩn một tầng hắc khí là ma hóa dấu hiệu. Trong đó, còn có một sợi mấy không thể thấy tan hồn, sâu kín mù mịt, sắp tiêu tán. An tâm đi đầu thai. Huyền Diệu lấy lòng bàn tay hư không đốt ve này một sợi tan hồn, người ta cuối cùng có duyên, ta tẩm đổ ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không tan thành mây khói. Hắn trong lòng bàn tay, tan hồn mỏng manh nụ quang rung động, như là ở cảm kích đáp lại hắn. Ngay sau đó, u quang phiêu xa, đầu nhập vô ngẩn đại địa. Ma huyền tế tiên thể ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt hồn diệt. Khúc Yên nhìn hắn chết đi thân hình, trong lòng quả nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ làm ra lựa chọn, là tức thời rời đi thế giới này, vẫn là ở thế giới này lưu đến sống thọ và chết tại nhà. Cùng thời gian, không trung sầu ám, sấm sét âm ẩm, một đạo làm cho người ta sợ hãi lôi quang hướng khúc yên trên người bổ tới. Chương 1507 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 52. Chính văn chương 1507 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta 52. Lại đây, khúc yên trợt thấy bên hông căng thẳng, một con cường mà hữu lực cánh tay ôm lấy nàng eo, đem nàng hộ ở trong lực. Thiên lôi đánh xuống là lúc, nàng toàn thân bao phủ ở kim quang trong vòng. kia không thể nắm lấy lóa mắt qua mang, thế nhưng so thiên lôi lực lượng còn cường hắn hơn, cứng rắn không thể phá hủy. Từng đạo thiên lôi ẩm ẩm ầm, ầm mà bổ vào kim quang thượng, bị bắn ngược mở ra, tắc băng tế nguyệt sơn một chỗ ngọn núi. Liên miên không dứt 9981 đạo thiên lôi, đinh hay nhức góc. Khúc Yên bị huyền rượu ổn thỏa bảo hộ. Hắn túi đầu, ở nàng bên ai nói, không được đổi ý, ta thế ngươi chắn thiên phạt, ngươi phải gạt ta. Khúc Yên không hẹ răng. Nàng trong lòng, hệ thống ở thuốc dục hỏi. Thỉnh ký chủ làm ra lựa chọn, hay không rời đi thế giới này? Khúc Yên ẩn ẩn cảm giác được, hệ thống thúc dục thật sự cấp, giống như có điểm sợ nàng lựa chọn lưu lại. Tiểu thất, ngươi ra tới. Khúc Yên không có lập tức hồi phục, đem hệ thống trợ thủ tiểu thất gọi ra tới. Nếu ta lựa chọn lưu tại thế giới này cho đến sống thọ và chết tại nhà, đó là nhiều ít năm. Tiểu thất ách một tiếng, nhược được nói, vấn đề này, thật sự rất khó trả lời. không yên hiểu nó ý tứ, ta thân thể này đã tu luyện thành tiên thân, dựa theo thế giới này thiên đạo quy tắc, bình thường dưới tình huống tiên thân ít nhất mấy ngàn năm bất diệt. Mà huyền diệu đã đánh thức nguyên thần, hắn cơ hồ có thể cùng thiên địa đồng thọ. Nếu hắn đốc xúc ta tu luyện, ta ở thế giới này đại khái cũng có thể sống thượng mấy và năm. Tiểu thất không dám lên tiếng. Không sai. Thế giới này nhiệm vụ ra buộc. Phía trên đã thực sốt ruột, muốn cho ký chủ lập tức lựa chọn rời đi thế giới này. Phía trên thiết kế nhiệm vụ này ước nguyện ban đầu, là muốn làm ký chủ đi giết chết về lần rượu, làm hắn loan chết ở ký chủ trong tay, kích thích hắn tình cảm dao động. Nhưng không nghĩ tới, ký chủ không dựa theo nhiệm vụ tới, không đi sát ngay lúc đó tâm ma. Ký chủ, không bằng người lựa chọn rời đi đi. Tiểu thất nhỏ rộng mà khuyên đủ, chúng ta còn có tiếp theo cái nhiệm vụ phải làm Tốt nhất không cần ở chỗ này lưu lại quá dài thời gian. Khúc Yên không trả lời, nàng ngước mắt nhìn Huyền Diệu. Hắn thâm thúy mặc mắt giờ phút này giống như sản xuất đã lâu rượu nguyên chất, lệnh người vọng chi hơi say, cảm xúc hỗn loạn. Hắn ấy mắt cất giấu một tia hy vọng cùng không xác định, hắn sợ nàng cự tuyệt hắn cầu thú. "Tính, tạm thời không bắt ngươi." Huyền Diệu thấy nàng thật lâu sau không nói lời nào, bấm tay nhẹ bắn một chút cái trán của nàng, câu môi cười nói, "Ngươi chậm rãi suy xét, dù sao ngươi chạy không thoát." Hắn hiện giờ có thực lực này cùng tự tin. Cho dù nàng lẹn vào cùng trời cuối đất, hắn cũng có thể tìm được nàng. Nếu ta đã chết đâu? Khúc Yên mở miệng hỏi. Ta đây liền chờ ngươi chuyển thế đầu thai. Huyền Diệu sờ sờ nàng tóc dài, chấm thấp nói, ta ở trở thành huyền chín phía trước, trải qua quá vô số lần luân hồi, nhiều đến ta đều mau nhớ không rõ. Người mỗi một đời luân hồi, đều xuất ra làm hòa thượng sao? Không, nhưng vô luận là cái gì thân phận, ta cũng không từng cưới vợ. Viên rượu dụ mắt nhìn chăm chú nàng, đem thân ảnh của nàng thật sâu ấn đập vào mắt đế, "Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta ở Huyền tễ Thức Hải, sinh hoạt với một mảnh băng thiên tuyết địa chung. "Nhớ rõ." Khúc Viên gật đầu. "Đó là lòng ta cảnh biến thành. Thẳng đến nàng xuất hiện, hắn tâm cảnh mới bắt đầu có điều biến hóa. Từ từ vạn năm luân hồi, hắn không biết chính mình đang đợi cái gì. Có lẽ là chờ thần thức ký ức trở về, có lẽ là đang đợi mệnh trung chú định người kia. Vô luận như thế nào, hắn chung quy là chờ tới rồi." Huyền rượu khỏe môi nhẹ cong khởi một mặt ý cười, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm được ngay một ít, gọi nàng, "Danh, Tiên Yên." Khúc yên trong lòng không ngừng vang lên hệ thống thúc dục thanh. Ký chủ thỉnh làm ra lựa chọn. Mà hiện trường 8 gã may mắn còn tồn tại tiên giả, chính mắt chứng kiến chiến thần Huyền rượu nhẹ nhàng khiêng lấy 9981 đạo sắc bén thiên lôi, từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến thần phục, không tự chủ được mà quỳ xuống đất ngước nhìn. "Này, chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần lực." Nhưng cùng thiên địa lực lượng địch nổi, Con thỉnh chiến thần thương hại. Cứu lại tiên môn điều tàn thảm trạng. Tiên giả nhóm quỷ sát đất cầu xin, thanh mbi ai. Huyền Diệu chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, khắp nơi tiên thân thoái cốt. Những cái đó chết ở khóa hồn trận pháp trung tiên giả, sớm bị cắn nát tiên đàn, hồn phi phách tán. Liên tính hắn tưởng cứu, kia cũng là đã muộn. Các vị xin đứng lên. Huyền Diệu huy tay háo dương lên, lấy kim mang vì đào, ở phía trước một khối tảng đá lớn trên có khắc tiếp theo bộ tu luyện tâm Pháp Các vị đều có thể sao chép một phần hồi chính mình tiên môn, không cần tăng tư, là môn nội đệ tử đều đi tu luyện này bộ tâm pháp. Chúng sinh muôn nghìn, tất có thiên tạo chi tài, đạt tại chiến thần. Tám gã tiên giả vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói lời cảm tạ, sôi nổi vọt tới tảng đá lớn phía trước, quan sát thượng cổ tu luyện tâm pháp. Huyền Diệu đi đến không chừng Phương Trượng đại sư trước mặt, liêu bảo quỳ xuống, khái tám đầu. Phương Trượng đại sư, từ hôm nay trở đi, ta hoàn tục trở về nhà. Hắn khối này thân thể Nhập thanh phong chùa ở vì tăng, hiện giờ hắn muốn hoàn tụ, nên tận lễ vẫn là muốn tẫn. Chiến thần mau mau xin đứng lên. Không chừng đại sư thân thủ đem hắn nâng dậy. Huyền diệu lại việc này, rát khúc yên phi thân rời đi. Trước 1508 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 53. Chính văn trương 1508 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 53. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Khúc yên làm lơ trong lòng không ngừng vang lên thuốc rục thanh, hỏi. Đi tìm ca ca ngươi. Ta còn không có được đến hắn đồng ý. Huyền diệu hề nàng ngự phong xuyên vân, đi trước vạn yêu cốc. Khúc yên không cấm con con ngôi. Hắn đối với cưới nàng chuyện này, có lớn như vậy chấp niệm sao? Liên nàng ca ca không đồng ý, cũng canh cánh trong lòng. Kỳ thật nàng rất tò mò, nếu nàng chính là một hai phải lưu lại, hệ thống muốn bắt nàng làm sao bây giờ? Nàng biết nàng còn có tiếp theo cái nhiệm vụ, còn muốn đi tiếp theo cái thế giới, nhưng làm này đó ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Dựa theo tiểu thất theo như lời. Nàng đạt tới 100 triệu tích phân liền có thể trở lại chính mình thế giới hiện thực. Mà nàng ở thế giới hiện thực tao ngộ ngoài ý muốn mà hôn mê thân thể, sẽ bởi vậy được đến trước khỏi, có thể tỉnh lại. Nàng còn có thể được đến 100 triệu nguyên tiền mặt tưởng thưởng. Nàng đương nhiên tưởng trở về chính mình chân thật thế giới, tựa như huyền diệu lúc trước ở Thức Hải cảm thấy hư vô, muốn đi vào bên ngoài thế giới giống nhau. Nhưng là, nàng ở mỗi cái nhiệm vụ tiểu thế giới gặp được người này, về sau liền sẽ không còn được gặp lại sao. Nàng từ hệ thống cùng tiểu thất lơ đãng lộ ra tin tức, mơ hồ cảm nhận được, nàng hoàn thành chung cực nhiệm vụ lúc sau, là sẽ không lại cùng nhiệm vụ trong thế giới đủ loại có quan hệ gì. Ký chủ, thỉnh mau chóng lựa chọn, hay không rời đi thế giới này. Nếu ký chủ không chủ động lựa chọn, như vậy hệ thống sẽ mở ra cam chịu hình thức, đem ký chủ rút ra thế giới này. Đến ngược tính giờ bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Khúc Yên bị khơi dậy một tiêu lòng phản Nghịch Nàng ở trong lòng nói, ta lựa chọn lưu lại. Hệ thống tựa hồ đình trệ một cái trước mắt, sau đó mới vang lên hồi phục Đã xác nhận, ký chủ đem ở thế giới này dừng lại đến sống thọ và chết tại nhà. Mà lúc này, xa ở 23 thế kỷ trong phi thuyền bố lỗ tiến sĩ đoàn đội, suốt ruột bắt đầu mở họp Tiến sĩ, nhiệm vụ lần này bút, chúng ta muốn như thế nào chữa trị? Một người xây dựng sư lo lắng địa đạo, nếu điện hạ cùng khúc yên ở thế giới giả thuyết hạnh phúc vui vẻ mà sinh hoạt, như vậy dựa theo gì vãng số liệu phân tích. Điện hạ cảm xúc dao động sẽ vẫn luôn thực thuận lợi, vô pháp tỉnh lại. Càng muốn mệnh chính là, lần này là tu tiên thế giới, điện hạ thân phận giả thiết quá lợi hại, hắn nếu là cùng Khúc Yên sống thượng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm một khắc danh xây dựng sư lo lắng suốt ruột địa đạo, tuy rằng thế giới giả thuyết thời gian tốc độ chảy mau, nhưng điện hạ bản thể tinh thần lực đã càng ngày càng nghi lặng, chúng ta kéo không dậy nổi a. Nếu điện hạ náo tử vong, chúng ta tất cả đều đừng nghĩ sống. Bố Lô tiến sĩ nhìn quang bình thượng các loại số liệu đồ Không nói gì. Hồi lâu, hắn mới trầm ngâm nói, nếu chúng ta mạnh mẽ làm khúc yên tử vong, chỉ sợ cũng kích thích không đến điện hạ. Nay ở trước kia kinh nghiệm, đã được đến nghiệp chứng. Bố lô tiến sĩ ánh mắt dừng lại ở một chương số liệu trên bản vẽ, đường họa giả bổn phập phòng đến thập phần kịch liệt. Hắn bên cạnh một người xây dựng sư theo hắn tầm mắt nhìn lại, nói, cái này dao động, là bởi vì điện hạ đối với thân ở thế giới sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Lúc ấy hắn tinh thần lực dung chuyển đến quá mức lợi hại thiếu chút nữa tổn thương bản thể đại não, cho nên chúng ta sau lại không dám lại như vậy cấp tiến. Bố Lô tiến sĩ thở dài, châm giọng nói, điện hạ tinh thần lực ở tiêu tán, chúng ta thời gian vô nhiều. Trên địa cầu cổ nhân có một cái từ, tiêu binh hành nước cơ hiểm, hiện tại chúng ta không thể không mạo hiểm. Bố Lô tiến sĩ ở quang bình thượng điều ra cái này tu tiên thế giới xây dựng số hiệu, bắt đầu cắm vào một đoạn giả thiết. Chương 1509 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 54 Chính văn chương 1509 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 54. Vạn yêu trong cốc. Ngươi nói cái gì? Cái gì chiến thần? Khúc Vân Thác vẻ mặt phức tạp, nhìn nhà mình muội muội muội muội ngươi nên sẽ không tin tưởng hắn mê sẵn đi. Hắn thân thủ đã thương chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên mất sao? Ta thật sự thiếu chút nữa đã quên. Khúc Yên nhớ tới việc này, chuyển mắt xem bên người huyền liền rượu, lôi chuyện cũ, ngươi một trưởng đánh bay ta, hại ta suýt nữa liền không kịp đi tế nguyệt sơn. Thực xin lỗi, là ta này chỉ tay không nghe lời. Huyền Diệu vươn đánh quá nàng cái tay kia, ngươi băm nó, ta tuyệt không têu đau. Ngươi đây là ở chơi xấu. Hắn biết rõ nàng không có khả năng động thủ. Lúc ấy ta tuy là bị huyền tế không chế thân hình, nhưng xác thật là tay của ta việc làm, ngươi băng đi. Huyền Diệu ngữ khí nghiêm túc, lời nói lại không quá đứng đắn, liền tính chỉ còn lại có một cánh tay, ta cũng ôm đến động ngươi, không ảnh hưởng chúng ta thành thân. Miệng đầy mê sảng, ta muội muội không bỏ được băng ngươi. Ta tới. Khúc Vân Thác tức giận hư một tiếng, huy khởi trường kích, chiều huyền rượu bổ tới. Huyền rượu dương tay háo vung lên, kim quang như huyền thiết, len ken tre ở trường kích thượng, chạm vào bắn ra ánh lửa. Khúc Vân Thác bị chấn đến lùi lại vài bước, cả giận nói, ta mặc kệ ngươi là bị huyền tế khống chế thân thể, vẫn là chính ngươi cố ý mà làm. Tóm lại, ngươi tồn tại đối ta mỗi mỗi có uy hiếp, nên chết. hắn lại lần nữa muốn công kích lại đây, Khúc Yên bộ nói, ca ca, huyền tế đã bị ta giết chết, không có uy hiếp Huyền Diệu thấy nàng mở miệng hộ hắn, vui mừng mà trộm nhéo một chút má nàng, ta liền biết, ngươi tin ta. Khúc Yên Trừng hắn liếc mắt một cái, xoa xoa chính mình mặt, tiếp tục đối Khúc Vân Thác nói, ca ca, vừa rồi phía đông thiên lôi, ngươi hẳn là cũng nghe đến động tinh đi. Ta giết huyền tễ, có vi bái sư khi phát ra thể độc, gặp thiên phạt. Là Huyền Diệu thay ta chăn chin đạo thiên lôi. Khúc Vân Thác hận sát không thành thép nói, muội muội ngươi là bị hắn lửa choáng vang sao. Ngươi xem hắn này lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, như là bị thiên lôi phách quá sao? Hắn định là dùng ảo thuật lừa ngươi. Huyền Diệu không cấm túi đầu nhìn nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì tăng bảo, trên người hắn xác thật liền một tia tiểu thương đều không có. Khúc Vân Thác chú ý tới hắn động tác, càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình, chắc chắn nói, "Muội muội, ngươi thanh tỉnh điểm, hắn chính là tưởng chiếm ngươi tiện nghi." Lúc này, một con gà rừng yêu phành phạch cánh bay tới, rơi xuống đất biến thành hình người, hưng phấn mà bẩm, chủ Tế Nguyệt Sơn đã xảy ra chuyện, Huyền Đế đã chết. Thiên lôi phách băng ngọn núi, nghe nói đã chết rất nhiều tiên môn người, các tiên môn đệ tử chính hướng Tế Nguyệt Sơn chạy đến. Khúc Vân Thác sững sốt, hỏi: "Huyền tế thật sự đã chết?" Gà rừng yêu Phi thường cao hứng mà trả lời: "Đã chết, đã chết." Chúng ta ẩn nút ở Tế Nguyệt dưới chân núi hồ yêu nhóm, chính hai nghe được tiên môn đệ tử nghị luận, nói Huyền tế bị mổ ra tiên đan mà chết, bị chết nhưng thảm, liền như những cái đó vô tội uổng mạng gấu yêu giống nhau. Khúc Vân Thác nhìn về phía Khúc Yên, Mội muội ngươi thật sự giết. không yên một tiếng. Khúc vân thác lại nhìn về phía một thân tăng bảo tuổi trẻ hòa thượng, vậy ngươi thật là... Huyền rượu gật đầu, không sai. Ngươi nếu không tin, ta có thể dẫn thiên lôi tới nghiệm chứng. hắn tiếng nói vừa rước, dương tay háo rung lên, cùng phong nổi lên, sắc trời sầu ám, một đạo lôi quang ẩm ẩm đánh xuống tới. Đối với khúc vân thác. Khúc vân thác tức giận hét lớn, ngươi dẫn lôi dẫn tới ta trên người. Đánh chết ta, ai cho ngươi đương chủ h Huyền Diệu nghe được lời này, lập tức cuốn lên một trận kim quang, bao phủ ở khúc vân thác trên người. Sấm sét trầm ầm, âm vang vang lớn, khúc vân thác dưới chân mặt cỏ bị bổ ra một cái cự hố. Khúc vân thác Quê Quê, thiếu chút nữa rơi vào hố. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh hồn chưa định, tức giận mắng một câu, "Hôn trưởng nội phu." Huyền Diệu nhướng mày, nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Hắn chuyển mắt đối bên cạnh người Khúc Kiến nói, cả "Ca ca ngươi đồng ý?" Khúc Yên cong môi, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi là muốn cưới ca ca ta sao? Huyền rượu nhẹ đạn cái chán của nàng, bướng bỉnh. Ta bảo đảm về sau mỗi ngày đều cho ngươi làm ăn ngon, ngươi suy xét suy xét. không yên cười mà không nói. Nàng trong lòng có dự cảm, liền tính nàng lựa chọn lưu lại, hết thể cũng sẽ không thuận lợi vậy. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Huyền rượu cực kỳ nhạy bén, nhìn ra nàng do dự, chúng ta con đường phía trước không có trở ngại. Huyền tế đã chết, ngươi thiên phạt đã mất trừ, mà ta lưng beo tội danh cũng đã làm sáng tỏ còn có chuyện gì yêu cầu lo lắng. Khúc Yên lặng im một lát, đông nhiên nói, ta đói bụng. Hiện tại liền muốn ăn người nấu đồ ăn. Huyền rượu mị mị mặc mắt, không có lại truy vấn, hảo. Ta tương lai nương tử yêu cầu, cần thiết thỏa mãn. Khúc Yên chủ động vừa tay, nắm lấy hắn tay, chúng ta cùng đi. Có thể ở bên nhau thời gian có lẽ không nhiều lắm, quý trọng giờ phút này. Trước 1510 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 55. Chính văn chương 1510 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 55. Ở vạn yêu trong cốc gan ăn uống uống nhật tử, quá đến bay nhanh. Nhoáng lên hơn nửa năm qua đi, khúc yên trước sau không có nhà ra đáp ứng gả cho huyền rượu. tiên yên. Huyền rượu ở nàng ngoài phòng gõ cửa, mới vừa rồi lại địa chấn, ngươi còn hảo. Ta không có việc gì. Khúc yên mở cửa ra tới, rang hai tay cánh tay, đột nhiên ôm lấy hắn, địa chấn càng ngày càng thường xuyên. Đừng sợ. Huyền rượu sơ sơ năng tóc. Hồng nói, nếu vạn yêu cốc không nên cư trú ta mang ngươi đi nơi khác, như thế nào? Ngươi tưởng niệm ca ca ngươi thời điểm, chúng ta liền trở về xem hắn. Khúc yên ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta đi nơi nào đều giống nhau. Ngoan, không cần lo lắng, bất cứ lúc nào ta đều ở. Huyền diệu nắm lấy nàng meo thòn, phi thân dựng lên, bước trên mây xuyên phòng, bay đi nhân giới Hắn nói, nhân dối đế đô, là phong thủy bảo địa, từ xưa đến nay chưa bao giờ phát sinh quá địa chấn. Chúng ta đi chơi một đoạn thời gian. Đế đô phồn hoa, sắc trời đã tối, trên đường vẫn có người đi đường. Một đôi tiểu phu thê từ bọn họ trước mặt đi qua, ân ái đàm thiếu, nữ tử cười nằm ở nam tử trên vai, nam tử không nhìn xuống, hôn nàng một ngụm. Huyên rượu nhìn, nghiêng đầu cũng hôn khúc yên một ngụm, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngày đó ở huyền tế thức hải, chúng ta ở hợp hoàn tông tàng thư các xem những cái đó quyển sách, mấy ngày trước ta đi hợp hoàn tông trộm ra tới. Khúc yên che lại bị hắn trộm thân gương mặt Trừng mắt trừng hắn, đệ thấp thanh nói, ngươi cứ nhiên. Ngươi đều trộm cái gì quần sách. Huyền diệu câu môi cười, màu đen đấy mắt hiện lên một tia tà khí, ngươi đoán. Khúc yên không đoán cũng biết. Nhất định là ngày đó nàng không nghĩ làm hắn xem những cái đó. Trời tối rồi, chúng ta tối nay liền ở tại khách điếm này đi. Đi ngang qua một khách điếm cửa, huyền diệu phi thường tự nhiên dắt nàng đi vào đi. Cực xảo, khách điếm này chỉ còn lại có một gian phòng. Ngươi dám không dám lại trắng trận táo bạo một chút. Khúc Yên nhìn Huyền Diệu ở nàng mí mắt phía dưới trộm tắc bạc cấp trường quài. Nương tử, ngươi đang nói cái gì? Huyền Diệu vẻ mặt khó hiểu. Khúc Yên nhẹ thích một tiếng. Hắn lại diễn thượng. Hai người đi vào phòng, Khúc Yên bước chân hơi hơi một đốn, nàng cảm giác được mặt đất tựa hồ lại giật mình. Làm sao vậy? Huyền Diệu vẫn chưa phát hiện. Khúc Yên lắc đầu, nàng nhón mũi chân, đồng nhiên hôn môi hắn môi. Ngươi ở hợp hoan tông trên sách nhìn đến, có phải như vậy hay không? Nàng hỏi Huyền rượu cao dài thân hình bỗng dưng cứng đờ, ngay sau đó nắm chặt nàng eo nhỏ, túi đầu hung hăng hôn nhập. Không ngừng. Hắn nói giọng khẳng khàn. Hắn thế công cực kỳ mánh liệt, mưa rền gió giữ thổi quét mà đến. Hắn đối nàng khát vọng, ấp ủ đã lâu, trong nháy mắt này chợt bùng nổ mở ra, mãnh liệt đến liền chính hắn đều có chút giật mình. Khúc yên bị hắn hôn đến giữa môi sinh đau, nhưng nàng không có đi quảng, lòng bàn tay nhẹ chống hắn ngực, hơi thở không xong mà nhuận thanh nói, chúng ta đi trên giường. Huyền diệu ánh mắt như mực Chán khởi manh liệt ánh sáng, ngươi xác định. Khúc Yên nhẹ nhàng gật đầu, ơn. Ngươi không xác định sao? Huyền Diệu khinh thường dùng ngôn ngữ trả lời vấn đề này. Hắn bế lên nàng, phong tới giường đềm thượng, hung ác mà quạc trụ nàng ngôi. Hắn một bên hung tận mà hôn nàng, một bên thoát chính mình quần áo. Khúc Yên bị hắn cắn đau môi, mang theo một tiêu bỉ khuất nói, ngươi làm gì như vậy hung? Huyền Diệu túi đầu đi xuống, ở nàng bên cổ cắn một ngụm, khàng khăn nói, nửa năm. Ngươi biết ta mơ thấy ngươi bao nhiêu lần sau. Một phòng chi cách, hắn nửa đêm mộng tỉnh, ngủ không được liền ngồi ở nàng nóc nhà uống rượu. Hắn một bên uống rượu, một bên xúc lên phòng ngói, ngóng nhìn nàng ngủ nhan. Nàng ngủ đến nhưng thật ra hương, chút nào không biết hắn chịu cái gì dày vò. Ngươi mơ thấy ta bao nhiêu lần, ta không biết. Nhưng ngươi ở ta nóc nhà uống lên bao nhiêu lần rượu, ta nhưng thật ra rất rõ ràng. Khúc yên liễm diễm thủy mắt làm như vô tội, kia vài miếng phòng ngói đều mau bị ngươi vì cái gì như thế nhẫn tâm. Huyền rượu chui đầu vào nàng bên cổ, cắn lại cắn, không giải hận dường như ngáo nàng xương quay xanh, vì cái gì chính là không chịu gả ta. Sợ người thương tâm. Khúc yên thanh tuyến thực thiện, nàng rơ tay phủng trụ hắn mặt, ngửa đầu hôn lên, đem chưa xong nói bao phủ ở hai người giao triển giữa môi Nàng sợ bồi không được hắn lâu lắm, hắn sẽ thương tâm. Nhưng hiện tại, có lẽ sợ cũng không có ý nghĩa. chương 1511 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 56. Tĩnh văn chương 1511 sư Tôn Tâm Ma cả ngày liêu ta, 56. Dương Man bị buông xuống, Dương Nội hơi thở hỗn đột, Khúc Yên một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài dối tung ở gối thượng, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng như ngọc. Chỉ là nàng gò má thượng kia hai luồng hồng, càng ngày càng rõ ràng, hàm chứa khó có thể miêu tả ngượng ngùng. Huyền Diệu từ nàng bên cổ ngẩng đầu lên, khẽ cắn một ngụm nàng hồng hồng khuôn mặt, ngươi thoạt nhìn nơi nào đều ăn rất ngon. Khúc Yên xấu hổ buồn bực, dùng lòng bàn tay che lại hắn môi. Đừng nói bậy không đứng đắn nói." Viên Diệu làm bộ muốn cắn tay nàng, nàng co rụt lại tay, đã bị hắn bắt được thủ đoạn, nâng lên ấn ở mềm mại gối đầu thượng, "Nguyên Lai ngươi nghe không thể không đứng đắn nói, ta đây muốn nhiều lời điểm." Hắn túi đầu bám vào nàng bên hai, tiếng nói khàn khàn thấp thuần, "Ta ta mà nói nói mấy câu." Khúc Hiên mặt càng ngày càng hồng, há mồm liền phải mắng hắn, hắn thừa cơ phong bế nàng ngôi, ở nàng không kịp phản kháng thời điểm liền hung hăng hôn nhập. No. "Ngô." nàng muốn mắng hắn là bạc ma nói đều bị hắn nuốt hết. Dần dần, nàng liền quên mất chính mình nguyên bản muốn nói gì, bị hắn dẫn tới tận tình đầu nhập ở cái này kịch liệt hôn trung. Không biết hôn môi bao lâu, Khúc Yên cảm giác bên gối hình như có thứ gì, hình ảnh chớp động. Nàng không cấm phân thần, chuyến mắt nhìn lại. Bên gối là một quyển tập tranh, đã bị mở ra, hòa thượng hai cái tiểu nhân nhi phập phồng dựng lên, ảo ảnh sinh động như thật. "Ngươi?" Khúc Yên giận trừng Huyền Diệu, hắn quả nhiên đem hợp hoàn tông song tu bí pháp cấp trộm ra tới, đường đường thượng cổ chiến thần còn biết xấu hổ hay không? Ngoan, ngươi đừng nóng giận, nghe ta nói. Huyền rượu hôn hôn nàng mặt mày, nghiêm trang địa đạo, ta hiện giờ nguyên thần quý vị, thần lực vô biên. Ngươi tu vi quá yếu, ta sợ ngươi chịu không nổi. Ngươi nếu là cùng ta cùng nhau song tu, liền có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, vừa không tốn thời gian lại nhẹ nhàng, cớ sao mà không làm. Nhẹ nhàng. Khúc yên xem kia hào ảnh động tác khó khăn phi thường cao, một chút cũng không thoải mái. Không đối. Trọng điểm không phải cái này. Ngươi có phải hay không sợ mệt Không quan hệ, khó ta tới làm. Huyền diệu nói được thập phần săn sóc. Ta cũng không phải ý tứ này. kia khó ngươi tới làm. Huyền diệu phản phất không minh bạch, hắn một tay véo khẩn nàng eo nhỏ, túi người rắn nàng, không hề cho nàng nói chuyện cơ hội. Hắn nghiện mà hôn lấy nàng ngôi, hung bánh lại cứng hãn. Mặt đất tựa hồ ở lay động. Nhưng này rất nhỏ không thích hợp, lúc này đã trở nên khó có thể phát hiện, không bị chú ý. Đêm dài từ từ, lại tựa bỗng nhiên mà qua. Thiên tờ mở sáng khi. Khúc Yên ở huyền rượu trong lòng ngược mệt đến ngủ. Hắn nói nàng tu vi quá yếu, lời này ở đêm qua thực chiến bên trong, đảo thật sự bị nghiệm chứng. Nàng mau bị hắn lăn lộn tan thành từng mảnh. Đều do hợp hoan tông bí pháp. Nương tử, hảo hảo ngủ, quá hai ngày chúng ta liền hồi vạn yêu cốc thành thân. Huyền rượu nghiêng người mà nằm, từ phía sau ôm nàng, hôn môi nàng tiểu xảo đáng yêu lô thai. Ngươi nếu lại không chịu gà ta, cũng không nên trách ta cường cưới ngươi. Nô ân. Đã biết Khúc Yên vừa mới ngủ bị hắn đánh thức Hàm hồ mà lên tiếng, lại tiếp tục ngủ qua đi. Huyền Diệu cong cong khỏe môi, mặc mắt chỗ sâu trong nổi lên sủng nịch tà khí ý cười. Này ma người hư cô nương, cuối cùng đáp ứng gả cho hắn. Nếu là sớm biết rằng ngủ quá nàng liền đồng ý, hắn nửa năm trước liền đi hợp hoàn tông trộm bí pháp, dù hống nàng song tu, cũng không đến mức đau khổ dày vò lâu như vậy. Thôi, sau này ta lại đốc xúc ngươi cần thêm tu luyện. Huyền Diệu hôn môi nàng sợi tóc, ôm chặt nàng, nhắm mắt lại, bồi nàng cùng nhau ngủ. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã lượng, lại không có thái dương, sương ngủ mênh mông một mảnh. Chương 1512 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 57. Chính văn chương 1512 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 57. Khúc yên tỉnh lại, đôi mắt còn không có mở, cánh tay theo bản năng trước hướng gối bạn sờ soạn, lại sờ soạn một tay không. Nàng đột nhiên cả kinh, đông dương trận mắt. Huyền Diệu, Nương Tử, Trong phòng bóng người trận lué, Huyền Diệu không biết từ chỗ nào trở về. Ngươi tỉnh. Khúc Yên trong lòng bất an rút đi, hỏi, ngươi đi đâu? Huyền Diệu đi đến mép giường ngồi xuống, trả lời, ta ở khách điếm trong phòng bếp cho ngươi nấu ăn. Ngươi một kêu ta, ta liền nhanh chóng đã trở lại. Ngươi nghe được đến ta kêu ngươi. Đương nhiên, ta đem ta một tia thần thức đặt ở trong phòng. Ngươi có động tin gì, ta đều biết. Khúc Yên gật gật đầu, trong lòng cảm giác gán tâm điểm. Huyền Diệu sơ sơ năng mặt, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Ta lo lắng thiên có gì tựa. Khúc yên nhìn chăm chú hắn tuấn mỹ mặt, vọng nhập hắn sâu thảm mê người trong mắt, nhật nhạt địa đạo, gần nhất địa chấn tấn phát. Ta sợ chúng ta bên nhau không được lâu lắm. Nếu thật sự vô pháp bên nhau, ngươi sẽ hối hận cùng ta như thế thân mật sao? Nói cái gì ngốc lời nói? Huyền diệu khe vuốt má nàng động tác đổi thành nít nàng, liền tính chỉ có thể bên nhau một ngày, cũng tốt hơn chưa bao giờ cùng ngươi yêu nhau. minh bạch sao? Đồng đốc! Mặt đều bị ngươi vai Khúc Yên cúi giúp hồi chính mình khuôn mặt, dùng nhẹ nhàng ngựa khi nói, "Ngươi nấu cái gì thức ăn? Ta đã đói bụng bẹp." Ngươi một giấc ngủ đến chẳng vạng, có thể không đói bụng sao?" Huyền Diệu nghiêm mặt nói, "Ngươi tốt xấu là tiên thân, thể lực không khỏi quá kém, thật sự ném tiên muôn mặt. Đêm nay chúng ta muốn lại hảo hảo song tu, tăng tiến ngươi tu vi." Khách điếm dưới lầu, bãi đầy một bản mỹ vị món ngon. Khúc Yên nhìn món ăn thức quen mắt. Huyền Diệu nắm tay nàng, nói, "Dùng hương tỏi hương liệu hầm đến tô lạn thịt kho tàu." Da mỏng cốt tô gà luộc, vị tiên hương nùng lao vị thởm canh, đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Khúc Yên con môi cười, nghĩ tới, ta nhớ rõ, đây là lúc trước ở huyền tế Thức Hải, ngươi nhắc ngay từ đầu dùng để dụ hoặc ta vài đạo đồ ăn. Huyền rượu nắm chặt nàng mềm mại tay, cũng câu môi cười nói, ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta chi gian, phát sinh quá sự, ta đều nhớ rõ. Khúc Yên quay mặt đi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nếu ngày nào đó ta không thể không quên, nhưng cái đó cảm giác cũng sẽ lưu tại trong lòng ta. Lại nói ngốc lời nói. Huyền rượu nhẹ gõ cái trán của nàng, ăn cơm đi, không phải kêu đói sao. Ơn, muốn ăn. Khúc yên lôi kéo hắn bay nhanh đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Huyền rượu giúp nàng thịnh canh gấp đồ ăn, như nhau lúc trước ở Thức Hải, chính hắn cũng không ăn, chỉ là nhìn nàng ăn. Mỗi lần nhìn nàng hứng thú bừng bừng, mùi ngon bộ dáng hắn đều cảm thấy sống ở giữa trời đất này là một kiện hạnh phúc sự. Luân hồi vào năm, cô độc vô ngẩn, rốt cuộc ở nàng nơi này được đến chung kết. Hắn cảm giác vô cùng may mắn. Như thế nào giống cái tiểu hải tử dường như ăn đến một miệng du. Huyền Diệu cười nhìn nàng, duỗi tay giúp nàng sát khỏe miệng. Hắn ngón tay mới vừa chạm vào nàng, mặt đất đột nhiên chấn động. Lần này địa chấn tới mãnh liệt, thế nhưng chấn đến trên bàn chén địa bắn lên, thức ăn lộn bán, một mảnh hỗn đột. Yên Yên, lại đây. Huyền Diệu bay nhanh đứng dậy, bắt lấy Khúc Yên, hộ trong ngực chung. Hắn quanh thân tràn khởi kim quang, giống như kiên cố hộ thuẫn, đem nàng cũng bảo hộ trụ kịch liệt địa chấn không có đình chỉ, nóc nhà sụp đổ, phòng ngói vỡ vụn, huyền rượu dắt khúc kiên phi thân dựng lên, rời đi khách điếm phòng ốp. Hắn cùng nàng lập với trời cao, chỉ thấy thuộc hạ thanh hoảng sợ, liên miên không dứt phòng ốp sập, đùi đất phi dương, hôn loạn mà thẳng thiết. Chương 1513 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 58. Chính văn chương 1513 Sư Tôn Tâm Ma Cả Ngày Liêu Ta, 58. Đừng nhìn! Huyền rượu che lại khúc yên đôi mắt, Bọn họ phía dưới nhất chỉnh phiến dân phòng âm âm ầm sụp đổ, lương một cục đá áp chết vô số ba cánh, trong đó có tuổi trẻ trắng linh, cũng có tiểu hài tử phụ nữ và trẻ em. Tiếng khóc tiếng la, tiêu tên thét trói thai, không dứt bên thai, cực kỳ bi thảm. Huyền Diệu nâng lên một bàn tay, trong lòng bàn tay kim quang đại trướng, hắn ý đổ lấy lực lượng của chính mình cùng thiên địa lực lượng chống lại. Nhưng là, tổn công vô ích. Trên người hắn kim quang đột nhiên mất đi. Huyền Diệu nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, có lẽ đây là thiên đạo tuần hoàn. Đều có này quy tắc, không dung hắn can thiệp. Khúc Yên bị bưng kín đôi mắt, nàng ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Động đất phát sinh đến như vậy thường xuyên, chẳng lẽ thế giới này sắp sụp đổ? Tiểu thất trả lời, ký chủ, ngươi khả năng không nhớ rõ. anh bởi vì mỗi lần tiến vào tân thế giới phía trước, ngươi đều bị thanh trừ ký ức, cho nên không nhớ rõ cũng là bình thường. Ta không nhớ rõ cái gì. Ký chủ, ngươi cuối cùng nhiệm vụ là kích thích công lược mục tiêu làm hắn có thể ở trong thế giới hiện thực tỉnh lại. Tiểu Thất lúc này đã được đến phía trên cho phép, thẳng thắn nói, hiện tại hệ thống phải cưỡng chế rút ra ngươi rời đi thế giới này. Khúc Yên trong lòng ngần ra, đột nhiên nảy lên một cổ phẫn nộ. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Tựa hồ là ở một con thuyền to lớn trên phi thuyền, bốn phía đều là màu bạc đặc thù kim loại tài chất vách tường, siêu hiện đại phòng, giống khoa học viễn tưởng điện ảnh bộ dáng, quang bình phập phềnh ở không trung, lập loè không biết tên số liệu. Quang bình phía dưới Có hai cái khoang, nàng trong ý thức nhớ rõ, kêu kêu dinh dưỡng khoang. Vì cái gì nàng sẽ nhớ rõ cái này? Khúc yên huyệt thái dương một trận bén nhọn đau đớn, trong đầu hình ảnh tiêu tán vô tung. tiên yên. Huyền diệu thấy nàng không khỏe, ôm chặt nàng đạp phong phi xa, có phải hay không bị dọa tới rồi? Chúng ta rời đi nơi này. Hai người rời xa nhân giới, nhưng quỷ dị chính là, lần này địa chấn trình độ chi cực rộng, không chỉ có dẫn tới nhân giới thành chấn sụt xuống, thế nhưng liền yêu giới địa giới đều ở gian nẻ Huyền Diệu đi xuống nhìn lại, vạn yêu cốc thổ địa một tức tức vỡ ra, chúng yêu thê lương chu lên, rơi xuống nhập nát đất vực sâu. Chỉ là trong khoảnh khắc, đã từng cây xanh thành bóng dâm vạn yêu cốc liền biến thành phê tích. Yên yên, chúng ta đi tiên giới. Huyền Diệu sợ khúc yên thấy nàng ca ca khúc vân thác bị chết thê thảm, nhanh chóng xoay người, bước trên mây bay khỏi. Huyền Diệu, ta khúc yên vừa mới vừa mở miệng, giọng nói chưa xong, đột nhiên im bạt. Huyền Diệu ngự phong mà đi thân hình một đốn Hắn nhất thời còn chưa có thể tin tưởng, túi đầu xem chính mình trống rông ôm ấp. Liên ở phía trước một cái trước mắt, kêu mềm ấm nhân nhi còn ở trong lòng ngực hắn, giờ phút này vô cơ biến mất không thấy. Yên yên, huyền rượu trong lòng kéo chặt, dâng lên vô lấy danh trạng kinh loạn cảm giác. Hắn lập tức túi người lao xuống, đi nước toạc sụp xuống vạn yêu cốc tìm người. Yên yên có phải hay không nhất thời xúc động, chạy tới vạn yêu cốc cứu ca ca. Nàng sao có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống biến mất. Lấy nàng tu vi. Tuyệt đối không thể giấu giếm được hắn thần thức giáp biết. Vạn yêu Cốc thổ địa gian nẻ như mạng nện, vỡ ra chỗ, có chút hẹp như dòng suối nhỏ, có chút khoăn như biển rộng, đi xuống nhìn lại, mỗi một chỗ đều thâm như vạn trượng hàn nguyên. Khắp thổ địa phế tích thượng, lặng ngắt như tờ. Địa chấn đã đình chỉ, không có người hơi thở, không có động vật hơi thở, thậm chí liền thực vật cũng chưa. Huyền Diệu đứng ở phế tích nát đất phía trên, một cổ khó có thể miêu tả cô độc xâm nhập mà đến, thật giống như trời đất này chi gian chỉ còn lại có hắn một người. Yên yên, hắn vận khởi thần lực, dương giọng hô to. Sóng âm xa xa truyền khai, dư vị chấn động. Nếu yên yên ở, nàng nhất định có thể nghe thấy. Huyền diệu như vậy nghĩ, nhưng đồng thời đáy lòng từng đợt lạnh leo ở quay cuồng. Nàng không còn nữa. Hắn thần thức cảm giác rõ ràng mà nói cho hắn, nàng không còn nữa. Không, liền tính nàng chết ở trận này địa chấn hạo kiếp bên trong, một lần nữa đầu thai luân hồi, hắn cũng phải tìm đến nàng. Huyền diệu tuấn Mỹ khuôn mặt thập phần tái nhật, hắn vọt người bay lên Sông thẳng minh giới. Minh giới vốn là ở vào dưới nền đất, hiện giờ lại bị điền bình, giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Không. Huyền diệu mạnh mẽ ngăn chặn đau lòng rốt cuộc khống chế không được, kịch liệt đau đớn cảm từ đầu quả tim tràn ngập toàn thân. Hắn mất đi yên yên. Thiên địa lục giới, chỉ còn hắn còn sống. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được, vạn vật đều tịch, vật còn sống diệt sạch, sở hữu có sinh mệnh tồn tại đều chết vào trận này hạo kiếp bên trong. Không. Này không đối huyền rẹo ngửa đầu nhìn phía ảm đạm không trung, lầm bầm nói, ta thế giới không nên là như thế này. Hắn quay đầu, nhìn quanh rộng lớn vô ngần phế tích nát đất, đột nhiên cảm giác này hết thẻ thực giả. Giống như là một hồi vụng về diễn, một cái cố tình dựng sân khấu. Hắn ô hiếm cái kia đôi mắt sáng ngời cô nương, là trận này trong phim duy nhất sinh động tươi sống tồn tại. Nhưng cũng hứa, nàng cũng là giả. Huyền rẹo trái tim băng giá như băng, tuyệt vọng đến chỗ sâu trong ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh Hắn chậm rãi gợi lên khóe môi, vung tay lên, dưới chân thổ địa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ánh lửa lan tràn mở ra, kéo dài tới vạn dặm, ánh đỏ âm trầm không trung. Ngọn lửa liếm thượng huyền diệu cao dài thân hình. Hắn lặng lặng đứng lặng với tại chỗ, tùy ý liệt hỏa đốt người. Mặt đất lại lần nữa chấn động lên, toàn bộ thế giới lâm vào hám. Lúc này 23 thế kỷ tinh tế trên phi thuyền, Bố Lô tiến sĩ đoàn đội xây dựng sư nhóm kinh hỉ hô, điện hạ tinh thần lực dao động tiếp cận với tỉnh lại nghịch đáng giá. Bố Lô tiến sĩ nhìn chằm chằm quang bình thượng đường cong, kinh hỉ rất nhiều, vẫn là có điểm thất vọng, lẩm bẩm, còn kém như vậy một chút, chỉ kém như vậy một chút. Một người xây dựng sư phân chấn nói, nếu điện hạ đã có tỉnh lại dấu hiệu, chúng ta không ngừng cố gắng, lại kích thích hắn một lần, khả năng liền thành công. Bố Lô tiến sĩ bước cằm, trầm ngâm nói, càng đến điểm tới hạn, càng nguy hiểm. Chúng ta có lẽ chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu không có thể đem điện hạ kích thích tỉnh, chỉ sợ hắn liền. Mọi người lẫn nhau xem một cái. Không cấm đều đánh cái dùng mình nếu điện hạ đã chết như vậy bọn họ toàn bộ đều phải trôi cùng vậy hạ cùng nữ Hoàng Giết người thủ đoạn tuyệt không phải một bó điện từ laser mất mạng đơn giản như vậy bọn họ ở tiếp thu lần này đánh thức điện hạ bí mật nhiệm vụ phía trước ký xuống sinh tử khế Đức nếu thành công mỗi người đều có thể được đến một cái tinh cầu tưởng thưởng mà thất bại hậu quả chính như trên địa cầu một câu ngạn ngữ theo như lời Phú quý hiểm Trung cầu tiến sĩ chúng ta hay không muốn khởi động trung cực nhiệm vụ Một cái xây dựng sư thật cẩn thận mà dò hỏi. Bố lô tiến sĩ trầm tư không nói, không có lập tức quyết định. Đúng lúc này, Quang Bình thượng sáng lên một đoàn hồng quang, khẩn cấp lập lòe, đồng thời truyền đến dinh dưỡng khoang khán hộ viên thanh âm. Tiến sĩ. Không hảo. Địa cầu nữ hải tỉnh. Đ.S. Người đọc đàn. 1075561028. chương. 1514 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 59. Chính văn chương. 1514 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta, 59. Bố Lô tiến sĩ chấn động, hô, lập tức cho nàng tiêm vào ngủ say dược số. Lập tức. Dinh dưỡng Khoang Khán hộ viên sốt ruột nói, không còn kịp rồi. Nàng đã đánh vỡ khoang bản. Bố Lô tiến sĩ nghe được một nửa, liền biết sự tình nghiêm trọng, nhanh chóng chạy tới. Một phiến màu bạc kim loại môn trong vòng, quang bình di động, liên tiếp phức tạp quang dây dẫn, tuyến quản một chỗ khác liên tiếp dinh dưỡng Khoang. Mà trong đó một cái dinh dưỡng Khoang trong suốt khoang bản đã vỡ vụn, nữ hài đứng thẳng ở trong đó khuôn mặt tái nhợt mà lênh diễm, hai tròng mắt như hỏa chán tức giận. Phóng ta trở về. Nữ hài trên người ăn mặc đặc thù tài chất liên thể IE, là vì làm nàng ngâm ở dinh dưỡng dịch chung, có thể tồn tại. Nàng sau đầu còn cắm mấy cây quang ống dẫn tuyến, liên tiếp theo quang bình số liệu. Nàng rũ tay sau này một chút, ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Đừng xả, Bố lô tiến sĩ la lên một tiếng, xả ngươi liền nghe không hiểu ta nói cái gì. Khúc Yên chậm rãi nheo lại lanh mắt. Này không phải địa cầu ngôn ngữ. Nàng biết. Nàng ở trận mắt kia một khắc, liền nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ bị vây ở cổ quái giống quan tài giống nhau khoang. Nàng là bị trộn tới. Kia một ngày, phản phất đang nằm mơ giống nhau, nàng đi tới khoa học viễn tưởng điện ảnh mới có thể xuất hiện tinh tế phi thuyền. Nhưng mà, đây là cái ác mộng. Nàng bị không biết tên tinh tế sinh vật bắt cóc. Khúc yên tiểu thư, người nghe ta nói. Bố lô tiến sĩ ở quang bình thượng bay nhanh chọc vài cái, điều ra máy phiên dịch ngôn ngữ. Tự động thay đổi hắn nói vì địa cầu Trung Quốc ngôn ngữ, ta biết ngươi khẳng định tưởng về nhà, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta làm xong cuối cùng một lần nếm thử, chúng ta liền đưa ngươi về nhà. Ta bảo đảm. Ngươi bảo đảm. Ngươi lấy cái gì bảo đảm. Khúc yên tử dinh dưỡng khoang ngảy ra, liêm diễm thanh hàn đào hoa ánh mắt mang bức người, đừng tưởng rằng lập lại thanh trừ ta ký ức, ta liền sẽ quên. Các ngươi nơi này làm chủ người, là bị các ngươi xưng hô vì nữ hoàng cùng bệ hạ người. Nàng con nhớ rõ Nàng mới vừa bị chộp tới kia một ngày, bị tiêm vào không biết cái gì thành phần đồ vật, cả người vô lực, chỉ còn lại có ý thức còn thanh tỉnh. Nàng sau đầu bị cắm thượng kỳ quái tuyến ống, đồng nhiên là có thể nghe hiểu những người này lời nói. Nơi này, đại khái là tương lai. 300 năm sau tương lai. Mà những người này, cũng không phải người địa cầu, là cái gì tinh tế liên minh người. Bố lô tiến sĩ bị nàng nói được trệ một chút, không yên tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể đánh thức chúng ta điện hạ, ta bảo đảm. Nữ hoàng cùng bệ hạ nhất định sẽ thả ngươi trở về. Ta hiện tại liền phải về nhà. Khúc yên nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tập trung ý niệm. Chỉ một thoáng, này một gian tứ phía đều là màu bạc kim loại tưởng trong phòng, sở hữu vật phẩm đều chấn động lên. Vô số căn phức tạp tuyến ống bay tứ tung, ngay cả trầm trọng dinh dưỡng khoang đều ẩn ẩn run rẩy Người mau dừng tay. Bố lô tiến sĩ kinh hô, điện hạ ở dinh dưỡng khoang. Cảnh vệ. Cảnh vệ. Chế phục nàng. Không đến một giây, hai cái cầm trong tay khí giới người máy vọt tiến bảo, nòng súng nhắm ngay Khúc Yên. Dơ lên đôi tay. Không được núp ních. Khúc Yên ý niệm thu liễm, trong phòng bay tứ tung vật phẩm nổ lớn rơi xuống đất, không hề rung chuyển. Nàng kiểm nghiệm chính mình năng lực còn ở, trong lòng an tâm một chút. Nàng bị nhốt ở địa phương quỷ quái này không biết đã bao lâu, nếu mất đi khúc gia tổ truyền huyền học dị năng, liền càng thêm chỉ có thể mặc người sâu xé. Khúc Yên tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, ngươi hiện tại nhất định thực phẫn nộ, nhưng thỉnh ngươi suy nghĩ một chút, nếu chúng ta có thể hợp tác, ngươi liền có thể được đến tự do. Bố lô tiến sĩ nỗ lực quyết bảo, nếu không, ngươi ở chỗ này chiếm không được cái gì tiếng nghi. Các ngươi người địa cầu trung hiếm thấy mơ hồ thần kỹ, ở chúng ta vũ khí dưới, bất kham một kích. Khúc yên mị mị mắt, nhất thời không nói gì. Nàng quay đầu, nhìn về phía một cái khắc dinh giữa khoang. Trong suốt khoang bản dưới, nằm một người nam nhân. Trên người hắn ăn mặc cùng nàng giống nhau tài chất quần áo nịt phục, phát họa ra kiện thạc hữu lực cơ bắp đường cong. Hắn thân hình cao lớn cao dài, cực có lực lượng cảm. Khúc Yên tầm mắt di rơi xuống nam nhân trên mặt. Đây là một trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, như là con lai, hình dáng thâm thúy, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Hắn có địa cầu người Trung Quốc giống nhau màu đen tóc, hình dạng xinh đẹp môi mỏng mà tái nhợt, không có huyết sắc. Nhắm chặt hai mắt nhìn không ra đồng tử là cái gì nhan sắc. Khúc Yên có trong nháy mắt hốt, quen thuộc mà lại xa lạ. Nàng cùng người nam nhân này, phản phất quen biết trăm ngàn năm, lại phản phất chưa bao giờ nhận thức quá. Hắn ở những cái đó giả thuyết trong thế giới, cơ bản liền trường như vậy. Chương 1515 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta 60. Chính văn chương 1515 sư tôn tâm ma cả ngày liêu ta 60. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì xuất động cảnh vệ? Đống nhiên, một đạo giọng nam ở ngoài cửa văng lên. Khúc yên thu hồi nhìn chăm chú dinh dưỡng khoang tầm mắt. Cảnh giác mà chuyển mắt vọng qua đi. Nàng thấy rõ ràng người tới, không cấm nao nao. Lại là một chương quen thuộc gương mặt. Bố lô tiến sĩ, sao lại thế này người tới thanh em đột nhiên dừng lại, hắn thấy trong phòng nữ hài. Hắn ánh mắt nháy mắt tỏa sáng, khiêm sợ nói, a là ngươi. Ngươi tỉnh. Khúc yên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn hiển nhiên xem đã hiểu trên mặt nàng biểu tình, từ trong túi lây ra một cái cúc áo đồ vật, đừng ở chính mình cổ áo thượng, dùng để chuyển hóa phiên dịch ngôn ngữ. Mới lại mở miệng nói, ta là giang tử, ngươi nhận được ta sao? Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi bản nhân, so ở thế giới giả thuyết còn muốn xinh đẹp. Xinh đẹp cực kỳ, hoa nga. Hắn nhịn không được thổi cái huyết xáo. Khúc yên bản tôn. Nàng so thế giới giả thuyết hình tượng, còn muốn càng mỹ lệ, càng minh diễm. Khác nhau liền ở chỗ nàng này đôi mắt, cũng không giống thế giới giả thuyết oánh nhuận đa tình mắt hạnh, mà là trên địa cầu nói mắt đào hoa, lánh khốc lên phá lệ cầu nhân, lại lánh lại Mỹ thật muốn lá Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Giang tử tự giới thiệu nói, ta kêu hệ vỉn rẻ ở giỏ phơ là nạ gẳng, ta từng từng tẳng tổ mẫu là địa cầu người Trung Quốc, ta có cái nhũ danh kêu Giang tử. Khúc yên lạnh lùng mà nhìn hắn, không có đáp lại. Nếu nói cái kia cái gì nữ hoàng cùng bệ hạ là bắt cóc chủ mưu, bố lô tiến sĩ cùng hắn đoàn đội là đồng lóa, Giang tử cũng không tính vô tội. Nga, ta hiểu được. Giang tử nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình quân trang thượng bùi đất, thở dài, nói, người là người bị hại ta hiểu. Việc đã đến nước này, chúng ta tốt nhất xử lý phương án chính là chung sức hợp tác, ở đánh thức ta lão Hưu lúc sau, ngươi có thể yêu cầu bồi thường. Ta lấy ta trên vai huynh chương thể, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi bắt được lớn nhất hạn độ bồi thường. Hắn tên gọi là gì? Khúc Hiên đột nhiên mở miệng. Ai? Giang Tử quay đầu, liếc liếc mắt một cái dinh dưỡng quang, Nga Thành, ta lão Hưu tên so với ta còn trường. Hắn cùng ta giống nhau có như vậy một chút địa cầu huyết thống, Trung Quốc tên gọi Nam Tư Hiến. Nam Tư Yến Khúc Yên thấp dọng lặp lại niệm một lần. Nàng chấm mắt suy nghĩ một lát, nâng lên mắt tới, nói, muốn ta và các ngươi hợp tác có thể, nhưng cần thiết ước pháp Tam trương. Nàng ánh mắt thanh lãnh lạnh thấu xương, bàn tay đẹ nặng Nam Tư Yến dinh dưỡng khoang khoang bản, rất có ngọc nát đá tan ý tứ. Bố lô tiến sĩ vội nói, ngươi nói, chỉ cần không thương cập điện hạ, hết thể hảo thương lượng. Khúc Yên nói, ta chỉ làm cuối cùng một lần nhiệm vụ. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau khi chấm dứt. Các người đều cần thiết đưa ta trở về ta thời đại. Bố lô tiến sĩ bất chấp tất cả, gật đầu trước đáp ứng rồi lại nói, Hảo, không thành vấn đề. Khúc yên lại nói, các ngươi không thể thanh trừ ta ký ức. Ta muốn mang theo thanh tỉnh tự do ý chí tiến vào thế giới giả thuyết. Bố lô tiến sĩ trần chờ một chút, này. Nếu nàng sang bậy, ở không có ước thuốc giới, quá mức kích thích điện hạ, kia làm sao bây giờ. Nhưng điện hạ cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Tiến sĩ, đáp ứng nàng đi. Giang tử mở miệng nói, Lúc này đây, ta cũng mang theo thanh tỉnh ý thức tiến vào thế giới giả thuyết, ta sẽ hỗ trợ. Ý ngoài lời là hắn sẽ nhìn nàng, không cho nàng làm ra trả thủ tính hành vi. Bố lô tiến sĩ không dám dễ dàng đáp ứng, nói, thỉnh chờ một lát, ta yêu cầu xin chỉ thị bệ hạ cùng nữ hoàng. Hắn ra khỏi phòng, lưu lại võ trang người máy cảnh vệ ở chỗ này nhìn chầm chầm khúc yên. Giang tử tò mò mà đánh giá khúc yên. Hắn xem qua rất nhiều địa cầu lịch sử phim nhựa. Khi đó nhân loại còn không có trải qua cơ hồ hủy diệt tính đại thai nạn, cũng còn không có dương thăng, vẫn vây ở 3 D thế giới trong ý thức. Nhưng trước mắt cái này nữ hải thập phần bất đồng, nàng trải qua nhiều như vậy thứ cưỡng chế ký ức thanh trừ, thế nhưng còn không có hoàn toàn đánh mất nguyên bản ký ức. Trên người nàng, nhất định có chút không giống người thường đồ vật. Ngươi thật sự bỏ được không cứu nam tư yến sao. Giang tử đột nhiên hỏi nói, nếu cuối cùng một lần nhiệm vụ vẫn là không có thể thành công đánh thức hắn, ngươi thật sự liền tuyệt tình mà đi rồi Khúc yên một đôi đảo hoa mắt thanh diệm như lân lân mặt hồ, nàng nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, chân thật cùng giả dối, ngươi lựa chọn cái nào? Tự do cùng cầm tù, ngươi lựa chọn cái nào? Giang tử tràn ngập thưởng thức mà nhìn nàng, lại nói, nhưng ngươi khả năng không biết, nàng tư hiến hắn tinh thần lực đang ở dần dần suy nhược, nếu gọi không tình hắn, hắn liền sẽ náo tử vong, chân chính tử vong. Khúc yên đấy lòng đột nhiên đau xót, nàng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, ta nếu đáp ứng rồi lại làm một lần nhiệm vụ tự nhiên sẽ tấn lớn nhất lực. Giang Từ nhìn nàng mỹ lệ tuyệt luôn khuôn mặt, một cổ xúc động đột nhiên nảy lên tới, bật thốt lên hỏi, "Nếu tương lai có cơ hội đi ngươi điệu cầu thời đại, ta có thể theo đuổi ngươi sao?" Khúc Yên còn không có trả lời, Bố Lô tiến sĩ vội vàng chạy về tới, vừa chạy vừa nói, "Vậy hạ cùng nữ hoàng đồng ý ngươi lúc này, đây mang theo ký ức tiến vào thế giới giả thuyết." "Khúc Yên tiểu thư, ngươi còn có cái gì yêu cầu?" Thỉnh tiếp tục nói xong. Khúc Yên nhíu liệm đôi mắt, đạm thanh nói, "Ta không cần các ngươi vật chất bồi thường." Các ngươi chỉ cần tuân thủ hứa hẹn, đem ta bình an đưa về ta thời đại. Bố Lô tiến sĩ hiện tại bất chấp này đó, mặc kệ nàng nói cái gì đều toàn bộ đáp ứng. "Hảo. Nhất định an toàn đưa ngươi trở về. Hiện tại thì ngươi trở lại dinh dưỡng khoang đi, chúng ta muốn một lần nữa liên tiếp náo cơ." Khúc Yên lại một lần nhìn phía dinh dưỡng khoang nam nhân. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt trầm tĩnh không gợn sóng, như là ngủ rồi giống nhau, chỉ có tái nhợt môi mỏng lộ ra suy yếu chi sắc. Khúc Yên trầm rãi thu hồi ánh mắt, Bước vào nàng phía trước nằm quá dinh dưỡng khoang. chương 1516 cuối cùng nhiệm vụ, 1. Chính văn chương 1516 cuối cùng nhiệm vụ, 1. Khúc Tổng, Trần Đạo bên kia phát lửa lớn, nói diễn viên không chịu phối hợp, liền tạp mười mấy thứ. Khúc Yên nghe được thanh âm, chậm rãi mở bừng mắt. Nàng trước mặt, đứng một viên chức văn phòng bộ giáng tuổi trẻ nữ nhân, tựa hồ là Bí Thư. Khúc Tổng. Lâm Bí Thư thấy Khúc Yên có chút thất thần, nghi hoặc mà gọi một tiếng. Người từ từ. Khúc Yên bình tĩnh đối nàng nói một câu, sau đó ở trong lòng tê tiểu thất. Người còn ở đây không? Dựa theo dĩ vãng làm nhiệm vụ lệ thường, bố lô tiến sĩ đoàn đội nhất định sẽ cho nàng trang bị cao cấp trí nao tiểu thất, phương tiện truyền lời. Ký chủ, ta ở. Tiểu thất manh manh thanh âm ở Khúc Yên trong đầu toát ra tới. Đừng gọi ta ký chủ, têu tên của ta. Khúc Yên ngữ khí nhàn nhạt địa đạo, hiện tại cái này thế giới giả thuyết là tình huống như thế nào? Đem bối cảnh tư liệu chia ta nhìn xem Không thành vấn đề, túc, ách, tiến tỉ, thỉnh xem. Tiểu thất tung tung đáp. Khúc Yên trong đầu hiện lên một màn quan bình, mặt trên có hình ảnh cũng co văn tự, giới thiệu thế giới này bối cảnh tình huống. Khúc Yên cơ hội là huấn luyện có tố, lấy quá ngắn thời gian xem xong rồi tình hình chung. Cái này hư cấu thế giới phi thường có ý tứ, khoa học kỹ thuật thập phần phát đạn. Mọi người giải trí phương thức không hề là đơn thuần quan khán video cùng điện ảnh, mà là thông qua liên tiếp não cơ công nghệ cao thủ đoạn. Ý thức tiến vào thực tế ảo hình ảnh. Người xem có thể lựa chọn đại nhập mỗ một cái nhân vật, đi thể nghiệm hắn, nàng cảm giác. Thật giống như chính mình đã trải qua một hồi kinh tâm động phép chuyện xưa giống nhau. Nay cùng ta ở các thế giới giả thuyết làm nhiệm vụ, hiệu quả như nhau. Khúc Yên ở trong lòng nói. Túc. Tiên tỉ, kỹ thuật ở ngươi sinh hoạt địa cầu, ước chừng 10 năm lúc sau thực tế ảo kỹ thuật cũng đã toàn diện thực hiện. Tiểu thất đã biết Khúc Yên khôi phục ký ức, nó không cần giấu giếm nữa. Các ngươi điện hạ Lần này là một cái diễn viên. Khúc Yên nhìn đến tư liệu giới thiệu. Giang Yến, 19 tuổi, tầng dưới chốt công dân, ở tại nhất bẩn cùng Z khu. Bởi vì hắn diện mạo cực kỳ xuất chúng, ở một năm trước bị tinh thăm nhìn chúng, chụp quá một ít quảng cáo. Đây là hắn lần đầu tiên diễn viên chính điện ảnh. Hạn chế cấp điện ảnh, không đầy 18 tuổi người không cho phép quán khán. Tuy rằng là hạn chế cấp, nhưng cũng không phải đao thật kiếm thật, chỉ là tá vị giả động tác. Khúc Yên xem xong rồi toàn bộ tư liệu Mới nâng lên trong trẹo đôi mắt, nhìn bàn làm việc trước Lâm bí thư, mở miệng hỏi, diễn viên vì cái gì không chịu phối hợp? Hôm nay chụp chính là nào một tuồng kịch. Lâm bí thư trả lời, có trên giường diễn, diễn viên thật cũng không phải bãi diễn, phòng trừng là mâu thuẫn cảm xúc quá mãnh liệt, không ngừng nở dề. Khúc Yên Tử ghế trên đứng lên, cùng Trần đạo nói, ta muốn tham diễn này bộ diễn. Lâm bí thư chấn động, Khúc tổng, ngài muốn diễn cái nào nhân vật? Nay bộ diễn nữ chính là một người tuổi trẻ phú bà khách làng chơi. Khúc Yên rứt khoát nói, ta liền diễn phú bà khách làng chơi. Lâm Bì Thương. Là. Khúc Yên đi vào quay trụ khu. Thế giới này quay chụp phương pháp, cùng nàng sinh hoạt địa cầu thời đại hoàn toàn bất đồng. Diễn viên đã không cần chân nhân ra trận, chỉ cần một đám nằm ở khoang thực tế ảo, ý thức liên tiếp nào cơ, dùng đại nào ý thức đi diễn kịch là được. Cao cấp trí năng máy tính sẽ căn cứ diễn viên dung mạo dáng người, hình thành động thái hình ảnh, sau đó xứng đôi bất đồng quần áo, liền trang phục phí đều tỉnh. Đây là một người người đều có thể diễn kịch thời đại, cho nên diễn viên cũng không đáng giá, thù lao đóng phim rất thấp. Nhưng đôi Giang Yến như vậy tầng dưới chốt công dân tới nói, này đã là hắn có thể tìm được nhất có tiền công tác, hắn có một cái bẩm sinh tính bệnh tim đệ đệ chờ làm giải phẫu đổi tim. Khúc Tổng, C12 khoang, chính là cái này đại lao không quá lãnh nam chính Giang Yến. Lâm Bí thư ở phía trước dẫn đường. Không yên đứng yên, nhẹ nhàng neo lại bánh lượng con người. C12 khoang thực tế nào lúc này đã mở ra. Tuấn Mỹ thiếu niên từ bên trong ra tới, sắc mặt đạm mạc, lộ ra vài phần lênh ước. Hắn đã bị đạo diễn mắng nửa giờ. Không diễn sao? không yên chiều hắn đi qua đi, ngữ khí thoải mái mà nói, không nghĩ diễn rất đơn giản, bồi thường kim chỉ là người thủ lao đóng phim gấp 10 lần mà thôi. Giao tiền, liền chạy lấy người đi. Giang Yến mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi, ăn mặc yêu nhã xa hoa hàng hiệu trang phục. Trên cổ Kim Cương vòng cổ thập phần đáng chú ý. Giang Yến ánh mắt lánh đạm mà quét qua nàng Minh Diễu mặt, hiển nhiên, nàng cùng hắn không phải một cái giai tầng người, có lẽ là dạng giải trí công ty cao tầng quản lý nhân viên. Đã quên tự giới thiệu, ta kêu Khúc Hiên, giám giải trí công ty tổng tài. Khúc Hiên hướng hắn vươn một bàn tay. Khúc tổng. Giang Yến nhàn nhạt mà chào hỏi, cũng không có cùng nàng bắt tay, ta không có tính toán từ diễn. Đừng nói phí vi phạm hợp đồng kết xù hắn căn bản phó không dậy nổi. Hắn cùng đệ đệ còn chờ hôm nay ngày kết thủ lao đóng phim ăn cơm. Vậy tốt nhất. Khúc Yên nói, ta hôm nay vừa vặn diễn nghiện vào bào, tưởng chơi một chút. Ngươi đừng làm ta thất vọng. Giang Yến nghe vậy nào nào. Nàng muốn kết cục tới diễn. Cái nào nhân vật. Khúc Yên không lại để ý đến hắn, đi đến bên cạnh C-13 khoang thực tế hảo. Đối lâm bí thư phân phó nói, làm trần đạo điều hảo cảnh tượng, liền từ phú bà tiến vào hội sở uống rượu tìm việc vui diễn khởi. Là, Khúc tổng Chương 1517 cuối cùng nhiệm vụ, 2. Chính văn chương 1517 cuối cùng nhiệm vụ, 2. Khúc Yên mang lên thiết bị, liên tiếp thượng náo cơ, đạo diễn phát tới kịch bản. Nàng đã gặp qua là không quên được, thực mau liền đọc xong, tiến vào thế giới thực tế ảo. Đây là một cái ngập trong vàng son nơi đèn nghe ông quang mê ly, âm nhạc lả lước. Đại gây lô, cả trai lẫn gái bưng chén rượu, uống đến hành vi phóng đảng. Khúc Yên biết này đó đều là tiểu vai phụ diễn viên, không nhiều để ý tới trực tiếp nhìn về phía trong một góc bưng khay nưu lang phục vụ sinh, Giang Yến. Nay bộ tên là cái này, đại lao không quá lén hạn chế cấp địa ảnh, sự nghiệp tuyến là bẩn cùng nam chủ nghỉ tập, cảm tình tuyến là phú bà ngự tỷ cùng tiểu tử nghèo ngược luyến, kỳ thật chủ yếu chính là trên rừng diễn. Lớn lên không tồi. Khúc Yên đi đến Giang Yến bên người, trắng non tiêm chỉ nhẹ nắm hắn cằm, chớp một tiếng, đêm nay liền điểm ngươi rời đi. Ta không bán thân. Giang Yến cơ hội là bản sắc diễn xuất, sau này lui một bước. Tránh đi tay nàng, lãnh đạm địa đạo. Ha ha, lời này thật đúng là ta đêm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Khúc yên dựa theo lời kịch ngửa đầu cười ha ha, cao ngạo mà khinh thường. Nàng từ bao bao lấy ra một chồng tiền mặt, một tay câu lấy Giang Yến màu đen quần dây lưng, mạnh mẽ đem hắn kéo lại đây. Này đó, có đủ hay không? Nàng ngón tay câu khai hắn dây quần, đem tiền nhét ở nơi đó. Giang Yến sắc mặt cứng đở. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được đục nhã, kịch bản không có cái này động tác. Không đủ sao? Không quan hệ, tỷ tỷ ta có rất nhiều tiền. Khúc Yên lại lấy ra một chồng tiền mặt, lại muốn lay hắn dây quần. Giang Yến nhanh chóng bắt được cổ tay của nàng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói, có tiền phải không? Ta một buổi tối giá là 100 vạn, ngươi cho nổi sao? Hắn nói chính là lời kịch. Nhưng Khúc Yên không dựa theo lời kịch nói đương nhiên cho nổi. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười, dùng một loại đánh giá hàng hóa ánh mắt nhìn hắn, chỉ bằng ngươi? 100 vạn. Ngươi nói xem Ngươi ở trên giường có cái gì năng lực? Nói được ta động tâm, ta liền cho ngươi cái này giới." Giang Yến đáy lòng có chút phẫn nộ, giống nàng loại này kế thừa gia nghiệp nữ phú nhị đại, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn diễn kịch, nói rõ chính là cố ý chọc ghẹo người. Hắn càng giận, trên mặt càng lạnh mặt, túi người tới gần nàng, ở nàng bên thai đè nặng tiếng nói nói, "Khúc tổng, thỉnh ngươi ấn lời kịch diễn." Khúc Yên chọn mắt cười, nàng nhón nuôi chân, cũng dựa vào hắn bên thai, nhỏ giọng nói, "Ta liền không." Nàng nói xong, Cô ý ở hắn trên lỗ thai thổi một hơi. Tuy rằng nơi này là thế giới thực tế nào, nhưng thông qua não bộ thần kinh liên tiếp, ngũ cảm rất thật. Giang Yến lỗ thai nóng lên, cổ đỏ một mảnh. Hắn trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng vì sinh kế, hắn không có biện pháp bài diễn. Hắn một mình siếp tiếp tục dựa theo kịch bản diễn đi xuống, "Tiểu thư, không cần khai ta vui lùa, chúng ta hội sở có rất nhiều anh tuấn xoay ca, ngươi có thể chậm rãi chọn lựa." Khúc Yên túi đầu nhìn hắn dây quần, bên môi ý cười rạng rỡ, "Tiền đều tiến ngươi trong quần." Ngươi đêm nay cần thiết là người của ta. Giang Yến bị nàng không chút nào che giấu ánh mắt xem đến cả người cứng đờ. Nàng vừa rồi cường tắt tiền mặt rơi xuống hạ hắn ống quần, lại không có rớt ra tới. Hắn hiện tại cũng không có khả năng không người xuống dưới, làm cho nàng mặt đi lộn. kia quá xỉ nhục. Có phải hay không tiền của ngươi khó chịu? Ta giúp ngươi lấy ra tới. Khúc Yên gần sát hắn, rỗi tay đi xuống. Giang Yến phản xạ có điều kiện, đột nhiên đẩy ra nàng, không cần. Khúc Yên lào đảo lùi lại vài bước. Sau eo để ở trên quầy ba Nàng hư nhẹ một tiếng Dương giọng nói Trần Đạo tiến tiếp theo chẳng diễn Trong phòng diễn Hậu trường theo dõi Trần Đạo không dám có dị nghị Lập tức điều chỉnh cảnh tượng Mặt khác tiểu các vai phụ tất cả đều rời đi Cảnh tượng biến thành một gian tình thu phòng Trang hoàng đặc thủ Ánh đèn hái muội Một chương hình tròn giường lớn Ở phòng trung ứng nhất Giang Yến trên người quần áo biến thành áo tắm giải Khúc yên cũng là Giang Yến lúc này sắc mặt đã rất khó xem hắn cố nén tính tình Dương giọng nói, đạo diễn, có thể tạm dừng một chút sao? Trần đạo thanh âm chuyển đến, tiếp theo diễn, tự do phát huy. Giang Yến mang theo thiếu niên khí tuấn mị khuôn mặt rốt cuộc không chê không được tức giận, trừng mắt khúc yên, cả giận nói, đủ rồi đi. Khúc tổng, ngươi muốn quá quá diễn kịch nghiệm, không thành vấn đề. Nhưng ngươi nếu tưởng tìm hoan mua vui, phiên toái ngươi đi ở ít khu phong nguyệt nơi. Khúc yên một chút cũng không nóng nảy, chậm gì gì nói, ta như thế nào ngươi? Ngươi tiếp bộ điện ảnh này thời điểm Chẳng lẽ không biết muốn diễn rất nhiều lần trên giường diễn? Ta và ngươi diễn, nơi nào bạc đãi ngươi? Là ta không đủ xinh đẹp, vẫn là giá người không tốt. Giang Yến cắn chặt răng, mắt đen quần quận cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Nàng lời nói khó nghe, nhưng kỳ thật không có sai. Hắn xác thật vì tiền, tiếp được này bộ hạn chế cấp điện ảnh. Tuy rằng chỉ là giả động tác, chính là khó tránh khỏi muốn tứ chi tiếp xúc, ốm nhau. Hắn cho rằng chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nguyên lai like cũng không có. Đạo diễn! Thực xin lỗi, ta yêu cầu nghỉ khẩu khí. Giang Yến Dương giọng kêu xong trực tiếp từ cảnh tượng rời khỏi. không Yến nhìn không có một bóng người tình thu phòng, câu môi cười, thong thả ung dung cũng rời khỏi thế giới thực tế hảo. Vị này điện hạ, bản tôn xuất thân tôn quý, là cái gì nữ hoàng cùng bệ hạ con một, nghe nói vẫn là tinh tế chiến thần, quân công hiền hoách. Nói trắng ra là, hắn là cường giả, là cao cao tại thượng đỉnh cấp quyền quý. Hắn mỗi lần đối với chính mình nghèo túng nhược thế tình cảnh, đều rất khó chân chính thỏa hiệp Bởi vì này cùng hắn chân thật thân phận kém qua xa. Nhưng lúc này đây, nàng chính là muốn cho hắn biết, kẻ yếu bị đánh. Nếu hắn còn không tỉnh lại, cũng chỉ có thể ở chỗ này bị người bài bố, nhậm người khi dễ. chương 1518 cuối cùng nhiệm vụ, 3. Chính văn trương 1518 cuối cùng nhiệm vụ, 3. Giang Yến rời đi khoang thực tế ảo, đi đến bên ngoài lộ thiên hoa viên thông khí. Hắn mang ở trên ngón tay nhẫn chạm sờ mát phôn chấn động lên. Hắn ở trước nhẫn thượng đụng vào một chút. Một màn quang bình hiện lên ở trước mặt hắn, biểu hiện điện báo tên A Tử. Giang Yến nhanh chóng điểm đánh truyền được, A Tử. Làm sao vậy? Hiện lên ở trong không khí trên màn hình, hiện lộ một thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên nằm ở trên mặt đất, đau đến ti ti hút không khí, suy yếu nói, ca, ta từ lầu hai ngã xuống, chân giống như chặt đứt. Giang Yến cả kinh, sao lại thế này? ngươi hiện tại có thể đứng lên sao? Giang Tử lắc lắc đầu, cười khổ nói, đau đến không động đậy. Giang Yến xem màn hình di động, đệ đệ ống quần tất cả đều là huyết, thương thế hẳn là thực trọng A từ từ khi sinh ra liền có bẩm sinh tính bệnh tim, này một quăng ngã, sợ muốn xảy ra chuyện. Ngươi đánh cấp cứu điện thoại sao? Đi trước bệnh viện, ta lập tức chạy tới. Ta đã đánh qua, đang đợi xe cứu thương. ca ngươi chờ kết thúc công việc lại qua đây, đừng chậm chế công tác. Giang Yến không trả lời hắn, treo trò chuyện, lập tức đi tìm đạo diễn. Trần đạo, nhà ta có việc gấp. Hôm nay không chụp xong xuất diễn ta ngày mai bổ, có thể chứ. Trần Đạo là cái mập mạp trung niên nam nhân, xoa xoa cảm không hẹ răng. Cái này Giang Yến lớn lên đặc biệt đẹp, nhìn dáng vẻ khúc tổng thực thích. Kêu hắn có nên hay không cho hắn khai cái cửa sau, không cần khó xử hắn. Trần Đạo, ta có thể trước đêm hôm nay ngày tân lãnh sao. Giang Yến trong lòng sốt ruột, A tử té gãy chân, đi một chuyến bệnh viện phải tốn không ít tiền. Người diễn không chụp xong, dựa theo công ty quy cụ, hôm nay không có tiền lương. Trần Đạo trầm gì gì mà nói, hoặc là ngươi đi hỏi hỏi Khúc tổng, xem nàng có chịu hay không bán cái mặt mũi cho ngươi. Giang Yến trên mặt hơi hơi cứng đờ. Khúc Yên lúc này vừa vặn đi tới, nhìn đến Giang Yến đứng ở đạo diễn bên người, mở miệng hỏi, "Trần Đạo ở giảng diễn sao?" "Còn diễn không diễn?" Trần Đạo vừa thấy đến Khúc Yên, lập tức từ ghế trên đứng lên, tất cung tất kính nói, "Khúc tổng, Giang Yến nói hắn có việc phải đi trước, hắn còn tưởng lĩnh xong hôm nay tiền lương, ngài xem." Khúc Yên nhẹ nhàng nhướng mày. Ánh mắt rừng ở Giang Yến căng chặt khuôn mặt Tuấn Tú Thượng. Nàng không nhanh không chậm mà nói, chúng ta công ty chưa từng có loại này tiền lệ. Nếu hôm nay phá cái này khẩu tử, những người khác học theo, diễn không diễn xong liền lấy tiền chạy lấy người, chúng ta đây công ty chẳng phải là muốn phá sản. Trân Đạo là nhân tinh, vừa nghe nàng khẩu phong, liền biết nàng không tính toán cấp Giang Yến mặt mũi lập tức phụ hòa nói, không sai, tuyệt đối không thể khai cái này tiền lệ. Giang Yến nhìn trước mắt lánh diễm tiểu Mỹ tuổi trẻ nữ nhân Cắn răng nhịn xuống đấy lòng nhục nhã cảm, thầm giọng nói, "Khúc tổng, ta ngày mai nhất định đem hôm nay thiếu xuất diễn bổ chủ xong. Ta là thật sự cấp chờ tiền dùng, còn thỉnh ngươi phá một lần lệ." Khúc Yên vẻ mặt việc công xử theo phép công cao lãnh, không được chính là không được. Giang Yến nhấp khẩn hôi. Hắn không có nói thêm nữa, quay đầu đi nhanh rời đi. Lấy không được ngày tân, kia hắn liền đi bệnh viện bán huyết, tổng có thể đem á từ trị chân tiền thuốc men giao thượng. Giang Yến chạy đến bệnh viện. Khúc Yên chờ hắn vừa đi, Gọi ra tiểu thất, hỏi, hắn vì cái gì cấp chờ tiền dùng, có phải hay không ra chuyện gì? Tiểu thất đúng sự thật trả lời, Giang Yến đệ đệ Giang Tử quăng ngã chặt đứt chân, hiện tại bị xe cứu thương đưa đi Z khu bệnh viện. Khúc Yên thật dài nga một tiếng, Giang Tử. Hắn đôi chính mình xuống tay rất tàn nhẫn A, chân thật sự quăng ngã chặt đứt sao? Tiểu thất trả lời, đúng vậy, dập nát tính gãy xương. Khúc Yên hỏi, hắn có thể giống ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm giống nhau, che chắn cảm giác đau sao? tiểu thất đáp Giang tử thượng tướng, hắn trải qua đếm rõ số lượng trăm chàng tinh tế chiến tranh, anh Dũng thiệt chiến, cũng không sợ đau. Hắn vì hiệu quả rất thật, tiến vào thế giới này thời điểm không có lựa chọn bất luận cái gì một loại bàn tay vàng công năng. Khúc Yên khỏe môi hơi cong, không biết như thế nào có điểm muốn cười. Nàng nói, nguyên lai hắn vẫn là cái thượng tướng, nhìn không ra tới. Tiểu thất tự hào nói, trừ bỏ điện hạ, Giang tử thượng tướng là chúng ta trên tinh cầu anh Tuấn nhất nhất chạm tay là bỏng độc thân nam nhân. Khúc yên một bên hướng bên hướng ngoài đi Một bên ở trong lòng nói, người giúp ta đưa tin tức cấp giang tử, thỉnh hắn càng thảm càng tốt. Tiểu thất vui sướng mà trả lời, tiên tỷ yên tâm, giang tử thượng tướng cũng là như vậy tưởng. chương 1519 cuối cùng nhiệm vụ, 4. Chính văn chương 1519 cuối cùng nhiệm vụ, 4. Khúc yên đến Gaza, mở ra mới nhất kích cỡ tân nguồn năng lượng siêu cấp xe thể thao, đi trước Z khu bệnh viện. Z khu là sóng nghèo, cư trú thất nghiệp du dân, phạm tội gia tù buôn ma tuy dân cờ bạc. Làm phong nguyệt sinh ý gái giang hồ, còn có một ít không cha không mẹ vị thành niên thiếu niên. Nay một khu phi thường hỗn loạn, bệnh viện cũng đơn sơ ồn ào. Khúc Yên ở tiểu thất nhắc nhở hạ, trực tiếp đi hướng hiến máu chỗ. Giang Yến đang ở xếp hàng chuẩn bị bán huyết. Khúc Yên đi đến hắn phía sau, vỗ nhẹ vai hắn. Tuấn Mỹ thiếu niên quay mặt đi tới, nhìn đến nàng có chút kinh ngạc. Nhưng thợ mau, hắn đạm mặc màu đen con ngươi nổi lên một chút lạnh léo. Khúc Yên cũng không để ý hắn mặt lạnh, quan tâm dường như hỏi, "Ngươi đang làm gì đâu?" Này một đội là bài bán huyết." Giang Yến nhấp khẩn khoe môi, không nghĩ nói chuyện. Người muốn bán huyết?" Khúc Yên nghi hoặc hỏi, "Vì cái gì?" Giang Yến nhíu mày xem nàng, lãnh đạm nói, "Khúc tổng quý nhân lâm tiền mà, tới Z khu bệnh viện là thăm người nào sao?" Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, "Không, ta là theo dõi ngươi tới." Giang Yến mở ra. Hắn trong lòng là như vậy suy đoán quá, không nghĩ tới nàng cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói ra. "Ngươi không hỏi ta vì cái gì muốn theo dõi ngươi tới nơi này sao?" Khúc Yên chủ động hỏi. Giang Yến đối nàng một chút hảo cảm đều không có, thậm chí cảm thấy chán ghét. Nhưng nàng là giám giải trí công ty tổng tài, hán đắc tội không nổi. "Xin hỏi, Khúc tổng vì cái gì muốn theo dõi ta tới nơi này?" Giang Yến ngữ khí nhàn nhạt, đen như mực đồng mắt chỗ sâu trong lại phía một tia trào phúng. "Ngươi không phải nói ngươi cần dùng gấp tiền sao? Ở công, ta không thể phá lệ châm trước, nhưng ở tư, ta có thể giúp ngươi." Khúc Yên cười nhạt mỉm cười, mỹ đến thập phần đáng chú ý. Người chung quanh tất cả đều ở nhìn lên nàng. Giang Yến lại chỉ cảm thấy châm trọc. Hắn không như vậy thiên chân. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. ngươi muốn ta lấy cái gì trao đổi? Hắn nhất châm kiến huyết hỏi. Thật thông minh, ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện. Khúc yên chiều hắn đến gần hai bước, cơ hộ gần sắt trong lòng ngực hắn. Nàng nhón mũi chân, dựa vào hắn bên lô thai. Nhả khí như lan mà nhẹ giọng nói. Ta tưởng bao dưỡng ngươi một năm, giá cả ngươi tùy tiện khai Hung Hăng lui ra phía sau hai bước, để thấp thanh cả giận nói, "Thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, ta là cái diễn viên, không phải thật Nưu Lang." Khúc Yên tản mạn mà buông tay, tiếc hận nói, "Hảo đi, vậy ngươi bán huyết đi." Giang Yến dùng sức chuyển khai tầm mắt, không nghĩ lại nhìn đến nàng. Hắn xếp hàng đợi trong chốc lát, rốt cuộc đến phiên hắn rút máu. Hắn xong xuôi thủ tục, bắt được tiền, lập tức liền đi cấp đệ đệ Giang Tử giao tiền thuốc men. Khúc Yên liền đi theo hắn phía sau, hắn phản phất nhìn không thấy nàng giống nhau. Đương nàng là không khí Giang Yến giao xong tiền thuốc men Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Z khu bệnh viện chữa bệnh tài nguyên kém Phi dụng tương đối tiện nghi Cuối cùng vượt qua này một quan Giang tử người nhà có ở đây không Một cái hộ sĩ từ phòng khám bệnh đi ra La lớn, Giang tử bệnh tim phạm vào Đã đưa đi phòng giải phẫu cấp cứu Người nhà có ở đây không Giang Yến nghe vậy tâm một huyền Bước nhanh sông lên đi Hỏi, ta là Giang tử ca ca Ta đệ đệ tình huống như thế nào Hắn bệnh phát đến nghiêm trọng sao? Hộ sĩ lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, Người ở chỗ này chờ, chờ chủ trị bác sĩ ra tới. Giang Yến vừa mới chịu quá lớn nhất hạ độ huyết, sắc mặt tái nhận lúc này càng thêm trở nên trắng, một trương tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt giống tinh xảo yêu đớt Chuyện tranh thiếu niên, chọc người thương tiếc. Khúc Yên hơi câu lấy môi đỏ, xem xét mà nhìn hắn. Nàng ngồi hắn chờ. Một giờ lúc sau, chủ trị bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới, đối Giang Yến nói, tình huống phi thường không tốt. Nếu tạm thời không có xứng đôi trái tim nguyên có thể đổi, vậy muốn lập tức làm bắt cầu giải phẫu? Giang Yến đôi tay vô ý thức mà nắm chặt, hỏi, hiện tại có thể làm sao? Chủ trị bác sĩ trả lời, chúng ta bệnh viện không có tương quan dụng cụ thiết bị, làm không được loại này giải phẫu. Người tốt nhất nắm chặt thời gian đem người bệnh chuyển rời đến mặt khác khu bệnh viện. Chậm chế hậu quả, chúng ta không phụ trách. Giang Yến trong lòng từng đợt lệnh cả người. Hắn đã sớm hỏi thăm qua, làm trái tim cái giá giải phẫu phí dụng rất cao quan trọng nhất chính là, nếu không trước chức, chức phí, là sẽ không cấp làm phẫu thuật. ngay bác sĩ ý tứ, không chuyển viện chính là chờ chết. Khúc Yến bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Yến, người nghị kỹ rồi sao? Giang Yến chậm chạp mà quay đầu, đối thượng nàng liễm diễm như hồ nước con mắt sáng. Hắn nhìn nàng một lát, rốt cuộc gian nan mà khải khẩu, khúc tổng, ta thỉnh cầu ngươi, làm ta giữ chi toàn bộ thù lao đóng phim. Cứu người như cứu hỏa, cầu ngươi phá một lần lệ. Khúc Yến nhẹ nhàng gợi lên môi cười nhạt nói Công sự cũng đừng nói chuyện, việc từ có thể thương lượng. Người hồi tưởng một chút ta vừa rồi nói ra điều kiện. Giang Yến nhìn chăm chú vào nàng, đen nhánh đáy mắt quần quần phức tạp nỗi lòng, cảm thấy thẹn, phẫn hận tự trách, chán ghét, còn có một cổ muốn giết người dục vọng, đủ loại đan chéo ở bên nhau. Hắn ngực bị này đó cảm xúc bành trướng đến sắp nổ tung. Hắn đột nhiên bước đi, đi đến nàng trước mặt, bắt được cổ tay của nàng, cao cao dơ lên ấn ở trên vách tường, sau đó một câu cũng chưa nói, túi đầu liền hôn lấy nàng môi. Hắn hung tợn mà rán nàng ngôi, qua vài giây, vung ra, phun ra một chữ, lan. chương 1520 cuối cùng nhiệm vụ, nam. Chính văn chương 1520 cuối cùng nhiệm vụ, nam. Khúc Yên bị hắn cơ hôn giống như không sinh khí, sờ sờ chính mình ngôi, rũ mắt khét cười một tiếng. Giang Yến mặt vô biểu tình mà liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền phải đi. Khúc Yên đột nhiên tuôn chặt cánh tay hắn, chờ hắn quay lại đầu, nàng hung hăng phiến hắn một cái tát, không đáp ứng liền không đáp ứng. Cưỡng hôn ta tính, có ý tứ gì? Giang Yến má phải hiện lên rõ ràng ngón tay vết đỏ. Hắn dùng đầu lưới đỉnh đỉnh má, câu môi lạnh lùng cười, này còn không phải là người mớn. Hắn ấy mắt biểu lộ chán ghét chi sắc, đáy lòng lại có một cổ trả thù tính khoái cảm. Có lẽ loại này tâm lý có chút biến thái, nhưng hắn đã chịu đủ rồi loại này bị người ước hiếp nhật tử. Này mười mấy năm qua, hắn cùng A tử ở Z khu quá heo chó không bằng nhật tử, người nào đều có thể dẫm lên một chân thất vất vả tìm được một phần không tồi diễn nghệ công tác, lại gặp phải như vậy một cái sắc dục hun tâm nữ lao bản. Giang Yến nói xong, không hề để ý tới Khúc Yên, chờ Giang Tử bị hộ sĩ đẩy ra, hắn bước nhanh đuổi kịp, đi khu nằm viện. Giang Tử vẫn luôn hôn mê, toàn bộ đùi phải bọc băng gạc, bị thương thực trọng. Hắn vừa mới phát quá bệnh, sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, một chút huyết sắc đều không có. Giang Yến đứng ở hắn giường bệnh biên, chấm mắt nhìn hồi lâu. Hắn như là hạ quyết tâm, dống chốc chặt song quyền. Bước nhanh đi ra phòng bệnh, đến bên ngoài gọi điện thoại. Đông ca. Đối, ta quyết định, trận này quyền tái ta đánh. Khúc Yên vẫn luôn đi theo hắn, thấy hắn vội vàng rời đi bệnh viện, có cái gì việc gấp bộ dáng, không cần đoán cũng biết, hắn khẳng định là đi làm tiền. Khúc Yên ở trong lòng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, Giang Yến còn có cái gì kiếm tiền chiêu số? Tiểu thất manh manh mà trả lời, yên tỷ hắn hẳn là đi đánh giả quyền. Đêm nay có một hồi quyền tái, hắn phía trước vẫn luôn không đồng ý. Đánh giả quyền. Chính là những cái đó kẻ có tiền nhàn dối không có chuyện gì, giữa một đám quyền tay, dùng để bài bạc cái gọi là quyền tái. Không sai, kỳ thật chính là sông bạc. Khúc Yên vui sướng nói, đã hiểu. Giang Yến đêm nay muốn bị đánh. Đem địa chỉ chia ta, ta cũng đi đánh cuộc một phen. Tiểu thất nhanh chóng trả lời, không thành vấn đề, lập tức. Quyền tái ở một đống xa hoa tư nhân biệt thự cử hành. Lộ thiên lôi đài, mặt cỏ thượng thiết cầu thang thức châu ngồi, đã ngồi đầy đánh của khách Tiến biệt thự đại môn muốn đưa vào đặc thù mật mã, không yên ở tiểu thất lộ ra hạ, dễ dàng liền lăn lộn đi vào. Thế giới này đánh cuộc chơi đến thập phần công nghệ cao, mỗi cái trên chỗ ngồi đều có một cái cùng loại với soát tạp cơ đồ vật, ấn xuống kim ngạch, tuyển hảo quyền tay dây số, liền có thể hạ chú. Không yên có tiền, tuy tuy tiện tiện hạ 1000 vạn tiền đặc cược, đánh cuộc Giang Yến thua. Không chờ bao lâu, quyền tái liền chính thức kéo ra màn che. Giang Yến hiển nhiên vội vã lấy tiền đi cấp đệ đệ chuyển bệnh viện, hắn là cái thứ nhất lên sân khấu. Hắn không phải lần đầu tiên đánh loại này đánh cuộc quyền tái. Từ hắn 16 tuổi vị thành niên bắt đầu, cũng đã vì sinh hoạt mà vật lộn. Hắn trời sinh liền có bác đấu thiên phú, từ trận đầu quyền tái khởi liền không coi thua quá, cho dù bị đánh tới mặt mũi bầm rập, hắn cũng vẫn như cũ cắn răng bỏ dậy chiến thắng đối thủ. Cho nên, hôm nay đánh cuộc hắn thắng người rất nhiều. Các vị khách quý nhóm, đêm nay kích động nhân tâm trận đầu quyền tái bắt đầu rồi. Quyền tái người giải thích dùng ngẩng cao âm điệu mở màn. Khúc yên ngồi ở bậc thang Nhìn đi lên lôi đài 19 tuổi thiếu niên Hắn ăn mặc đánh quyền đánh chuyên dụng trang phục Lộ ở bên ngoài cánh tay cơ bắp khẩn thật Tràn ngập lực lượng Hắn tinh xảo tuấn Mỹ trên mặt không có gì biểu tình Ẩn ẩn có chút phiền chán cùng cấp bách Hắn chưa bao giờ có đánh quá giả quyền Nhưng hôm nay không có cách nào Đánh giả quyền cấp thủ lao càng cao A tử tình huống chờ không nổi Theo trên lôi đài một tiếng kéo linh Thi đấu chính thức bắt đầu Khúc yên chống cằm, xa xa mà thưởng thức Bốn phía đánh cuộc khách nhóm nhiệt huyết mênh mông kêu to. Nhất hảo, ngươi cho ta cố lên đánh. Đêm nay liền giữa ngươi. Số 2, ngươi con mẹ nó không ăn cơm à? Nắm tay mềm đến giống bánh bao. thao. Thế giới này khoa học kỹ thuật lại phát đạt, giải trí phương thức lại tiến tiến, mọi người bản tính vẫn là càng ham thích với loại này trần trụi vật lộn. Từng quên đến thịt huyết tinh cảm, hơn nữa đánh bạc kích thích cảm, thực dễ dàng lệnh người đánh mất lý trí. Giang Yến không có bại đến quá rõ ràng, nhưng cũng ăn vài hạ trọng quyền. Cuối cùng ngã xuống đất làm bộ bỏ không đứng dậy. Cuối cùng 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1 trọng tài dơ lên số 2 quyển tay tay, tuyên bố nói, số 2 thắng lợi. Phía dưới người xem đài một mảnh hoan hô hôn loạn một mảnh tiếng mắng. Ta thao. Lao tử áp 500 vạn ở nhất hào trên người. Ta áp 100 vạn. Ta 300 vạn a không có. Khúc yên thông thả ung dung mà từ cầu thang trên chỗ ngồi đứng lên, cỡ lạc mở trí năng nhẫn, hai nghe chuyển đến ngân hàng nhập trướng ba báo. Thật khi nhập chướng 1.000 vạn nguyên chỉnh thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Khúc Yên vừa lòng mà con môi cười, nhập trướng cảm giác vẫn là thực sản. Nàng rời đi biệt thự, ở bên ngoài chờ Giang Yến. Giang Yến đổi hảo quần áo, thực mau liền ra tới. Trên mặt hắn mang thương, sương gỏ má ư thanh, thái dương cũng phá, thấm huyết, nhưng hắn không rảnh lo này đó, vội vã muốn đi điều khiển cùng chung nguồn năng lượng xe hồi bệnh viện. Hắn đi vào rừng xe vị trí, phía sau đột nhiên vang lên một đạo táo bạo tiếng quát Người con mẹ nó cho ta đứng lại. chương 1521 cuối cùng nhiệm vụ, 6. Chính văn trương 1521 cuối cùng nhiệm vụ, 6. Một đám mười mấy người vây đi lên, dẫn đầu cái kia đầu chọc nam nhân bước đầu mình, táo giận mà hô lao tử 500 vạn ném đá trên sông. Người con mẹ nó đêm nay có phải hay không cố ý bại bởi số 2. Hộp tối thao tác. Giang Yến cẩn thận mà nắm chặt ngón tay thượng trí năng nhẫn, hắn đêm nay thủ lao đã đến trướng. Vô luận như thế nào cũng không thể thất bại trong gắng sức. Hắn không tính toán chính diện đối thượng, duỗi tay đi kéo cửa xe, chuẩn bị lái xe lao ra với quanh. Muốn chạy. Đầu chọc nam nhân phanh một tiếng đá vào cửa xe thượng, cho ta tấu hắn. Tấu đến hắn bán thân bất toại mới thôi. Một đám thủ hạ nghe lệnh vọt đi lên, hướng Giang Yến trên người tấu đi. Giang Yến không thể không đánh trả. Trường hợp tức khắc hỗn luận lên, Giang Yến thân thủ phi thường hảo, trời sinh lực lượng đại, liền tính đối mặt mười mấy người cũng không có rơi xuống phong. Hán bởi vì vội vã rời đi, xuống tay pha trọng, tấu đến những cái đó cũng chỉ bất quá 17-18 tuổi tuổi trẻ đám côn đồ kêu rên đào kêu. Trong đó một tên côn đồ trên mặt tan một quyền, ngã xuống đất không dậy nổi, trận trắng mắt đông như ngất. Trong hỗn loạn, không ai chú ý cái này. Khúc Yên đứng ở cách đó không xa góc, nhưng thật ra xem đến rất rõ ràng, cái kêu tên côn đồ hình như là có bệnh gì. Có khả năng không phải ngất, là đã chết. Tiểu thất, các ngươi xây dựng sư đoàn đội thực sẽ làm sự. Khúc yên một bên nhàn nhàn mà quan chiến, một bên ở trong lòng cùng tiểu thất nói chuyện thiếm, kế tiếp, ta có phải hay không hẳn là báo cái cảnh. Không cần, cảnh sát lập tức liền tới. Tiểu thất thành thật mà trả lời. Quả nhiên, xe cảnh sát tiếng còi văng lên, trói mắt đại đèn chiếu lại đây. Toàn bộ không được núp ních. Đem đôi tay phóng tới sau đầu. Các cảnh sát cầm súng nhắm ngay nhóm người này người, nghiêm khắc mà hô. Giang Yến thấy cảnh sát xuất hiện, tâm lệnh một đoạn. Đi cục cảnh sát bị thẩm vấn. Không biết muốn háo bao nhiêu thời gian. Á tử tùy thời đều khả năng lần thứ hai bệnh phát Giang Yến bị cảnh sát mang đi. Khúc Yên gọi điện thoại cấp công ty pháp vụ bộ luật sư, làm hắn chạy tới một chuyến. Nàng đến cục cảnh sát thời điểm, luật sư cũng tới rồi, trải qua một phen giao thiệp hỏi thăm, biết được trận này hầu đấu đã chết người, chính là cái kia ngã xuống đất tên quân đồ. Náo ra mạng người, chuyện này tính chất liền không giống nhau. Khúc Yên đi vào câu lưu thất thời điểm, thấy Giang Yến sắc mặt cực kém, giống như kết thất ôn Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Khúc Yên ưu nhã ở hắn đối diện ngồi xuống. Giang Yến dương mắt xem nàng, trau phúng mà sạ môi cười, "Vô điều kiện giúp ta sao?" Khúc Yên cũng cười, "Mình diễm mà mê người, ngươi lại không phải 7, 8 tuổi tiểu hài tử, hẳn là sẽ không như vậy thiên chân đi. Ngươi trưởng thành thế giới, nào có không làm mà hưởng." Giang Yến đen như mực đôi mắt tràn ngập phong sắc, hắn chỉ chỉ chính mình mặt, "Ta này phó túi ra, đáng giá ngươi đổi tới cục cảnh sát tới nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của?" Khúc Yên tươi cười không thay đổi, châm gì gì mà nói, ta liền thích ngươi như vậy cứng cứng. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hảo hảo suy xét. Nếu ngươi đáp ứng ta phía trước đưa ra yêu cầu, ta hiện tại liền thế ngươi giải quyết ngươi phiền não. Giang Yến ánh mắt lánh liệt. Hắn không có lại phản ứng nàng, giương giọng kêu, "Cảnh sát, ta có việc thỉnh cầu các ngươi." Khúc Yên đánh gây hắn, "Ngươi có phải hay không tưởng thỉnh cầu cảnh sát giúp ngươi đi giao phí, làm ngươi đệ đệ có thể chuyển viện làm phẫu thuật." Giang Yến con ngươi đông chốc lại, Đáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm, ngươi là có ý tứ gì? Khúc Yên mỉm cười, ta chỉ là tưởng hảo tâm nói cho ngươi, ngươi dựa đánh phi pháp quyền tái được đến thù lao, đã bị theo nếp đông lại. Giang Yến trong lòng căng thẳng, thật sự. Khúc Yên đem hắn còn không biết tin tức nói cho hắn, vốn dĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không phải cái gì đại sự, nhưng ngươi tấu quá trong đó một tên côn đồ đã chết. Cảnh sát khả năng sẽ không cáo ngươi mưu sát hoặc là ngộ sát, tóm lại, ngươi trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Giang Yến đôi tay lạnh cả người, kia A Tử làm sao bây giờ? Không có tục chức nằm viện phí, ngay cả Z khu bệnh viện cũng vô pháp lại trụ đi xuống, A Tử sẽ bị đuổi ra đi, lưu lạc đầu đường mà chết. Người có nghĩ đi ra ngoài? Khúc yên nhìn hắn mang thương ứ thanh vẫn như cũ xoáy khí đến cực điểm mặt, dù bận vẫn đung dung hỏi. Giang Yến nhấp khẩn ngôi. Hắn đương nhiên nghĩ ra đi. Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ có lưu lạc đến bị nữ nhân bao dưỡng con đường này có thể đi sao? Người yên tâm Nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài chỉ là việc rất nhỏ, tốn chút tiền là được." Khúc Yên thầm nghĩ, nàng đêm nay bạch thắng 1000 vạn nhưng không có bị đông lại, nộp tiền bảo lãnh hắn dư giả. "Ý của ngươi là?" Giang Yến nhìn chằm chằm nàng, nghe ra giọng nói của nàng bất đồng. "Lúc trước ở bệnh viện thời điểm, ngươi cưỡng hôn ta." Khúc Yên đứng lên, cách cái bàn túi người tới gần hắn, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi làm ta cưỡng hôn trở về, ta liền nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài." ánh mắt ẩn ẩn chấn động. Ở chỗ này, cục cảnh sát câu lưu thất, cho ngươi một phút thời gian suy xét. Khúc Yên nói xong, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, thản nhiên mà nhìn hắn. chương 1522 cuối cùng nhiệm vụ, 7. Chính văn chương 1522 cuối cùng nhiệm vụ, 7. Một phút thời gian trôi qua, Giang Yến còn không có mở miệng. Lúc này, câu lưu thất môn từ ngoại bị đẩy ra, một người cảnh sát đi vào tới, đối Giang Yến nói, ngươi trước nhận di động ở bị bảo quản trong lúc văng lên. Bởi vì điện báo là bệnh viện, chúng ta thế ngươi tiếp." Giang Yến sắc mặt hơi đổi, có phải hay không ta đệ đệ ra chuyện gì? Cảnh sát trả lời, "Z khu bệnh viện bên kia thông tri, ngươi đệ đệ Giang từ lần thứ hai bệnh tim phát tác, nếu không chuyển viện, hậu quả chính mình gánh vác." Giang Yến sắc mặt trắng bệnh, hắn ánh mắt chuyển hướng Khúc Yên. Đây là hắn giờ phút này cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Yêu cầu dùng tôn nghiêm đi đổi. Khúc Yên không chút để ý mà nhìn thẳng hắn, nhợt nhạt câu môi mỉm cười. Cảnh sát rời đi câu lưu thất. Giang Yến tử ghế trên đứng lên. Trên tay hắn còn mang cong tay, dùng cánh tay đẹp nặng mặt bàn, thoan thoát mà lật qua cái bàn, ngại đến Khúc Yên trước mặt. Hắn nói, ta làm ngươi trả thù trở về. Khúc Yên cười khẽ, nguyên lai like ngươi ở bệnh viện cưỡng hôn ta, là trả thù ta tưởng bao dưỡng ngươi sắc tâm. Giang Yến đen dài lông mi hơi rũ, không nói gì. Giờ phút này là yêu cầu người thời điểm, hắn làm không được nói lấy lòng nói, vậy cơm miệng. Ngươi hiện tại muốn hay không lại trả thù ta một chút. Khúc Yên đầu ngón tay nhẹ điểm chính mình môi, hài hước địa đạo. Giang Yến dư quang đảo qua nàng động tác, nàng ngôi hình no đủ mà xinh đẹp, màu sắc phấn nộn, hắn mơ hồ còn lưu có ấn tượng, thực mềm. Nhưng hắn tâm lý dâng lên khởi một cổ chán ghét, nhíu mày nói, "Ngươi có thể nhanh lên trả thủ trở về." A từ chờ không nổi. Khúc Yên bắt giữ đến hắn chán ghét, không có gì cái gọi là mà nhẹ nhàng nhún vai. Nàng rũi tay đẩy, đem hắn đẩy đến trên vách tường, lòng bàn tay đè nặng đầu vai hắn, hung hăng hôn lấy bờ môi của hắn. Bờ môi của hắn bế thật sự khẩn, mang theo manh liệt bản năng kháng cự. Khúc Yên càng muốn làm hắn càng chán ghét, biến đổi biện pháp tại ra, xông vào. Giang Yến hầu kết hơi lăn, đáy lòng kịch liệt cảm xúc quay cuồng lên, cố nén suy nghĩ muốn đẩy ra nàng xúc động, bối gián tưởng, tùy ý nàng sang vậy. Khúc Yên đôi tay vòng lấy của hắn, câu thấp đầu của hắn, cường ngạnh tiếp tục dây dưa. Giang Yến cảm giác chính mình bên thai phía dưới làn da giống thiêu cháy dường như, đây là một loại xa lạ mà kích thích cảm quan cảm giác, hắn càng thêm tưởng đẩy ra nàng. Nhìn không được. Khúc Yên phảng phất cảm giác được hắn xúc động, từ hắn trên môi rút ra, cười như không cười điệu đạo, ngươi tưởng tiếp tục ta cũng không chịu đâu. Phòng trưng phòng điều khiển cảnh sát cũng không chịu. Giang Yến ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trần nhà góc theo dõi, trên mặt thiêu đến lợi hại, cảm giác cực kỳ cảm thấy thẹn. Khúc Yên không có lại lỗ hắn, nói, ta làm luật sư nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài. Nàng nói xong, liền xoay người rời đi câu lưu thất. Nộp tiền bảo lãnh thủ tục xử lý xong, Giang Yến ngồi trên khúc Yên siêu xe. Hắn dọc theo đường đi không có nói một lời, cũng không biết có thể nói cái gì. Đến Z khu bệnh viện, hắn chạy như bay đi phòng bệnh xem đệ đệ Giang Tử. Ôn nào tám người gian phòng bệnh, Giang Tử nằm ở một trương hẹp hẹp trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, cắm hô hấp quảng, hãng ở hôn mê trùng, cùng người chết màu không khác nhau. Giang Yến trong lòng sợ đau, hắn cùng A từ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nếu A Tử đã chết, hắn trên thế giới này liền cái gì đều không có. Nghĩ kỹ rồi sao? Khúc Yên bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến Giang Yến phía sau, ở bên thai hắn nói nhỏ, muốn hay không cứu ngươi đệ đệ mệnh. Một cái mạng người, ngươi cảm thấy giá trị nhiều ít tôn nghiêm. Giang Yến sâu thảm đồng mắt ẩn ẩn tối sâm lại, ở trí thân mạng người trước mặt, tôn nghiêm một phân không đáng giá. Kẻ yếu liền phải bị hiện thực đòn hiểm. Khúc Yên ở bên thai hắn thổi khí, mê hoặc mà nói, ngươi tưởng biến cường đại lên sao. Có lẽ ngươi vốn dĩ liền rất cường đại, chỉ là ngươi không thức tỉnh mà thôi. Giang Yến bị nàng thổi khí thổi đến lô thai thứ ngứa, xoay người lại, nhìn chằm chằm nàng liễm diễm tươi đẹp đôi mắt, đệ thấp vừa nói nói, ngươi phía trước nói bao dưỡng, là có ý tứ gì? Khúc Yên hơi hơi, hơi nhướng mày, "Ân." Giang Yến tiếng nói càng thêm chấm thấp, "Ngươi nói cụ thể." Khúc Yên nga một tiếng, "Đã hiểu, ngươi là sợ ta có cái gì biến thái đam mê." Giang Yến nhấp khẩn môi, không hề răng. Khúc Yên bên môi gợi lên một mặt diễn cười, nhón mũi chân, bám vào hắn bên lỗ tai nói nhỏ, "Ta có nga." Ngụy suy xét rõ ràng. Ta và ngươi nói qua, ta hấp dẫn nghiện, ngươi đến rửa theo ta kịch bản tới diễn. Giang Yến mở ra, quay đầu xem nàng, không khéo môi cỏ qua nàng gương mặt. Không yên lập tức nói, ngươi chiếm ta tiền nghi. Xem ra ngươi có hứng thú. Giang Yến âm thầm cắn răng. Hắn có cái dám hứng thú. Nàng quả nhiên có biến thái đam mê. Hắn trước kia nghe nói qua, một ít kẻ có tiền thích chơi kích thích, đa dạng chống chất. Ngươi suy xét đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi 5 phút. 5 phút ngươi không ra, hết thể đều đương không phát sinh quá. Khúc Yên nói xong dứt khoát đi ra phòng bệnh. Dù sao nàng cũng không cần lo lắng, Giang Tử sẽ chính mình đem chính mình làm đến thực thảm. chương 1523 cuối cùng nhiệm vụ, 8. Chính văn trương 1523 cuối cùng nhiệm vụ, 8. Giang Tử quả nhiên không cô phụ Khúc Yên kỳ vọng, hắn lại một lần bệnh đã phát. Giang Yến cái gì đều không rảnh lo suy xét, hắn lao tới một phen bắt được Khúc Yên thủ đoạn, vội la lên. Chúng ta đệ đệ chuyển viện làm phẫu thuật, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Khúc Yên thập phần sảng khoái, không thành vấn đề. Ở ngươi không ra tới phía trước, ta đã gọi điện thoại an bài hảo bệnh viện cùng chủ trị bác sĩ, xe cứu thương tái đệ đệ qua đi, lập tức là có thể làm phẫu thuật. Giang Yến gật gật đầu, nhanh chóng chạy tiến phòng bệnh, đối bệnh phát mà đau tỉnh Giang từ trấn ăn nói: "A Tử, đừng sợ, ngươi lập tức liền có thể làm phẫu thuật. Làm xong giải phẫu, ngươi liền sẽ chậm rãi hảo lên." Ca Giang Tử vẻ mặt trắng bệch, Gây yếu mà thở phi phò, chúng ta từ đâu ra tiền? Tiền sự ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ giải quyết. Giang Yến nói. Ngươi không cần làm vi phạm lương tâm sự Giang Tử suy yếu mà nói, ta không hy vọng tương lai muốn vào ngục giam thăm hỏi ngươi. Yên tâm, không trộm không đoạt không có giết người. Giang Yến ở trong lòng tự dễ địa đạo, chỉ là bán đứng chính mình mà thôi. Giang Tử vô lực mà ừ một tiếng, đau đớn mà nhắm mắt lại. Giang Yến xem hắn như vậy, Yến lặng nắm chặt nắm tay. Giang Tử bị đưa vào A khu tốt nhất người giàu có tư ra bệnh viện, lập tức an bài giải phẫu. Giải phẫu làm được thực thành công, tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là yêu cầu đổi tim, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì nguy hiểm. Giang Yến ở phòng giải phẫu ngoại chờ đợi một suốt đêm, nghe được chủ trị bác sĩ nói, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trời đã sáng. Giang Yến nhận được một chiếc điện thoại. Ngươi không cần tới đóng phim, có kiện tụng trong người, chúng ta không thể lại dùng ngươi. Là cái này đại lao không quá lãnh đạo diễn trợ lý đánh lại đây. Giang Yến trong lòng hơi lạnh. Hán kỳ thật cũng liệu đến. Hiện giờ thời đại số liệu cùng chung, hán tiến cục cảnh sát sự tỉnh sẽ bị truyền tông đến công tác xí nghiệp. Ta đây phía trước chụp thù lao đóng phim. Giang Yến lời nói còn không có hỏi xong, đối phương liền ngắt lời nói, ngươi thiêm hiệp ước thời điểm không thấy. Bởi vì ngươi cá nhân duyên cớ, dẫn tới này bộ diễn chụp không thành, ngươi yêu cầu đổi thường gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng Giang Yến tâm như truy băng đảm, gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng. Đừng nói lớn như vậy một số tiền, hắn từ ngày hôm qua liền không ăn cơm, đã đói đến giả dạy bộ từng đợt kéo chặt. Nhà này bệnh viện xa hoa người bệnh cơm, quý đến kinh người, hắn căn bản cung cấp không dậy nổi cấp khá từ ăn. Hơn nữa bệnh viện mệnh lệnh rõ ràng không chuẩn người nhà ngoài ra còn thêm đồ ăn tiến vào, nói là phải vì người bệnh tình huống phụ trách, ăn hỏng rồi tính ai. Đạo diễn trợ lý treo điện thoại, Giang Yến đối với trong không khí màn hình ngây ra, Đột nhiên màn hình lóe một chút, một cái xa lạ dãy số đánh tiến bảo. Giang Yến dội tay điểm hạ chuyển được. Trên màn hình xuất hiện một trương lười biếng mà kiểu diễm khuôn mặt. Khúc yên tối hôm qua liền về nhà, ngủ một cái hảo giác, mới vừa tỉnh lại. Nàng nằm ở gối đầu thượng, tóc đen như thác nước, bừa bãi mà rối tung mở ra, sớn đến một trương ánh bạch khuôn mặt nhỏ càng thêm dai như ngưng ngọc. Giải phẫu thế nào? Nàng mở miệng, lười nhắc hỏi. Thành công. Giang Yến trả lời vậy là tốt rồi Khúc Yên nhìn Phật Vĩnh ở trần nhà quang ảnh phóng ra màn hình, phóng đại màn hình kích cỡ, hắn tinh xảo như tạo hình khuôn mặt tuấn tú liền xem đến càng thêm rõ ràng. Cho dù có điểm mỏi mệnh bộ dáng, nhưng vẫn là như vậy đẹp. Cùng hắn bản tôn bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là tuổi hơi hiện ngây ngô một chút, có thiếu niên hơi thở. Khúc Yên vươn tay, đầu ngón tay hư không miêu tả hắn ngũ quan, một bên tản mạn mà nói, "Ta đã đính hảo thất tinh cấp khách sạn, đợi chút đem địa chỉ phát đến ngươi di động tượng. Đêm nay 8 giờ, ngươi tới khách sạn tìm ta." Ta hôm nay tưởng trụ vừa ra chân nhân trình diễn trò hay." Giang Yến chằm mặc một cái trước mắt, nhưng hắn chỉ có thể trả lời, "Hảo." Khúc Yên sờ sờ hắn mặt, "Ngoan." Giang Yến nhíu mắt, chịu đựng trong lòng không khỏe, không ra tiếng. Khúc Yên thấy hắn một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, nhẹ giọng cười rộ lên, "Này liền chịu không nổi. Buổi tối ngươi xong rồi." Nàng không đợi hắn đáp lại, liền treo tuyến. Giang Yến nắm chặt chiếc nhẫn di động, đứng ở phòng bệnh ngoại hoa viên mặt cỏ thượng, hồi lâu không có động. Hắn nên như thế nào mở miệng cùng nàng vay tiền? Chính hắn không ăn không quan trọng, nhưng A Tử là cái người bệnh, không thể vẫn luôn bị đói. Chương 1524 cuối cùng nhiệm vụ 9. Chính văn chương 1524 cuối cùng nhiệm vụ 9. Buổi tối, Khúc Yên trước tiên tới rồi khách sạn. Sa hoa thoải mái đại phòng xếp, nàng lười nhác mà nằm nghiêng ở trên sofa, ở trong lòng cùng Tiểu Thất nói chuyện phiếm, "Ta yêu cầu kia mấy cái nở cờ, chuẩn bị tốt sao?" Tiểu Thất vui sướng mà trả lời, Yên tỉ yên tâm, người muốn ba cái lớn lên giống điện hạ nam nhân, lập tức liền sẽ tới ấn chung cửa. Khúc Yên tản mạn mà ừ một tiếng. Không quá một phút, khách sạn phòng chung cửa quả nhiên văng lên. Khúc Yên sử dụng chí năng thanh khống, mở cửa. Cửa phòng tự động mở ra, bên ngoài đi tới ba cái đồng dạng thân hình cao lớn cao dài tuổi trẻ nam nhân, diện mạo Tuấn Mỹ, lẫn nhau chi gian đều có bảy tám phần tương tự. Khúc tiểu thư. Ba người một loạt trạng khai, đối Khúc Yên mỉm cười. chờ còn có một người không tới. Khúc Yên ngồi dậy, hướng ngoài cửa nhìn lại. Giang Yến tới. Hắn thấy cửa phòng rộng mở, trần chờ một giây, mới cất bước bước vào tới. Đường hắn nhìn đến phòng xếp trong phòng khách còn đứng ba nam nhân, bước chân hơi hơi một đốn. Kêu ba người đưa lưng về phía hắn, hắn lúc này cũng không có nhìn thấy bọn họ rung mạo. Giang Yến, ngươi đã đến rồi. Khúc Yên nhợt nhạt cười, mở miệng nói, A khu tư ra bệnh viện, ngươi đệ đệ còn trụ đến tối quan sao. hắn chủ bác sĩ nói Thuật sau yêu cầu lưu viện quan sát nửa tháng. Giang Yến trầm thấp mà ân một tiếng. Bệnh viện là hảo, nhưng cái gì đều quý. Nam viện phí 8.000 một ngày, nửa tháng 12 vạn. Khúc yên chầm gì gì mà nói, đây đều là tiền trinh, quan trọng nhất chính là ta mới vừa nhận được bệnh viện điện thoại, nói có thích hợp ngươi đệ đệ trái tim nguyên, có thể bài kỳ. Giang Yến sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, tạm thời đem 12 vạn cái này phó không dậy nổi số lượng vứt đến sau đầu, hỏi, có thể bài đến sau. Ta cùng ta đệ đệ đều là đặc thù nhóm máu, thích hợp xứng đôi trái tim nguyên phi thường khó chờ. Khúc Yên gật đầu, yêu cầu trước tiên dự trước phí dụng. Giang Yến truy vấn nói, muốn nhiều ít? Khúc Yên dựng thẳng lên ba ngón tay. Giang Yến trong lòng căng thẳng, hán tuyệt không sẽ thiên chân tưởng 30 vạn, ít nhất là 300 vạn. Cũng liền 3-400 vạn, không tính quý, còn có đứng đầu chủ trị bác sĩ phụ trách động đao, vạn vô nhất hết. Khúc Yên phảng phất không biết hắn phó không dậy nổi giống nhau, khinh phiêu phiêu địa đạo, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội. Ngươi đệ đệ muốn lại chờ cái 3 năm 7 năm. Nàng đương nhiên biết, Giang từ chờ không nổi. Giang Yến trong lòng càng có số. Tuy rằng lần này giải phẫu thực thành công, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm nhiều nhất nửa năm không ra nguy hiểm. Nàng rõ ràng nói cho hắn này đó, là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện bị nàng bao. Không nói này đó mất hứng sự. Khúc yên hứng thú bừng bừng lên, ta đêm nay muốn ở các ngươi bốn cái chọn lựa một người. Giang Yến ngần ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chọn lửa cái gì? Khúc Yên không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ta cho các ngươi xem một chương ảnh chụp các ngươi bắt chước hắn khí chết, diễn một đoạn diễn. Ai diễn đến làm ta nhất vừa lòng, ta liền hoa một vạn bao dương hắn. Giang Yến nghe vậy kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng nàng coi trọng hắn tối ra, nhưng nguyên lai nàng còn coi trọng nam nhân khác. Giang Yến tầm mắt không cấm đầu hướng kêu ba cái tuổi trẻ nam nhân.